cắn lỗ mui châu đại h á c cẩu nhe răng n ế t miệng tốt bất quá một kiện đồ vật mà thôi phía trước còn có tốt hơn đi thôi huyền thiên cơ lên tiếng nói hai cái cực phẩm hung hăng nhìn đối phương một chút đi về phía trước Ô、oh, ô,、oh, đây là hỗn độn thạch đại h á c cẩu đột nhiên kêu lớn lên thần s ắ c phi thường kích động nam trượng bên ngoài màu đen thần đài rủ xuống từng đạo g á n g lành thần bí mà nặng nề không hề động một chút nào lẳng lặng treo ở nơi đó n g ư ơ i cái cho con lại kêu cái gì dọa bần đạo nhảy một cái đạo sĩ béo đ ô i c h o đen cực kỳ bất mãn ngươi hiểu cái gì đây là ngày xưa đại đế ngủ giường nó là một loại c i bảo trừ cực đạo vũ khí bên ngoài bình thường binh k h í rất khó đánh nát nó đây chính là một phương trời sinh hỗn độn đại ấn nếu như rơi vào đại năng trong tay lời nói đánh đâu thằng đó cái gì đều có thể đập nát đại hắc cầu chảy nước miếng hỗn độn thạch bên trong c ó thánh vật bị đại đế rút ra ra ngoài luyện binh nhưng là đen xì tảng đá cũng giá trị liên thành ở phía trên tu hành lời nói có thể để tốc độ nhanh hơn mấy lần tiếng nói của nó chưa rơi chỉ nghe soát một tiếng đoạn đức v ọ t qua tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi lại giống như quỷ mị phóng tới hỗn độn thạch vê anh quan g minh thần điện lay động hỗn độn thạch bắn ra vạn trượng quan mang một đầu lại một đầu thụy thải rủ xuống đến để không gian vạt mẹo hình thành một loại đặc biệt lực trường ở trong nháy mắt này đoạn đức bị định trụ cơ hồ khó mà di động một bước như sa vào đầm lầy bên trong đại đế dường nhiễm khí tức của hắn không phải ai đều có thể động hắc hoàng hắc hắc cười lạnh cười rất tà ác vê anh một cái chén bể đột nhiên từ đoạn đức đỉnh đầu toát ra tản ra cổ quái khí thế đem hôn độn thạch bắn ra quang mang ép ra lực trường cũng không thể ngăn cản hắn đoạn đức vậy mà đến hôn độn mặt đá trước một thanh hướng về hôn độn thạch trộm tới g â u cái này cũng được đại hắc cầu trận mắt hốc mồm tựa hồ bị đoạn đức hành vi r u n động Bảo bối à. một lát sau đại hắc c ầ u thần sắc hưng phấn nhìn chằm chằm đoạn đức đỉnh đầu chén bể hận không thể mình đoạt lại hảo hảo nghiên cứu về phần đoạn đức có thể lấy đi h ố n độn thạch dĩ nghĩ nó tựa hồ căn bản không tin tưởng quả nhiên mặc cho đoạn đức dùng lực như thế nào h ắ n từ đầu đến cuối không có nắm lên h ố n độn thạch hh lỗ mùi châu lần này nhìn ngươi làm sao bây giờ hắc hoàng cười lạnh một bộ cười trên n ỗ i đau của người khác thần sắc cái này tông tôi bảo s á c thực hấp dẫn người nhưng là quá nặng nề bản hoàng cũng muốn đem nó lấy đi ngủ tới mấy năm đáng tiếc không có cách nào người cũng giống vậy huyền thiên cơ rốt cục xuất thủ một bước phóng ra liền đến hôn đ ộ n mặt đá trước hôn đ ộ n thạch tạo thành lập trường căn bản đối với hắn không dùng quan g mang loại lên huyền thiên cơ đem cuốn sách cổ kia bắt đến ở trong tay sau đó hắn bàn tay lớn vụ một cái đem hôn đ ộ n thạch cũng thu hồi căn bản không mất một điểm khí lực đoạn nước mồ hôi lạnh chảy ròng ròng gượng cười sợ huyền thiên cơ lấy đi hắn chén bể đây chính là mệnh căn của hắn huyền thiên cơ không để ý đến đoạn đ ứ c cũng không để ý đến đỉnh đầu hắn chén bể đem ánh mắt nhìn về phía ở trong tay sách cổ sách cổ bên trong còn có một mảnh gấm lụa phía trên có chút chữ cổ cùng bản đồ địa hình ánh mắt nhìn gấm lụa bên trên cũng không có cựu bí tâm pháp mà chỉ là ghi chép một bức bản đồ cùng một chút nói rõ cái này cổ thế ra với tổ t â m mắt rất lớn nói thẳng x ư n g không có có bất hủ vương triều càng không có vĩnh hằng thế gia tại dài rằng giặc trong dòng sông lịch sử có chút thánh địa cùng h o a n g cổ thế gia đều đem chôn vùi liền chớ đừng nói chi là thế gia hắn không nghĩ cựu bí một trong có một ngày bởi vì vì gia tộc của bọn hắn suy sụp mà như vậy đoạn tuyệt đặc biệt lưu lại tấm lụa này lúc trước hắn là từ một nơi bí ẩn đạt được loại bí pháp này gấm lụa bên trên ghi chú rõ địa điểm lưu lại chờ người hữu duyên nhưng dọc theo hắn từng đi qua con đường đi tìm là cái khai sáng nhân vật cùng h ư ơ vô thủy kinh huyền thiên cơ trong lòng suy nghĩ ba chữ này dự định cùng tất cả sự tỉnh xử lý song song thu thập tất cả cầu ngọc thuận tiện bắt cái hoặc là sinh cái tiên thiên đạo thể thánh thai lại đi xem một chút nghe đồn rằng vô thủy kinh chính là nghịch thiên tồn tại hắn hay là muốn gặp một lần giáo chủ đại h á c cẩu một mực s ữ n g s ờ rốt cục phản ứng lại trơ mặt ra mắt chó sáng ngời có thần huyền thiên cơ nhìn về phía h á c hoàng ta nghĩ có cái nhà phốc phốc đại h á c cẩu một câu nói ra đạo sĩ béo đoạn đức liền cười nằm xuống lỗ mũi t r â u h á c hoàng hung hăng chừng đoạn đức một chút sau đó trông mong nhìn xem bị huyền thiên cơ thu hồi hôn đồn thạch huyền thiên cơ cười một tiếng lớn vươn tay ra rơi xuống hỗn độn thạch trên thân hắn vạch một đường hỗn độn thạch biến thành hai đoạn không có người nhìn thấy hắn đến cùng như thế nào xuất thủ nhưng hỗn độn thạch đã biến thành hai nửa chó con dùng nó đi đúc ngươi xào huyệt tân ái đi huyền thiên cơ thu một nửa khác gâu đại hắc cẩu bị một nửa hỗn độn thạch ghép té xuống đất cũng không n ú c ních miệng bên trong lại lớn tiếng k ê ờ hạnh phúc tới tốt lắm đột nhiên cái này cũng được đoạn đức trợn mắt h ố t m ồ m cũng học đại hắc cầu bộ dáng hai mắt ông ông nhìn về phía huyền thiên cơ huyền thiên cơ nhìn về phía đỉnh đầu hắn chén bể đoạn đức sắc mặt âm tình bất định lúng ta lúng túng không nói túi đầu cái này phó bản rất viên mãn nên đi dưới một chỗ huyền thiên cơ quan sát đến miên lụa tự đ ủ lệ châu cửu bí xuất từ một cái vô cùng thần bí địa phương dựa theo phía trên chỗ nhớ đã tới gần đông hoang trung bộ địa vực thánh s ơ n núi đây là một cái cổ láo tên gọi bị đánh dấu tại cái này lụa bên trên chính là bao hàm cựu bí c h i địa huyền thiên cơ vung tay lên hai người một chó biến mất không thấy gì nữa sau một khắc bọn hắn đến thánh s ơ n núi chưa xong còn tiếp 22 i m ư chương 542 t h á n h s ơ n núi 27 trong một c h ư ớ c mắt t ừ lệ thành trí thánh s ơ n núi đại hắc cẩu gian nan ôm nó đạt được nửa khối hôn độn thạch mơ mơ màng màng nói giáo chủ đại phong sa chơi thật trượn vừa còn ở cung điện dưới lòng đất hiện tại liền đến địa phương khác vượt ngang khoảng cách dựa theo bản hoàng suy tính hẳn là có mấy trăm ngàn bên trong đi đạo sĩ béo đoạn đức lại sắc mặt có chút ngưng trọng m ỹ mắt có chút nhảy sầu mi khổ kiềm nói vô lượng cái kia thiên tôn nơi này là địa phương nào xem ra so lúc trước địa cung còn muốn đong tả thật sao đồ hèn nhát để bản hoàng nhìn xem đại hắc cẩu chẳng hề để ý rốt cục đem tầm mắt từ hỗn độn thạch thu hồi lại hướng về phía trước nhìn lại không nhìn không biết xem xét giật mình thánh s ư n núi làm sao đến nơi này nơi này đã từng vẫn lạc qua một cái đại thành hoang cổ thánh thể tươi máu nhuộm đỏ dốc đá chúng ta đến nơi này hẳn là cựu bí ngay tại phiến khu vực này đại h á c cẩu gặp một lần lấy phiến khu vực này lập tức lầu bầu n ă m đó cổ chi đại đế đều im lặng mịch vô địch du lịch đến cổ s ư n núi hơn phân nửa cho rằng cái kia thánh thể như còn sống có thể đáng ra tay đi nói hình như n g ư ờ i gặp qua như đoạn đức xen vào một câu bản hoàng đi theo vô thủy đại đế thời điểm lỗ mùi châu ngươi còn đang bú sữa đâu đại hắc cẩu chỉ cao khí dương nói đạo gia khảo cổ thời điểm chó con ngươi còn chưa ra đời đâu đoạn đức không cam lòng yếu thế gâu còn cắn đạo gia cùng ngươi liều lại là một trận người chó đại chiến đi thôi một lát sau huyền thiên cơ lên tiếng hai cái cực phẩm rốt cục cũng ngừng lại thánh s ư n núi chỗ tại trung vực cùng bắc vực chỗ giao giới vị trí rất đặc thù hòa nói ở giữa cơ hồ từ xưa tới nay chưa từng có ai tới đây kính nhi viết chi bởi vì nơi này là một chỗ nơi chẳng lành đại thành thánh thể tuổi già máu nhuộm khô sườn núi chết yểu ở đây để mỗi người đều tâm sinh sợ hãi phải biết kia là có khả năng cùng cổ chi đại đế tranh hùng vô thượng tồn tại kết quả lại rơi phải một kết cục như vậy trở thành vĩnh viễn câu đấu còn sót lại của lịch sử mặc dù nghe danh tự giống như là một chỗ vách núi nhưng là đi tới gần mới phát hiện nó vô so bao la hùng vĩ đây là một mảnh núi lớn nguy nga t r ầ m hồn nó toàn thân trình màu đen đen như mực phía trên vô tận cổ một cũng khó có thể che giấu chừng năm mươi mấy cái núi lớn cùng tồn tại cùng một chỗ khí tượng b ằ n g bạc đại thành vô thượng thánh thể q u á c ư ờ n g đại đây là từ bất tử sơn nội sinh sinh cắt đứt ra coi như hắn nơi bế quan đại h á c cầu cảm thán đoạn đức cũng khó được đứng đắn một lần có chút kinh hãi nghĩ đến là vô địch khắp trên trời dưới đất đại thành thánh thể tuổi già khí huyết suy bại về sau mới bị không hiệu tồn tại thừa lúc không phải lấy hắn như thế cái thế thần uy cường thịnh thời điểm có khả năng cùng đại đế so sánh nhau thế gian này rất khó có người diện trừ hắn anh hùng tuổi xế chiều không cho phép nhân gian thấy đồ bạc đây là thế gian lớn nhất bi hay đại hát cầu thở dài năm mươi mấy cái hát sơn cùng tồn tại làm cho người ta cảm thấy rất cảm giác gáp bách mạnh mẽ bên trong rất cổ quái đạo sĩ béo một bộ nghiêm túc khảo cổ bộ dáng đi tới đi lui tựa hồ đang tính lấy cái gì nơi này có chút tà môn trở ra chết cũng không biết là thế nào chết phi thường yêu dị cùng huyền bí để người không hiểu rõ nổi đại hắc cầu lẩm bẩm bất quá có giáo chủ tại cũng không có vấn đề đi đại hắc cầu ánh mắt sáng lời nhìn chằm chằm huyền thiên cơ nói bổ sung ừ m g i á o chủ không gì làm không được đoạn đức nhẹ gật đầu nghiêm túc nói khó được cùng đại hắc cầu ý kiến thống nhất trước mặt giáo chủ thế nhưng là cùng thanh đế lẫn nhau xương đạo hữu tuy nói khí tức có chút cổ quái cùng đại đế khác biệt nhưng hắn mạnh đại không có thể nghi ngờ nếu như ngay cả huyền thiên giáo chủ cũng không thể xuất nhập nơi này như vậy đương thời liền không có người có thể làm được nga ô một tiếng cô lang thét dài truyền đến thanh âm thê lương mà bị thương trong dãy núi đen x ì này quanh quẩn nơi này có thân thích của ngươi h ẩn hiện đoạn đức đâm đại hắc cầu một chút gâu đại hắc cầu nhai răng cắn một cái vào cổ tay của hắn chết cũng không há miệng n g o à i nó ta chỉ nói là một cái tình hình thực tế mà thôi ngươi kích động cái gì a nhanh há muộm đoạn đức kéo thảm hoa mấy cái tràn ngập t ử vong khí cơ lảo ô nha tại màu đen vách núi bên ngoài một gốc chết héo trên cây vô cánh phát ra làm người ta sợ h ã i tiếng kêu tràn ngập thê thảm nơi này thật bất t ư ở n g đoạn đức hất ra h á t hoàng miệng rộng về sau cảm thấy cổ lạnh lẽo không có việc gì ta cũng không tin vách núi đen x ì này thật đúng là có thể nào ta mặc dù nói đại thành thánh thể chết yểu ở nơi đây nhưng là dù sao quá khứ mấy chục nghìn năm cho dù có cái gì không h i ể u tồn tại cũng đều sớm đã tan biến tại dưới sức mạnh của tháng năm không có gì có thể sống lâu dài như vậy đại h á c cầu ít nhiều có chút t r ộ t dạ nói nó duy nhất tin tưởng chính là huyền thiên giáo chủ chiến lược đi thôi b ị c h một bé thỏ trắng tử chui ra tiếp lấy một con chồn cũng liền xông ra ngoài đều quá mức giàn mua trên thân mao đều nhanh chóc r a quang xì xì. sau đó một đầu gầy trơ cả xương đại xà có thể to bằng vại nước mảnh cũng chậm rãi bỏ ra vốn lượn hướng phương xa vách núi ở giữa làm sao đúng là loại này dân gian bất tường sinh vật một người một chó lướt nhau đều cảm giác rất quái dị những sinh vật này đối bọn hắn đến nói tự nhiên tính không được cái gì nhưng là tại dân gian trong truyền thuyết đều là rất có giảng cứu khi tới gần màu đen thánh sườn núi về sau khí tức quỷ dị càng nồng nặc giống như là đi tới một vùng nghĩa địa để người toàn thân phát lệnh ô ô! đột ngột khóc lớn tiếng vang lên vô cùng buồn lệ thanh âm truyền đi chừng cách xa m ư i mấy dặm liền tại bọn hắn bên cạnh có một gốc khô cạn láo mục năm sáu người đều cùng ôm không hết đến sinh trưởng tại thánh sườn núi bên l i n giới trên t ả n g cây có một cái đáng sợ tổ chim vậy mà là lấy xương khô dựng dựng lên có thể có cao hơn nửa người âm khi âm u lượn lờ lấy từng k i a từng sởi hát vụn và nó đây là cái gì chim đoạn đức kinh dị cảm thấy trên thân hàn khí lại tăng thêm một chút tại cái kia từ xương người dựng thành tổ chim bên cạnh đứng một con yêu dị quái điều ô nha đồng dạng đen nhánh thân thể mọc lên một khuôn mặt người lỗ nhưng cũng có mỏ chim màu đen móc cầu cong như đao nó thân có thể dài tới hơn một mét đen như mực trên thân âm khí cực nặng giống như là mọc ra một cái đầu người chết để cả cây chết héo cổ mộc đều có chút băng hẳn đất này phương chân tà môn đại h á c c ầ u thân thể run lên nhịn không được chửi mẹ nói đây là một loại cổ chim tại thời viễn cổ đều gần như không thể gặp chuyên môn ăn cường giả thi cốt truyền thuyết phàm là bị nó khóc thét qua người đều sống không lâu lâu Vị con quái điều này d ư ơ n g cánh bay đi từ trong miệng rơi xuống một cái vừa mới gặm qua một nửa xương sò、so、người bộ dáng có chút dữ tợn ta thế nào cảm giác xuất sư bất lợi có một loại bất tường báo trước đâu đoạn đức nhỏ giọng thì thầm không thú vị huyền thiên cơ ánh mắt nhìn thần quang phun trào đem vô tận có cây cùng núi đá đều hóa thành hư vô quái điều càng là chết vô táng sinh t r i địa bị tịnh hóa không còn một mảnh t r u n g quanh hết thể bất tường cảnh vật cũng không thấy lao ô n h à cô lang trở thanh nhâm đều biến mất d â y núi lớn màu đen này khôi phục bình tĩnh đi thôi tiến vào đi xem một cái một hồi dựa vào h á t hoàng ngươi trận văn tạo nghệ cũng đừng để cho ta thất vọng huyền thiên cơ nói một đoàn người rốt cục đạp tiến vào trong thánh ai huyền thiên cơ đem lệ châu đạt được sách cổ lấy ra ngoài tìm kiếm đánh dấu có cựu bí địa điểm là thánh s ư n núi chỗ s â u nhất không có thể phi hành đoạn đức trước hết nhất phát giác dị thường căn bản là không có cách rời đi mặt đất vọt không lên trong hư không nơi này có cổ chi đại đế trần văn lớn trong mắt chó đen lấp lóe tia sáng kỳ dị ngươi có thể nói thẳng vô thủy đại đế huyền thiên cơ thản nhiên nói ngạch thật không nể mặt m ũ i đại h á c cẩu lầu bầu một tiếng lập tức kêu lớn lên yên tâm lần này ta có niềm tin tuyệt đối bằng trình độ đạo văn của ta ở đây có thể như vào chỗ không người đi theo ta gian giác đại h á c cẩu đi đầu đi thẳng về phía trước thế nhưng là vừa bước ra hai bước bầu trời trong xanh bên trong đột nhiên hạ xuống vạn trượng lôi điện đưa nó đánh cho miệng sùi bắp mép một cái lảo đảo té ngã trên đất toàn thân buốc lên khói đen chó con a ngươi không sao chứ đoạn đức ở một bên cười trên n ỗ i đau của người khác đau chết ta đại hắc cầu nằm ở nơi đó bốn cái móng nuốt lớn không ngừng run r u ẩ y trong miệng lẩm bẩm đại đế ngươi làm sao ngay cả ta đều bổ a ta liền phát hiện ngươi con chó chết này làm cái gì đều không hợp thói thường nói như vào chỗ không người kết quả như thế nào ngươi cứ giả vờ đi gặp x é t đánh đi đoạn đức đà kích gâu mẹ nó đại hắc c ẩ u muốn cắn hắn kết quả r y rủa nửa ngày đều đứng không dậy nổi bị thương cực nặng xương cốt đều đoạn mất rất nhiều cái cái này khiến mấy người trong lòng nghiêm nghị thần bí mà đáng sợ thánh s ư n núi so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn tà dị lúc này mới vừa bước vào tiền đến liền đem đạo văn tạo nghệ cực sâu hắc hoàng kém chút đánh chết x o á t huyền thiên cơ lấy ngón tay một điểm đại h á c cầu bị một đoàn quang mang bao phủ trong chốc lát xương cốt lạch cạch lạch cạch rung động thương thế nhanh chóng chuyển biến tốt nó trở mình một cái b ò lên hùng hùng h ổ h ổ nói n g o à n nó làm sao ngay cả ta đều bổ cái này trận văn nơi nào có sai lầm để ta mảnh cân nhắc tỉ mỉ lại đại h á c cầu cẩn thận nghiên cứu về sau lộ ra vẻ ngờ vực sau đó lại thoải mái nói nguyên lai、like、có nhỏ xíu cải biến chỗ ta biết nơi nào phạm sai lầm lần này tuyệt đối không có vấn đề nó lại làm trước đi thẳng về phía trước lúc đầu cũng không có bất cứ vấn đề gì thế nhưng là khi nó phóng ra bước thứ mười ba lúc lại một đạo thô to lôi điện từ cao vạn trượng không hàng hạng g i a giác. trong hướng ngoại khói trắng, trong miệng cũng Nga ô. Đau chết bản hoàng, gâu. Đại hại thai khói điện Đại liên mỗi hác cháy cẩu cẩu chín mọc. chết hác cẩu quỷ kêu liên tục, đen, đều Đau đều tại thảm hơn, thân ho khan hỏa hoa, thân nhanh thịt quỷ kêu máu run lần lỗ này toàn trận trận toàn bản nó, từ mắt bút một tấc mẹ ra rời. bộ ô. chó chết này không phải đem mình đùa chơi chết không thể may mắn lần này không phải chúng ta đoạn đức nghẹn họng nhìn chân chối gặp qua không đáng tin cậy chưa thấy qua như thế không đáng tin cậy chó con a ngươi không sao đi ta nghe được thịt nướng vị thật là thơm a đoạn đức rất thực phẩm tại loại này trước mắt lại nhịn không được nuốt nước miếng một cái đại hắc cẩu lập tức tức hồn h ệ n t ê u lên n g o à n nó ngươi cái này lỗ mũi trâu ánh mắt gì a ngươi có ý tứ gì Gâu! hai cái cực phẩm g i a hỏa cùng tiến tới rất khó an bình luôn luôn sẽ không về không vật lộn vô luận là đang ở tình huống nào lần này lại là dựa vào huyền thiên cơ xuất thủ trị liệu đại hắc cẩu mới lảo đảo đứng lên bất quá như là tơ lụa da mao lại giống như là bị người n ổ qua đồng dạng mất mô không còn mềm mại không có thiên lý làm sao ngay cả ta đều bổ bản hoàng thật sự là gặp vận đen tám đời đại hắc cẩu tức giận không thôi vô thủy đại đế trận văn bần đạo cũng rất ngưỡng mộ đã lâu lấy ra mọi người nghiên cứu nghiên cứu thôi đoạn đức sắc mặt nghiêm nghị một bộ ngưỡng vọng tiền bối bộ dáng đại hắc cầu bỏ mặc mình không dám đi ở trước nhất giật dây đoạn đức tiến lên nó đến chỉ điểm con đường n g o à i nó người cái này không hợp thói thường cho chính mình cũng không dám đi còn muốn hại chết ta đoạn đức đánh chết cũng không đồng ý cuối cùng hay là đại hắc cầu mình kiên trì đè vào phía trước nhất vain giang g i ắ c cơ hồ m ô i đi đến vài chục bước đại hắc c ẩ u liền sẽ phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn không ngừng gặp xét đánh cũng không biết rút g ầ n bao nhiêu lần đại đế à ngươi năm đó thường xuyên gặp xét đánh chẳng lẽ oán niệm như thế lớn sao làm sao phía ngoài nhất trận văn đều khủng bố như vậy đều nhanh đem ta chém thành cho đại hắc c ẩ u nhhe răng trận mắt l ạ i n h ả y không ngừng thì thầm rốt cục vượt qua một ngọn núi lớn màu đen đi tới một mảnh hư vô c h i địa phiến địa vực này cũng không có trận văn nhưng khí cơ lại rất quỷ bí đây là một mảnh rất khoáng đạt sân cốc chỗ núi lớn màu đen ở giữa ở trong có một cái hồ nước như một chiếc gương đồng dạng chân nhẵn lúc này dáng chiều đã nhuộm đỏ chân trời để hồ nước đều để nhiễm lên một tầng ánh sáng và ngóng ánh tuyệt thế linh dược ân cùng bần đạo hữu duyên đoạn đức chạy qua g â u đều là bản h o ả n g chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 543, ở trong núi 27. trong hồ một gốc xanh thảm thực vật lưu động ngậu ảo hào quang đại hát c ầ u cùng đoạn đức cùng một chỗ chạy qua chuẩn bị ngắt lấy nhưng vào lúc này nước hồ v a n h một tiếng vang lớn sóng lớn ngập trời đây là một đạo sinh vật hình người tóc trắng như tuyết da thịt cũng trắng bệnh như tuyết không có một tia huyết s á c quả thực như là cương thi r ỗ i r a móng luốt lớn chụp vào mấy người đây là vật gì một người một chó kinh hãi rút lui còn nhanh hơn thỏ đây là một bộ cổ thi tối thiểu nhất chết đi mấy vạn năm tuế nguyệt năm gần đây thông linh có nửa bước đại năng tu vi đại hắc cầu bên cạnh chạy kêu lên、Xoạ. huyền thiên cơ nhẹ nhàng điểm một cái đầu ngón tay bắn ra một đạo thanh mang bộ cổ thi này hóa thành bột mịn hải q u ố t không còn vê n h thế nhưng là đúng lúc này nước hồ bạo động lên dây sắt lay động tiếng vang rầm rầm rung động phía dưới còn có sinh vật đáng sợ đoạn nước cùng đại hắc cầu thở hồng hộc đứng tại huyền thiên cơ sau lưng hướng trong hồ nước quan sát ở phía dưới lại xông lên ba bộ cổ thi ý nguyên có thể so nửa bước đại năng mà lại tại giữa hồ chỗ sâu nơi đó có một mảnh to lớn bóng tối vậy mà là một cái tiệu sát tiệu đòn khiêng bên trên đều trói buộc lấy xích sát rất là âm trầm dòa người cái này bốn cỗ cổ thi bất quá là người nâng tiệu c ố kêu tiệu sát bên trong có cái dạng gì tồn tại、Xoẹt. huyền thiên cơ vẫn là đưa tay một điểm vô luận là ba tên cổ thi hay là trong tiệu tồn tại đều bị đánh giết tiên đài nhất nhị trọng thiên thậm chí ba bốn ngũ trọng cảnh giới tồn tại ở trước mặt hắn giống như sâu kiến không chịu nổi một kích hhh âm âm u u tiếng cười lạnh như mười nghìn năm lão quỷ đang phát ra từ phía trước ngọn núi lớn màu đen ở giữa chuyền đến mơ hồ trong đó nhìn thấy một sinh vật hình người trợt lóe lên rồi biến mất lôi huyền thiên cơ nói một tiếng vô cùng vô tận tử sắc lôi đ ỉ n h từ bốn phương tám hướng vào tới hội tụ thành lôi hải dương rơi xuống huyền thiên cơ trước người từ từ rung động đi huyền thiên cơ bàn tay lớn vỗ một cái Lôi Hải đỉnh Dương ngưng tụ, hóa thành hóa tụ, một cái điểm nhỏ, chỉ một nhỏ, thoáng chỉ xuyên kêu nhân hình sinh vật phát ra một trận ác độc tiếng kêu thảm thiết cơ hồ bị đánh cho cả hình thần đều diệt bọn hắn trèo lên một cái núi lớn hướng về phía trước nhìn ra xa phía trước lại có một cái đứt đoạn ngọn núi lớn màu đen nhìn thấy tình cảnh này đại hắc cầu c à n g là rung động chuyện gì xảy ra nay tòa đỉnh núi bị ai phá hư ta nhớ được vô thủy đại đế từng tại nơi đó k ắ c xuống một chữ phong chấn sinh áp một sinh vật đại á cái n nó trốn tới sao? Không sao, đều đi qua mấy chục nghìn năm, tồn g gì sợ, sao? sao, có tới bất thế t đi qua cho chục đều mấy dù từ lâu hắc ó a t h à n cầu khó được lộ ra vẻ khẩn trương từng toa núi lớn màu đen cùng tồn tại lưu động minh cổ khí tức hùng vĩ mà nguy nga làm cho người ta cảm thấy khí thế áp thiên cảm giác làm cho lòng người bên trong căng thẳng vô cùng trong đó một ngọn núi đen xì đứt gãy phá lệ bắt mắt giống như là có một cái quái vật khổng lồ phá núi mà ra đem ngọn núi trống ra tạo thành cảnh tượng như vậy ngươi vững tin vô thủy đại đế đã từng phong ấn có một cái sinh vật ở trong lòng núi đoạn đức lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt nếu là thật sự cái kia sinh vật sao mà khổng lồ bản hoàng lừa ngươi có ý nghĩa sao mạnh như vô thủy đại đế khinh thường vạn cổ còn có giết không chết địch nhân sao cần phong ấn tại đây đoạn đức trong lòng bồn u chồn rất không bình tĩnh phóng nhãn cổ kim tương lai không có v ô thủy đại đế diệt không được địch thủ vô luận ngươi là thái cổ sinh vật hay là cái thế thánh linh cho dù thần đến đều không được đều chỉ có thể là hắn trước tiến vào trên đường đá đặt chân thật sự là hoài niệm a đại h á c cẩu nước b ọ t bay tứ tung còn thần đến ngươi tại sao không nói tiên hạ pháng a ngươi hoài niệm cái gì đoạn đức liếc mắt nhìn nghiêng mắt nhìn nó đại hắc cầu ho khan nói bản hoàng nói là nếu như đi theo vô thủy đại đế bên người vậy sẽ là chuyện vui sướng biết bao nhiêu hoành hành thiên hạ ai dám tranh phong là long ngươi phải cho ta còn lại là phong hoàng ngươi phải cho ta nằm nhà a là ai tại phỉ báng vĩ đại như ta huyền thiên cơ trên tay một con rồng hơi lim di mắt chỉ là dôi ra một con long trào đến liền đem đại hắc cầu theo ngã xuống đất để hắn không thể nhúc đ í c h đại hắc cầu lập tức đ i ể u xịu chó con phải nghe lời nha tên là vĩ đại như ta thần long tựa hồ cảm thấy khi dễ một con chó nhỏ không có ý gì chơi t r o n g chốc lát lại đi nó muốn đi tìm h ỏ a kỳ l ầ n cùng linh hồ chơi một đầu đại hắc cẩu không dễ chơi một hồi lâu đại hắc cẩu mới bỏ lên một mặt phiền muộn đoạn đức quá khứ vô vô đại hắc cẩu không cần để ý ta ta rất thương tâm đại hắc cẩu buồn bực nói uy kia thật là một con r ồ n g ai ngươi thua dưới chân của nó tuy bại nhưng vinh đoạn đức lên tiếng nói ta nghĩ lẳng lặng lẳng lặng, lặng là ai gâu hai cái tên dở hơi cùng một chỗ bị thần long phản trào chấn áp đại hắc cầu rốt cục khôi phục sinh cơ uy ngươi còn không có nói cho ta bị chấn áp chính là sinh vật gì đâu đoạn đức hỏi không biết bất quá khi đó đánh rất khốc liệt tại thiên ngoại tiến hành đại chiến trọn vẹn đánh một canh giờ đại hắc cầu rốt cục lấy lại tinh thần nói dựa theo nó nói hòa nói ở giữa v ô thủy đại đế cùng người giao thủ đưa tay liền chấn áp Kẻ địch、cường、đại đến đâu, cường cung cơ hồ tại m ấy có có chính là vô thủy đại đế à từ xưa đến nay cường đại nhất nhân chi một vậy mà tại thiên ngoại đánh một canh giờ đoạn đức rung động trong lòng vô thủy đại đế lúc đầu muốn giết chết nó về sau cảm thấy lấy sau khả năng còn sẽ dùng đến nó liền phong ấn tại này cụ thể là dạng gì tồn người ở bên ngoài không sao biết được hiểu mẹ ruột ông ngoại đây không phải là thái cổ vương chính là cái thế thánh linh khẳng định là cổ chi đại đế cấp tồn tại không cần nghĩ đoạn đức than thở nói người cùng người đúng là không có cách nào so đại trượng phu sinh khi như vô thủy a giữa thiên địa không có gì có thể trói buộc dám can đảm cản đường người chỉ cần quét ngang là được mấy người một đường tiến lên đoạn đường này không có trận văn cũng là coi như thuận lợi bọn hắn đi tới màu đen đoạn sân trước cảm nhận được một loại khí thế quỷ dị phảng phất có một cái khổng lồ sinh mạng thể mới rời đi không đến bao lâu tự hồ c ò người có của nhiệt n độ nó cùng khí thiên ứ c để bọn ắ n không run Ngoan chủ tự được c dậy. nó, á này. Chẳng lẽ nói mười mấy vạn năm trôi qua nó còn sống không thành. Còn tại trong vùng thánh ngai đen ngọm này, ngay cả đại hắc cầu đều không chấn định. không nhòa Huyền mấy đây, cả hắc cầu Chiếm chỗ tích. thể h lẽ lâu lưu lại không thể xóa mười trôi tại đại i vết t qua đều ở cơ mở miệng hắn chỉ bước một bước liền đến đoạn sơn bên trên hướng phía dưới nhìn xuống giáo chủ không bị ảnh hưởng y nguyên có thể phi thiên đ ộ địa vùng cấm địa đáng sợ này không cách nào ảnh hưởng đến hắn chúng ta lại liền rời đi mặt đất cũng không thể đoạn đức vô so h ao ước hắn thành thành thật thật trèo nhảy lên từng khối màu đen loạn thạch nhuộm đầy dấu vết tháng năm khe đá ở giữa ngẫu nhiên có một hai gốc linh thảo sinh trường dược linh đều rất cổ lão ta cảm thấy cái kia vô thượng tồn tại khí tức không thích hợp a đại h á c cẩu càng bất an bọn hắn đứng tại trên chỗ núi vỡ hướng trống rông trong lòng núi quan sát như một cái vực sâu không đáy đen ngòm không thể nhìn thấy phần cối u có bà bối đoạn đức lời nói điểm chỉ phía dưới h á c á m nhất chỗ sâu có một chút thần quang đang lóe lên huyền thiên cơ đại thủ tìm tòi cách vô tận hư không đem dưới vực sâu ánh sáng nhiếp thủ đi lên ném xuống đất âm vang rung động chính là loại này khí cơ đại h á c c ầ u kêu sợ hãi toàn thân như nhung ra nhanh chóng rút lui đoạn đức cũng cảm thấy giống như là tuyệt thế kiếm mang chống đỡ hết hầu phong mang t h ấ u xương để người toàn thân đều phát run không tự chủ được lui lại cái này là một cái vậy màu bạc có thể có to bằng bàn tay óng ánh óng ánh có ngân sắc thánh diễm tại nhảy chập trờn phát ra sóng chấn động khiến người ta run sợ khí thế a ha ha ta cũng có chỉ là lười n h á t phát m à thôi huyền thiên cơ nhìn xem tản r a ngập trời ba động l ầ n phiến lạnh lùng nói khí thế của hắn chấn động tản r a khủng bố đến cực điểm khí tức như là ở trong hỗn độn đản sinh tôn thứ nhất thần tựa hồ rôi u trong bàn tay liền có thể vớt ve quần tinh trích tinh ô nguyện khí tức của hắn so với trên đời cao nhất núi cao còn muốn nguy nga hùng tráng so với rộng nhất rộng biển cả còn bao la hơn mê ngông mỗi người vừa nhìn thấy hắn liền hoàn toàn bị hắn phong thái hấp dẫn cảm giác được tự tì mặc cảm hắn mỗi một cái động tác đều là quỹ tích của trời mang theo không cùng luần so huyền ảo khí tức để thế nhân cùng bái ta kem chút liền quý bái đại hắc cẩu cứ việc toàn thân run rẩy nhưng nước bọt hay là chảy ra nào về phía trước lập tức liền theo tại móng luốt lớn hạ cái kia lân thiến này thì không có bất cứ gì khí tức khí tức của nó hoàn toàn bị lao đi chưa xong c ò n tiếp 22. i m ư chương 544, kim ô 27. huyền thiên cơ khí thế phát ra ngưu quỷ x à thần đều nơm nớp lo sợ trong lòng sợ hãi toàn bộ thánh s ư n núi hoàn toàn yên tĩnh không gặp bất kỳ thanh â m gì chứ một con đại hắc cẩu tùy tiện tiếng cười vô thượng tồn tại có thể tại đại đế tranh hùng đây là vậy của nó bản hoàng thu không thể nghi ngờ đây là luyện khí thánh vật thế gian khó tìm một tấm vảy giá c h ố n g đỡ triệu cân nguyên trở lên huyền thiên cơ thu lại khí thế lại khôi phục ban đầu bộ dáng dò xét tứ phương đột nhiên nhìn về phía một khối đá một chỉ điểm ra phốc một tiếng tảng đá bị cắt mở lập tức bắn ra nguyện hoa đồng dạng nhu h ò a q u a n mang đây là một khối như vì sao nguyên có thể có to bằng nằm đấm vô cùng nóng g ánh lơ lửng giữa trời cũng không rơi xuống thần nguyên đạo sĩ béo đoạn đức kinh hô lên ngọn núi màu đen bên trong lại có nguyên chúng ta p h á t đương nhiên số lượng còn không tính thiếu đâu đại hắc cầu hưng phấn nắm lấy kia tấm vảy mở miệng nói nếu là c ư ờ n g đại có thể đi bất tử sơn đ ả o thần nguyên hái bất tử thần dược nơi đó khắp nơi đều có bảo bối à. h hát. một người một chó phát ra c ư ờ i gian cảm thấy chuyến này thật sự là đến đúng rồi vừa lên núi không lâu liền có thần nguyên cùng có khả năng cùng đại đế tranh hùng tồn tại lưu lại lân phiến thấy thế nào làm sao đều có thể đại phát một bút ngay xưa bọn hắn nào dám đi tiến vào nơi này bây giờ có cường đại giáo chủ ở một bên nhất định phải vơ vét sạch sẽ hai người một chó rời đi đoạn sơn tiếp tục trước tiến vào vừa đi trăm trượng đại hắc c ầ u lại bắt đầu bị tội vạn trượng lôi điện không ngừng bổ sung dưới mỗi đi đến hơn trăm trượng đại hắc c ầ u liền sẽ phát ra ác sói thét dài còn tiếp tục như vậy bản hoàng sẽ chết đại hắc c ầ u nói cái gì cũng không tiến tiến vào s ư ơ n g cốt của nó cũng không biết đoạn mất bao nhiêu cái may mắn huyền thiên cơ giúp nó nối liền ngươi không phải biết được nơi đây trận văn sao làm sao còn bị đánh cho thảm như vậy đoạn đức đứng nói chuyện không đau eo ngoan đó ngươi đi thử một chút đây là cổ chi đại đế bày ra trận văn cho dù biết như thế nào diễn hóa cũng lĩnh hội không thấu ai đi ở phía trước đều muốn gặp phải xét đánh mỗi vượt qua một ngọn núi đen x ì trận văn lực lượng liền sẽ tăng thêm gấp m ộ ư ơ i lấy đại hắc cầu thực lực đến nói bây giờ còn có thể miễn cưỡng ủng hộ nếu là tiến vào vùng tiếp theo một kích liền muốn trở thành cho bụi đem ngươi biết trận văn cho chúng ta nhìn xem đoạn đức lộ ra một k i a gian trá tiếu dung hắn sớm đã có ý nghĩ như vậy chỉ là cái này phá c h o đem vô thủy đại đế trận văn nhìn cực nặng quả thực là không chịu nói cho bọn hắn hiện tại phá c h o cuối cùng đã tới cực điểm nhịn không được nếu là có thể lĩnh hội một k i a vô thủy đại đế trận văn vậy sau này h ắ n khảo cổ sự nghiệp lại có thể càng thêm vui sướng tiến hành quả nhiên đại hắc cầu thống khoái đáp ứng đem một bộ không trọn vẹn sách cổ trải ra trên mặt đất để hai người quan sát chỉ là một góc m à t h ô i ngay cả vô cùng một đều không đủ đoạn đức cũng là trận văn cao thủ nhìn một cái liền biết không hoàn toàn không khỏi trận mắt trong lòng có chút thất vọng ngươi cho rằng là rau cải trắng sao đây chính là cổ chi đại đế sát trận căn bản không còn trong nhân thế có thể in dấu xuống vô cùng một cũng không tệ chỉ cần mộ ra trên trời dưới đất đều có thể hoành hành đại h á c cầu nạo nghệ nói trận văn không trọn vẹn bất quá một góc chúng ta làm sao đi vào không có bao nhiêu giá trị tham khảo à? đoạn đức đánh giá trận văn thầm nói n g ư ơ i đây liền sai cái này một góc đúng lúc là chúng ta tiến vào phương vị chỉ cần ngộ ra đi vào tuyệt đối sẽ không có ách nạn phát sinh đại h á c cẩu vô so khẳng định nói huyền thiên cơ ngồi xếp bằng trong con ngươi thần quang lấp lóe nhìn chằm chằm quyển sách cổ này không núp đ í c h đại h á c cẩu ở một bên lầu bầu nói đ ừ n g nhìn chỉ là một góc nhỏ nhưng nếu như là chư thánh chủ dù cho là lĩnh hội m ư ờ i đời m ộ ư ơ i kiếp đều không rõ cũng chỉ có thánh người mới có thể ngộ ra huyền bí trong đó về phần giáo chủ a khả năng cần một chút thời gian đi đại h á c cẩu nói một câu nói nhảm bởi vì nó căn bản không cách nào thấy rõ ràng huyền thiên cơ cảnh giới một cái hô hấp hai cái hô hấp huyền thiên cơ lần ngồi xuống này chính là một ngày hắn không hề động một chút nào hai con ngươi lấp lóe thần mang cơ hồ muốn xuyên thủng hư không cổ chi đại đế lưu lại một góc trật văn thật thơm ảo đoạn đức nhìn hoa mắt mấu chốt là một chữ ngộ rất nhiều người tham ngộ bao nhiêu đời cũng sẽ không có đoạt được nếu là người có vận may lớn cũng mấy tháng liền có sở hạch đại hắc cầu nói vô thủy đại đế công tham gia tạo hóa để lại dưới trận văn huyền ảo khó lường thế gian không có mấy người có thể xem hiểu cần từng chút từng chút suy nghĩ ngay vào lúc này huyền thiên cơ vươn g người đứng dậy trong mắt thần quang lấp lóe không thể nào hiện tại liền ngộ ra rồi đại hắc cầu một mặt kinh ngạc chúng ta đi huyền thiên cơ bước lên phía trước hắn vốn có thể bạo lực xâm nhập bất quá hắn không nghĩ có thể nhìn thấy một vị đại đế trần văn với hắn mà nói có không ít thu hoạch hiện tại nơi này với hắn mà nói như d â m trên đất bằng may mắn có một cái giáo chủ không phải mảnh này kiếp sống chúng ta nửa bước khó đi đoạn đức may mắn ẩm ẩm phía trước chuyến đến âm thanh như b i ể n gầm màu đen cuồng phong đem rất nhiều ngàn n ă m cổ mục đều n ổ tận gốc cuốn lên trời cao loại này màu đen q u á i phong nó lại xuất hiện tại chúng ta cách đó không xa lại đến rồi màu đen quái phong để người dùng mình đem từng khối đá lớn vạn cân cuốn lên như sơn băng địa liệt đồng dạng tại cách đó không xa xoay chuyển đoạn đức cẩn thận quan sát lập tức giật n ả y mình dùng mình một cái tại trong mắt gió màu đen lại có một đôi băng lánh m à ác độc con ngươi tại nhìn chòng chọc vào bọn h ắ n ngươi đây là đang khiêu chiến bản tọa kiên nhẫn a bất tử đạo nhân ngươi nếu là trọc dẫn ta bất tử đạo hiệu liền đổi đi gọi là từ đạo người huyền thiên cơ hai con người bắn ra hai đạo thần mang chém về phía trước vết rách hư không lớn kéo dài tới lập tức sụp ra cái này mảnh hư vô địa vực một tiếng hét thảm âm thanh truyền đến màu đen quái phong biến mất mà đôi t r ò n g mắt kia cũng hóa thành m ộ t mịt cái này nó chết rồi sao đoạn đức kinh nghi bất định c h ẳ n g một cái tiểu tiểu phân thân nó bản tôn không có gì đáng ngại huyền thiên cơ thản nhiên nói phân thân bản tôn giống chúng ta cái này cùng tồn tại có thể có vô cùng vô tận phân thân vừa rồi nó chính là một sợi khí tức phụ thuộc đi qua bị ta chém giết một sợi khí tức liền khủng bố như vậy một người một chó nghe hướng huyền thiên cơ bên người lại tới gần một chút cái này cũng còn là chỗ sâu nhất có trời mới biết còn sẽ tao nộ sinh vật đáng sợ gì hết thệ đều quỷ dị như vậy không thể sáng tỏ v a n h khi huyền thiên cơ bước vào một cái sơn cốc lúc lập tức cảm thấy vô cùng kinh khủng nóng d ự c giống như là nhảy tiến vào trong lò luyện đồng dạng cơ hồ muốn hóa thành cho t à n phía trước một cái cao lớn đen phong ngăn t r ở đường đi cùng cái khác sơn nhạc cao độ tướng các loại rộng lại là rộng lớn rất nhiều giống như là một mặt cao bằng trời màu đen vách tường không có cuối cùng đồng dạng n ằ m ngang ở nơi đó tại tòa này trên k hắc sơn có rất nhiều cổ động hướng ngoại dâng lên hòa diễm nóng bỏng chính là từ nơi đó chẳng ra cách rất xa cũng làm người ta không chịu nổi nơi đây thái dương chân hỏa quả nhiên như vô thủy đại đến nói như vậy sẽ không dập tắt sẽ càng ngày càng cường thịnh quả là thế đại hắc cầu tự nói cái gì là thái dương chân hỏa đây chính là thế gian kinh khủng nhất hỏa d i ễ m một t r o n g nơi đây vậy mà thai nghén ra đoạn đức cả kinh nói những cái kia trong cổ động trong ngọn lửa ẩn chứa có không ít thái dương chân hỏa hiện tại độ tinh khiết khả năng đã phi thường cao đại hắc cầu bình tĩnh nhìn xem hoa đột nhiên trói thai tiếng kêu chuyển đến màu đen trên vách núi đá trong cổ động s ô n g ra từng đạo ánh lửa từng con quạ thần màu đen bay ra mang theo trùng thiên chân hỏa hỏng việc lớn không tốt mười mấy vạn năm trôi qua thái dương chân hỏa bên trong thai ngén ra hỏa thần quạ số lượng tựa hồ không ít chúng ta phải mau chóng rời đi đại h á c cầu biến sắc hoa hoa hoa bích trước từng tòa trong cổ động xông ra một con lại một con quả thần màu đen lấp loe ô quang mang theo ngập trời hỏa diễm bay tới nhiều như vậy quả thần trời ạ đại h á c cầu đều phát kinh đoạn đức cũng đã làm chừng mắt không có cách phô thiên cái địa hỏa thần quạ như một đám mây đen đồng dạng che đậy bầu trời kéo theo lấy vô biên đại hỏa nhào xuống dưới cả ngọn núi bên trên những cái kia cổ động triệt để sôi trào vô cùng vô tận hỏa thần quạ bay ra tất cả đều lao xuống hướng bọn h ắ n nhiệt lượng d o a người đem tảng đá đều dung thành cho tản ngoài đó khoảng chừng hơn một triệu con một triệu màu đen hỏa thần quạ bao trùm thiên cung đây là một cỗ hủy diệt thiên địa lực lượng nhân lực gần như không thể chống lại số lượng thực tế nhiều lắm những n à y quạ thần đều đã thành tinh căn bản không phải bình thường giống chim là lực lớn. thái sát thương Chất biệt, chân hỏa dục ra, khủng khác không dương dựng rục cực ra, bố vô so, phong ả khả i Thiên kinh mái giống dùng dày lượng năng Huyền nguy nhưng bất động, thân khủng, đen như tôn thần là có Cơ buộc cố tức tóc khí thể phát hủ h bù bất bay đắp. p một một bất ra múa, ma.、Phong. huyền thiên cơ thản nhiên nói một tôn phô thiên cái địa đại thủ đem không gian chung quanh đều trực tiếp vỡ vụn sau đó bao phủ xuống một triệu quả thần căn bản không kịp phản ứng liền bị nắm ở trong tay sau đó cái này một triệu quả thần biến thành một viên phụ lục một thước lớn nhỏ phía trên trải rộng phù văn toát ra lửa nóng khí tước tại trong lòng bàn tay của hắn vận chuyển không thôi đoạn đức cùng đại hắc cầu đều kinh ngạc đến ngây người vậy mà trong khoảnh khắc liền đem một triệu quả thần luyện hóa thành một trường phù văn huyền thiên giáo chủ thực lực chi khủng bố thực tế là không thể tưởng tượng không thể nào đại hắc cầu miệng chó phát khô căn bản không thể tin tưởng tại sao có thể như vậy đoạn đức cũng sửng sốt tại tưởng tượng của bọn hắn bên trong huyền thiên giáo chủ mặc dù lợi hại nhưng hẳn là chỉ là có sức tự vệ tuyệt đối n g h ĩ không ra một trưởng liền diệt một triệu quả thần thu hoạch coi như không tệ một triệu quả thần đầy đủ luyện chế một kiện góp quá khứ thần binh huyền thiên cơ thản như nói phản phất là làm một kiện không quan hệ nặng nhẹ việc nhỏ lại đem ánh mắt nhìn về phía cổ đậu tại trên ngọn núi màu đen chính giữa cái hang cổ này bên trong hỏa diễm mãnh liệt có một đôi con mắt màu vàng nóng đang lóe lên tiếp cận tất cả mọi người đây là một loại khí thế phi thường khủng bố như ác long tại nhìn xuống cựu non đồng dạng siêu cấp cường đại cùng đáng sợ đại hắc c ầ u cũng nhịn không được run r u dày con mắt màu vàng nóng lộ ra vô tận sắc ý đây là một cái vô cùng kinh khủng tồn tại muốn hướng huyền thiên cơ bọn hắn lao xuống mà tới tam túc kim ô người có thể đi chết huyền thiên cơ lại là một chỉ điểm ra tiếng vang đinh thai nhức góc phát ra t o à này núi lớn màu đen tại chỗ đứt đoạn phía trên cái hang cổ đổ sụp nham thạch to lớn xuyên vân mà đi bụi mù tràn ngập thái dương chân hỏa n g ú t trời một mảnh h ư ớ n g hực khi hết thẻ khôi phục gan bình lúc chỉ có ba ngàn cái kim sắc vũ mau bay xuống mỗi một cây đều như mặt trời đồng dạng trói mắt lại nhiễm lấy một sợi dòng máu màu vàng nóng bộc lộ ra ba động khủng bố để người không dám đến gần tam túc kim ô cứ như vậy bị xử lý đại h á c cẩu đã là im lặng dưới chân nhưng không có dừng lại vọt tới kinh hồn táng đảm đem từng chiếc mang máu lông thần phong ấn cho bần đạo lưu một nửa đoạn đức cũng kinh hồn táng đảm đoạt một nửa đây là tam túc kim ô vũ mao vì luyện khí t h ầ n vật thế gian khó t ì m giá trị khó mà đánh giá có nó đủ để luyện hóa ra kim ô phiến một cái đánh ra có thể đốt hủy thế gian vạn vật hai người run dậy lại hưng phấn có như thế một vị tồn tại thấy thần sát thần gặp quỷ dết quỷ cái này thánh s ư n núi quả thực thành bọn h ắ n hậu hoa viên huyền thiên cơ đưa tay trộm một cái đem một khối màu đen sương thú nắm trong tay phía trên có bốn chữ lớn thái dương chân quyết chưa xong còn tiếp chương năm trăm bốn mươi lăm phong thần bảng hai mươi bảy thái âm mặt trời ai mạnh ai yếu âm dương tương tế cực đạo sưng hoàng huyền thiên cơ trong tay xương thú phía trên chính là thái dương c h â n quyết chỉ tiếc là tàn thiên đại hắc cẩu giật mình trong lòng cũng nhận ra phía trên một chút chữ cổ lầu bầu nói đây là tàn thiên là bên trên cổ tu sĩ thôi diễn ra cổ pháp cây vốn không toàn không biết làm sao rơi vào cái hang cổ này bên trong cái này tam túc kim Âu khẳng định tham khảo qua mặc dù là tàn thiên nhưng cũng cực kỳ chân quý cổ pháp bên trong thái âm cùng thái dương chân quyết vô cùng huyền ảo là lịch đại các bậc tiền bối tổng kết thôi diễn mà thành đoạn đức cùng đại hắc cậu cùng tiến tới nghiêm túc nghiên cứu cảm giác huyền ảo khó lường đều được gợi ý lớn huyền thiên cơ cũng nhìn một lần trong lòng hình như có đoạt được cuối cùng hắn đem sương t h ú thu vào quyết tâm một ngày kia đi tìm một chút mặt trời thái âm hai bản chân kinh dù sao cái này hai bản kinh thư danh s ư n g là thái cổ tu sĩ tối cao tu hành pháp quyết một trong đồng tu thai âm mặt trời có thể chứng đạo s ư n g đế nếu như không có t ẩ u hỏa nhập ma huyền thiên cơ dẫn đường cũng không tiếp tục giống đại hắc cầu như vậy không đáng tin cậy luôn luôn gặp xét đánh bọn hắn một đường như dẫm trên đất bằng liên tục vượt qua vài tòa núi lớn thu hoạch không ít quý hiếm phía trước là một cái đen nhánh đại h ạ c g ố c cách rất xa liền nghe tới ô ô tiếng quỷ khiếu từ sâu trong bóng tối chuyển đến phảng phất cùng u minh liền cùng một chỗ toa kia sâu đại hạp cốc làm sao hướng ngoại phun trào mưa đá và nó không phải mưa đá là đầu người xương khi đi tới cách đó không xa về sau bọn hắn kinh sợ màu đen đại hạp cốc sâu không thấy đáy quỷ gió gào thét rất nhiều màu trắng xương đầu bị thổi tới đập xuống đất phanh phanh rung động phía dưới là địa phương nào thật liên tiếp địa ngục không thành làm sao thổi nhiều người như vậy xương đầu tại đại hạp cốc t r u n g quanh một mảnh trắng xóa cũng không biết có bao nhiêu xương đầu tại nhấp nô hô c ù n phong gào thét thổi đi lên xương đầu càng nhiều để người phát m a u trên mặt đất nhanh như chớp tuyết trắng xương đầu không ngừng nhấp nô nơi này không có một ngọn cỏ là một vùng thế giới tử vong vô lượng tiên tôn huyền thiên cơ q u á c khẽ từ bi đạo hiệu như đại đạo luân âm hưởng triệt chân trời thiên âm như nước gột rửa thập phương bát phương khô lâu tan theo gió khi huyền ảo thanh â m biến mất tất cả khô lâu toàn cũng không thấy ngay cả vùng hư không này đều bị tình hóa một mảnh thanh tĩnh nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra nhiều như vậy khô lâu đoạn đức nghi ngờ nói h á cám náo động lớn chán ghét đồ vật không nên tồn tại huyền thiên cơ trong mắt một sợi sát ý hiện lên không nói gì tiếp tục hướng thánh sườn núi chỗ sâu xuất phát đại h á c cẩu cùng đoạn đức liếc nhau theo thật sát sau lưng nơi này quá nguy hiểm năm mươi mấy cái núi lớn mặc dù chiếm diện tích cực lớn nhưng cũng không phải là xa không thể chạm huyền thiên cơ đi tại phía trước nhất xuyên qua một mảnh lại một mảnh ách thổ rốt cục đi tới chỗ xấu nhất trung tâm cự sơn cao vút trong mây toàn thân màu đỏ sậm giống như là bị huyết thủy nhuộm dần qua thậm chí còn có thể nghe được một chút mùi màu t a n h trên ngọn núi lớn này có một c ố quan tài đá bọn hắn đứng ở đ ằ n g xa do xét trong truyền thuyết thánh sườn ú i sẽ không phải là c ố kia đại thành thánh thể thi thể táng ở trên núi a đoạn đức trái tim đập thình thịch phong thần bảng vô thủy đại đế luyện chế phong thần bảng làm sao phong tại trên ngọn núi lớn này hắc hoàng kêu lên sợ hãi mọi người chuyển bước chuyển tới ngọn núi khác một bên nhìn thấy một quyển sách cổ vàng trói lọi tại toàn thân đen nhánh cự nhạc bên trên có một bức kim sắc cổ bảng phong ở trên núi lưu động huyền bí khí cơ có một cô áp lực mênh ngông không đúng cái này là lúc nào phong ở chỗ này ta làm sao không biết đại hắc cẩu thần sắc thay đổi liên tục đại hắc cẩu mắt to như chuông đồng t r ừ n g rất tròn đi tới đi lui thì thào không ngừng hiển nhiên kinh tới cực điểm cái này sao có thể vì sao phong tại nơi này nam đó cái này không hợp với lẽ thường ánh mắt n ó thâm thúy nhìn t r ò n g chọc vào phong thần bảng con mắt cũng sẽ không chuyển động cũng không biết đều nghĩ đến cái gì không tự chủ được dùng mình một cái sau đó đại hắc cầu nằm dạp trên mặt đất không nói một lời trầm tư giống như là lâm vào xa xưa trong hồi ức phong thần bảng huyền thiên cơ tự nói cái đồ chơi này tại trong truyền thuyết thần thoại nhưng là có rất đại danh âm thanh không nghĩ ở chỗ này nhìn thấy mặc dù tính chất hoàn toàn khác biệt chỉ có danh tự đồng dạng phong thần bảng là cái gì đoạn đức không hiểu hoài nghi mà hỏi đây là một tông bí bảo chính là vô thủy đại đế tự tay luyện chế m à thành uy lực lớn không cách nào tưởng tượng đại hắc cẩu n h e r ă n g nói chó chết ngươi liền thổi a đoạn đức không tin ngọn núi màu đen bên trên sách cổ kim quang sán l ạ thấy thế nào đều không giống như là tồn tại mấy chục nghìn năm cái này phong thần bảng thế nhưng là phong ấn thánh vật đưa nó để lên sau tương đương với vô thủy đại đế một cái tay đặt tại núi cao màu đen bên trên cho dù thần minh đến đều không có cách đại h á c cầu rất kích động cái gì có uy lực lớn như vậy chó chết ngươi sẽ không phải là đang nói linh t i n h a đoạn đức trong lòng nhảy lên kịch liệt sự thật chính là như thế đại h á c cầu trứng mắt nó là thế nào luyện chế ra đến có ý tứ gì sao đoạn đức trong mắt loạn chuyển do hỏi vô thủy đại đế công tham gia tạo hóa hắn nghĩ luyện một món thánh vật dùng để phong ấn tiên nhân mới đầu muốn cứ gọi làm phong tiên bảng thế nhưng là thế gian không gặp tiên ngược lại là có hư hư thực thực thần minh c ổ sinh vật hắn bởi vậy liền đổi tên là phong thần bảng huyền tiên h cơ có chút im lặng cổ chi đại đế thật là có ý nghĩ ngay cả tiên đâu n g h ĩ phong ấn các ngươi không sinh hoạt tại như thế thời đại căn bản không thể hiểu rõ vô thủy hai chữ có nặng cỡ nào có thể ép sập v ạ n cổ đại hát cầu thở dài đây chính là bảo bồi a nếu quả thật đồng đẳng với vô thủy đại đế một cái tay theo ở chỗ này so cực đạo vũ khí không kém là bao nhiêu vì vô thượng thánh vật đoạn đức hai mắt b ư ớ c lên lục quang nước bọt đều nhanh chảy ra trong bất chi bất giác bọn hắn đã đi tới phụ cận vòng quanh to lớn ngọn núi đi lại cảm nhận được một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí cơ trong núi này có đồ vật đoạn đức nói cái này còn cần ngươi nói vô thủy đại đế ngay cả phong thần bảng đều vận dụng khẳng định phong ấn có vô thượng sinh vật đại hát cầu nhai răng không biết suy nghĩ cái gì ngọn núi màu đen có rất nhiều đỏ sầm vết máu cũng không biết bao nhiêu năm trôi qua đến bây giờ còn không có ma diệt cục máu l o a n g lộ đại sơn thẳng nhập mây mù ngày xưa đại thành thánh lưu máu lại đem chọn cái núi lớn đều cho n h ộ n dần có thể thấy được ngày xưa chém giết sự khốc liệt huyền thiên cơ sẽ tại lệ châu đạt được sách cổ lấy ra ngoài xem xét một phen thản nhiên nói kiểu bí trên đỉnh núi bọn hắn bắt đầu leo núi đến nơi đây trận văn càng khủng bố hơn một người một chó đi theo huyền thiên cơ sau lưng không dám bước sai một bước mới đạo sĩ béo đoạn đức lấy một kiện binh khí thăm dò kết quả vô thanh vô tức hôi phi yên diệt kinh khủng cảnh tượng để hắn phát mao sợ mình bước chân sai lầm sai một bước liền sẽ hình thần câu diệt nhất định phải cẩn thận vô thủy đại đế s á t trận trừ hắn lưu lại một góc nói đồ bên ngoài căn bản khó giải đại h á c cầu trịnh trọng nhắc nhở biểu lộ cực kỳ nghiêm túc bởi vì cái này thật liên quan đến sự sống chết của mỗi người đừng nói là bọn hắn dù cho là chư thánh chủ đến chỉ cần là đi nhầm một bước cũng sẽ vạn kiếp bất phục từ đây từ thế gian vĩnh viễn xóa tên huyền thiên cơ ngược lại là một điểm không khẩn trương vừa đi vừa nghỉ phỏng đoán vô thủy đại đế trận văn huyền áo chỗ giáo chủ ngươi có muốn hay không không muốn như thế tàn mạ cùng tàn bộ bản hoàng có chút sợ hãi đại hắc cẩu nhìn xem dạo bước huyền thiên cơ rất gấp gáp thật đúng là sợ xảy ra vấn đề nhắc nhở tại trên ngọn núi này nếu như đi nhầm một bước châu gặp sát phạt c h i lực tương đương với bị cổ c h i đại đế đánh một trường đoạn đức trong lòng cũng phát m a u bắp chân đều có chút chuẩn rút lẩm bẩm chúng ta đi tại địa ngục cùng trời đường ở giữa tơ thép tuyến bên trên ai đều không nên nói lung tung vê anh cách đó không xa xuất hiện một ngụm kinh khủng lô đen thôn vệ c h i lực để người dùng mình chẳng lẽ đi nhầm rồi không có một mảnh lá cây bị thổi bên trên tòa thánh sân này xúc động một k i a trận văn c h i lực huyền thiên cơ đầu đều không có chuyện thản nhiên nói cái này cũng quá khủng bố một mảnh lá rụng đều dẫn động dạng này l ô đen nếu là chúng ta có sai thật đúng là muốn làm trận thành cho qua đi tới hai canh giờ huyền thiên cơ một nhóm mới đi đến giữa sườn núi lúc này lại nổi sương mù giải trạng h á t vụ quấn để hết t h ể xem ra đều vô so ảm đạm trên đỉnh núi sương mù càng đậm căn bản không nhìn thấy được tuyệt đối đừng xảy ra chuyện a đại h á t cầu trong lòng dâng lên bất tường cảm giác huyền thiên cơ t r ậ n mở mắt thần chỉ thấy trong h á t vụ có mấy người đều mặc cổ lao phúc sức giống như là từ viễn cổ đi tới tuổi tác của bọn hắn đều rất lớn cơ thể không có bất kỳ cái gì sức sống âm u đầy t ử khí nhưng đứng ở nơi đó lại rất có cảm giác c áp bách để người ngạt thở gió núi thổi qua mấy cái kia cổ nhân tại trong x ư ơ n g mù dày đặc như hóa thạch không nhúc nhích tí nào chỉ có cổ l a o quần áo bay phất phới ngoài đó trên đời không có khả năng xuất hiện thành nhân cái này mấy tôn thần là thế nào xuất hiện đại h á c cẩu mơ hồ nhận ra mấy cái cổ nhân cảnh giới lập tức bị hủ sợ nói chuyện đều nhanh cả lăm mấy cái thánh nhân mà thôi thật sự cho rằng có thể cử thế vô địch không phải là bản tọa lúc trước c h ấ n nhiếp còn chưa đủ huyền thiên cơ buồn cười nói trên mặt lại lộ ra một k i a lanh ý huyền thiên cơ cả người bước ra một bước bên người thần hồng giao thoa trên dưới phấp phới sau đó hắn phân biệt đánh ra ba quyền quyền thứ nhất đánh ra một điểm quan nguyên t ừ trong bóng tối sinh ra quyền thứ hai đánh ra vô số ánh sáng chiếu lượt rất nhiều thế giới Thế giới ở trong đó vận chuyển. mấy cái cổ nhân cây vốn chưa kịp phản ứng liên bị huyền thiên cơ na di đến vũ trụ chốt sâu một mươi đạo quang mang bộc phát quang mang hủy thiên diệt địa lập tức đem mấy cái cổ nhân tỉnh hóa lần này thế giới thanh tịnh cả tòa vách núi có ánh sáng vô lượng mang khu trục hát cám chiếu sáng trước tiến vào đường cái này cũng được đại h á t cầu lẩm bẩm âm thanh n â m vang lên chúng ta phát cái nào đó bất lương đạo sĩ vui vẻ nói thứ hai mươi hai chương năm trăm bốn mươi sáu mở quan tài hai mươi bảy vô lượng quang mang phổ chiếu chiếu sáng tiến lên đường huyền thiên cơ khí thế ngập trời hết thẻ n h ư quỷ xà thần đều trốn không người nào dám ngăn cản đường của hắn huyền thiên cơ dạo bước hướng về phía trước hắn đến phong thần bảng trước kim quang thịnh liệt k i a mặt trên vách đá tràn ngập dấu vết tháng năm cổ lão phong thần bảng dính ở phía trên vô cùng kiên cố cho dù quá khứ mấy chục nghìn năm đều không có một tia buông lỏng dấu hiệu t u ế nguyệt vẫn chưa có thể tại nó phía trên lưu lại một điểm ẩn ký lỗ máu đoạn đức giật mình ở khu vực này lại có chưa khô cạn lỗ máu đây là đại thành thánh thể máu tươi là thánh vật vô giá đại hát cầu kêu lên sợ hãi kém chút nào tới thế nhưng là cố kỵ đến không thể đi loạn cố nén xúc động đáng tiếc t i n h hoa sớm đã tan hết huyền thiên cơ lắc đầu mười mấy vạn năm trôi qua đại thành thánh thể huyết dịch còn chưa khô cạn ngược lại là có chút n ị c h thiên có không c h ọ n vẹn linh dược ăn đoạn đức kinh ngạc tại trong hố máu đã từng sinh trưởng đi ra linh dược đáng tiếc bị người ngắt lấy đi không cần nghĩ cũng biết lấy thánh huyết dựng dục ra linh dược khẳng định dược lực kinh thế có chữ viết xích long bị nhốt ở đây đại hát cầu thi thầm sau đó nguyền rủa lên nói xích long là cái quỷ gì vậy mà tại chúng ta trước đó lấy đi linh dược huyền thiên cơ trong lòng dừng lại nguyên tắc bên trong đỏ long đạo nhân bị nhốt thánh sườn núi bị phong một nghìn năm trăm năm bây giờ đã không gặp chắc là đuổi tại bọn hắn phía trước ra thánh sườn núi huyền thiên cơ đi thẳng về phía trước cách phong thần bảng càng ngày càng gần đã có thể thấy rõ ràng nó giống như là đúc bằng vằng dòng phát ra ba động kỳ dị đại đế tự tay luyện chế vô thượng thánh vật ta lại tận mắt nhìn đến đại h á c cầu có một tia thương cảm thở dài đáng tiếc vạn cổ nhân k i ệ t cũng cuối cùng là ngăn không được tuyến n g u y ệ t tại cổ bảng bên cạnh có khắc đá đoạn đức vươn tay hướng về phía trước chỉ điểm n và nó ai thất đức như vậy làm sao tại phong thần bảng bên cạnh khắc một cái tên t r ọ n g đại h á c cầu tức giận vô cùng thích ca mâu ni huyền thiên cơ dò xét khắc đá khắc đá cùng trên sao hỏa miếu t h ở bên trong nhìn thấy phật đà cơ hồ giống nhau như lúc mập mạp chết bầm này không có việc gì tại phong thần bảng trước lưu cái gì ấn ký bất quá lao già đầu chọc này rất cường đại a có thể xuất nhập nơi này đại h á c cầu tức giận không thôi đồng thời rất là kinh hãi còn có một bức khắc đá đoạn đức nói thầm chỉ hướng phong thần bảng khác một bên kia là một cái cười thanh lưu lao giả tựa hồ còn có tử khí tại hướng tây phiêu giống như l ú c rất là sinh động lao giả c ư ờ i châu này là ai làm sao cũng ở chỗ này khắc linh tinh đại h á c cầu tức giận mà hỏi thật sự là không có lòng công đ ứ c à, sao có thể ở chỗ này vẽ linh tinh viết linh tinh đâu hai cái lao già thật sự coi chính mình rất o a i hùng sao phong thần bảng kim quang lưu động vĩnh viễn không bị bụi che phủ có một loại vô thượng đại đạo khí tức đang tràn ngập đại hắc cầu nhìn xem khắc họa cực kỳ khó chịu nguyên r ù a nói cái này lao chọc đầu đến cùng là ai à, xem ra ngược lại là mặt mũi hiền lành bất quá làm sao cảm giác đều không giống như là kẻ tốt lành gì còn có cái này cưỡi c h â u láo b ă n g tử cuốn theo ngập trời yêu khí xem xét cũng không phải là người lương thiện huyền thiên cơ nhịn không được cười lên đại hắc cầu q u á cực phẩm thích ca mâu ni thế mà bị mắng thành chọc đầu một cái khác tử khí đông lai cũng bị nói thành thao thiên yêu khí lão tử huyền thiên cơ nhận ra người này tử khí ba ngàn dặm rời khỏi phía tây hàm cốc quan trên tấm hình cưới châu lao giả chính là lão tử thế giới này lão tử không đơn t h u ầ n là một vị nổi danh người càng là cường đại người tu hành cảnh giới a là chuẩn đế cái này đầu đầy bao lớn tên chọc còn có cái này chăn trâu lao đầu t ử đến cùng lai lịch ra sao đại hát cẩu miệng đầy chạy khủng long nói chuyện thực tế không đứng đắn đại hát cẩu không nên nói lung tung đoạn đức ở một bên lên tiếng ta nhìn thấy cái này chọc đầu còn có cái này chăn trâu liền rất khó chịu mẹ nó quá thiếu đạo đức d á n g ở phong thần bảng trước khắc linh tinh thực tế muốn ăn đòn đại hát cẩu rất tức giận cảm thấy tại vô thủy đại đế bày ra phong ấn trước vẽ linh tinh thực tế là một loại đại nghịch bất đạo hành vi huyền thiên cơ nghĩ đến thích ca mâu ni cùng lao tử thân phận được nghe lại đại hắc c ẩ u hầu n ô n loạn ngữ có một loại cười sặc sủa xúc động cái này hắc hoàng nói chuyện quá thiếu đạo đức đừng để ta nhìn thấy bọn hắn không phải gặp một lần đánh một lần đại hắc c ẩ u phát n ô n bừa bãi huyền thiên cơ ha ha cười nói hắc hoàng đừng nói hai người này chỉ sợ sẽ là lao giả này cơi ư trâu ngươi đều đánh không lại huyền thiên cơ nói lời tất nhiên là chính xác không thể nghi ngờ đại hắc c ẩ u dù không muốn nghe trong lòng có một trăm hai mươi cái k h ô n g phục nhưng huyền thiên giáo chủ sao lại tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên nói láo không khỏi lúng ta lung tung nói không phải liền là một đầu trâu nước sao cắt đi cắt đi còn chưa đủ ta nhét kẽ răng đâu hai người bọn họ là chuẩn đế huyền thiên cơ thản nhiên nói nhiều hứng thú nhìn chằm chằm kia đạo ơn ký quan sát đại hắc cẩu lời nói hoàn toàn mà dừng một đôi mắt cho có chút ủy khuất mà nhìn xem huyền thiên cơ điệu thấp không thể lại điệu thấp gâu cái này còn có vương pháp sao đại h á c c ầ u buồn bực â m thanh em vang lên huyền thiên cơ nhìn chăm chú hình trạng k h á c dường như nhìn thấy một cái t ử bi phật đà ngồi xếp bằng dưới cây bồ đề có vô tận thiện sướng đang vang vọng khiến tâm linh người ta yên tĩnh muốn q u y ở dưới trướng của h ắ n một bên khác tử khí đông lai một đầu thanh ngưu một đường hướng tây trở láo giả lưu động đại đạo khí cơ vô so sa xăm vô vi xuất thế thích ca mâu ni còn có cười thanh ngưu lao tử đều có một loại vô thượng cao xa đạo vận tên trọc cái mõ người còn dám gọi đoạn đức giống như là lần đầu nhận biết đại hắc cẩu xoa xoa tay không khỏi hơi kinh ngạc nhìn cái gì vậy dù cho là chuẩn đế ở đây vẽ linh tinh là đối vô thủy đại đế đại bất kính đại hắc cẩu không cam lòng lời nói vừa dứt liền thấy huyền thiên cơ đưa tay lấy tay làm cái vô số đại đạo phủ văn hiển hiện ở trên vách tường khắc huyền thiên giáo chủ tới chơi sáu chữ to kim quan g vạn đạo huyền ảo vô tận cái này đại hắc cẩu lúng ta lúng túng không nói giáo chủ hẳn là khác biệt đi cái này xem như lưu cho hậu nhân cơ duyên huyền thiên cơ nói một tiếng bước lên phía trước một đầu kim sắc đại đạo đột nhiên xuất hiện tại dưới chân mấy người vậy mà diễn h ó a xuất dạng này đạo thẳng tới đỉnh cao nhất đại hắc cầu ánh mắt là lạ bọn hắn tại kim sắc đại đạo tiến lên đi thời gian một chén t r à công phu về sau đi tới trên đỉnh cao đây là một mảnh thật lớn vách núi vô cùng rộng lớn đủ để ở phía trên xây ra một tòa mô hình nhỏ thành chân tới Bất quá, nơi này lại là một mảnh đất cằn sỏi đá không có một ngọn cỏ toàn thân trình màu đen nhánh cẳng có máu nhiều vết máu đỏ sởm nơi cá biệt còn có một số vũng nước đỏ tươi trói mắt quá khứ lâu năm như thế linh khí mặc dù tan hết nhưng không biết là nguyên nhân gì thánh huyết từ đầu đến cuối bất kiền h ạ n làm cho người ta chú ý nhất chính là thánh sườn núi bên liên giới nơi đó có một ngụm to lớn thạch quan vậy mà t r ư ờ n g dài trăm trượng treo tại trên vách núi treo leo trường t ồ n thế gian gần hai trăm nghìn năm cổ quan một người một chó sinh lòng gợn sóng nếu không có chuyện ngoài ý m u ố n đây là đại thành thánh thể phơi thây chi địa trong quan tài cho là hắn m ớ i đúng đại thành thánh thể khắp người đều là bà bối một cục xương liền giá trị liên thành toàn bộ thân thể đủ để xem như thánh vật đến luyện cái thế thánh binh ba người tới g i ả i trăm trượng cự quan tài đ á lớn trước tất cả đều tại t ử quan s á t kỹ đây là táng thánh chi địa ở trong khả năng có tuyệt thế tiên c h â n bí quyết chữ hành trong cựu bí ở nơi nào sẽ không phải là tại chiếc quan tài cổ này bên trong a đại hát cầu h ồ n g Y. cái này thạch quan múc mèo sao dài rất nhiều dây ơ không phải dây ơ là rất dài lục mao đoạn đức lạnh từ đầu đến chân toàn thân đều băng lãnh n g o ạ n đó là quan tài bên trong mọc r a lục mao rất nồng đậm đem cổ quan đều nhanh chìm hết rồi đại hát cầu toàn thân đen mao dựng ngược như bị người g i ấ m cái đôi đồng dạng nhất bính lao cao kinh hãi quá độ hỏng việc lớn không tốt chẳng lẽ nói đại thành thánh thể thi thể phát sinh biến cố không thành cổ chi đại đế vô luận chết đi bao nhiêu mười nghìn năm nhục thể của bọn hắn cũng sẽ không hư thối cùng hủ diệt đại thành thánh thể cũng định sẽ như thế nếu là hắn phát sinh thì biến k i a cái thế vô song nhục thân đoạn đức cùng đại hắc cẩu đều kinh ngạc đến ngây người trong lòng dâng lên dự cảm bất tường hướng huyền thiên cơ phương hướng tới gần chúng ta tranh thủ thời gian tìm tới cựu bí chi quyết chữ hành nhanh lên rời đi nơi này tuyệt đối không được động c h i ế c quan tài cổ này đại hắc cẩu phát mao lần thứ nhất nhìn thấy bảo bối mà không tham lam huyền thiên cơ đem sách cổ lấy ra bí quyết chữ hành trong cựu bí chỉ dẫn hướng chiếc quan tài cổ này vị trí chẳng lẽ muốn mở quan tài không thành nô、no, kia chọc đầu còn có cái kia chăn c h â u lão người cũng đã tới nơi này nơi này có bọn hắn đ ơ n ký đại hắc cầu khí chửi mắng tại bên cạnh quan tài cổ lại có hai tấm bia đá lưu lại tưởng nhớ ngôn ngữ ngoài ra còn có hai bức to lớn tinh không đồ bọn hắn tựa hồ phân biệt ở đây thôi diễn qua cái gì lít nha lít nhít tinh đấu đầy đất mỗi một bức trong bản đồ tinh không đều có một đầu dây nhỏ vẽ nhỏ đến mức không thể nhìn thấy chỉ dẫn hướng sâu trong tinh không hai bức tinh không đồ rất lớn cũng không phải là khắc vào trên tấm bia đá mà là lạc ấn tại trên đất đá đây là một phen tỉ mỉ thôi diễn bọn chúng bị khắc xuống niên đại t r ê n l ệ n h bất quá mấy trăm năm nhưng tuyệt không phải một thời kỳ có thể phân biệt ra nhưng thành đồ đại khái đều tại hơn 2.000 n ă m trước cùng mấy chục nghìn năm tương so 2.000 n năm cũng không phải là kinh khủng bực nào nhưng nhưng cũng là tiền tần thời kỳ được xương tụng rất một đoạn cổ lao tuyến nguyệt đông hoang chư thánh chủ đại khái cũng chỉ có thể sống đến cái này t u ổ i tác thời gian lại dài một chút liền sẽ cắt bụi trở về với cắt bụi từ xưa không người có thể bất tử cái này chăn c h â u lão giả đang diễn hóa cái gì huyền cơ ta thấy thế nào không thấu đại h á c cẩu nhìn c h ầ m c h ầ m trong đó một bức hình chạm khắc suy nghĩ thời gian rất lâu cũng nhìn không rõ chỉ có huyền thiên cơ ánh mắt thâm thúy hai bức hình chạm khắc tại tròng mắt của hắn chỗ sâu đang diễn hóa là cấn tiến vào trong đầu của hắn đừng để ý tới chăn trâu láo giả còn có đầu đầy bao lớn chọc đầu hay là nghĩ một chút biện pháp làm thế nào chiếm được hành tự q u y ế t đi đoạn đức lẩm bẩm làm sao phải tự nhiên là mở quan tài mà phải huyền thiên cơ hơi hít mắt thản nhiên nói đại hắc cẩu cùng đoạn đức đồng thời im lặng giáo chủ muốn không muốn không muốn như thế ba khí đây không phải đang dùng cơm uống nước là tại mở khả năng thi biến đại thành thánh thể c ổ quan có thể sẽ người chết huyền thiên cơ đứng vững giữa sân hai con ngươi bắn ra từng tia từng sợi kim mang ánh mắt chiếu tới chỗ vây một tiếng đem tất cả lục mao đều chẳng diện hán động thủ muốn chính thức mở ra cổ quan quan sát trong truyền thuyết không thiếu sót bí quyết chữ hành trong cựu bí quan tài bên ngoài lục mao trở thành cho bụi sắt na cổ quan kịch trấn giống như là có cái gì quái vật khổng lồ mở ra phát ra khủng bố khí cơ để ngọn núi đều bắt đầu lay động vùng đất này tổng cộng có năm mươi mấy tòa núi lớn cùng tồn tại giờ phút này tất cả đều đang run rẩy giống như là phát sinh động đất đồng dạng to lớn hòn đá không ngừng l ă n xuống nhất là tòa này núi lớn nếu không phải đại đế trần văn giam cẩm chỉ sợ đã sụp đổ có không h i ể u khí cơ đang cuộn trào mãnh liệt tại thời khắc này vô thủy đại đế khắc xuống trần văn hiển hóa ra vô thượng huyền cơ bốn phương tám hướng có từng đạo sợi tơ trong hư không lan tràn sen lẫn m à tới mảnh này đỉnh núi mặc dù không có kiếm đạo văn nhưng là tiếp dẫn c h i địa đem mười triệu tia sợi tất cả đều dẫn hướng cổ quan đem nó trói buộc sao động rốt c ủ k i ê n tĩnh trở lại thạch quan không còn chấn động hết thẻ cũng dần dần bình tĩnh huyền thiên cơ phất ống tay háo một cái v anh một tiếng đem nắp quan t à i quất bay khiến cho lạc tại sơn đỉnh bến trên vê a n g lại có tuyệt thế âm trầm sát khí xông ra hát vụ ngập trời c u ầ n c u ộ n mà lên muốn đem nơi này bao phủ hoàn toàn đoạn đức cùng hát hoàng bọn hắn đều một cử động nhỏ cũng không dám huyền thiên giáo chủ dù tại bọn hắn quanh mình thiết hạ chỉ xích thiên nhai tuyệt thế thần thông không sợ lo lắng tính mạng của mình nhưng nhìn xem một màn này liền để người cảm thấy kinh hãi、Xoẹt. huyền thiên cơ trong ánh mắt thần quang lấp lóe đem âm chầm sát khí hóa thành cho tàn lại có ngàn vạn đạo dây nhỏ sen lẫn mà đến vô thủy đại đế khắc xuống trận văn đưa đến t ắ c dụng một mảnh hừng hực màn sáng xuất hiện đem cổ quan bao phủ đồng thời giữa sườn núi phong thần bảng xông ra một mảnh áng vàng hạ xuống định trụ sao động cổ quan chỉ một thoáng cái thế sát cơ giống như là thủy chiều thu liễm cách đó không xa đại đạo áp thiên một bức nói đổ vắt ngang trong hư không vô cùng rõ ràng như cựu trọng thiên g á n g lâm để người phát ra từ thật lòng kính sợ nghĩ muốn quỷ dạp trên đất cựu bí chưa xong còn tiếp 22. chương 547, b í chữ hành 27. chín chữ bí chi bí chữ hành tiến vào thời gian lĩnh vực nịch thiên tồn tại hiện tại hiện hiện tại huyền thiên cơ trước mặt rốt cục nhìn thấy ngươi huyền thiên cơ từ trước đến nay vân đạm phong khinh bất quá thấy cái này một bộ nói đồ tâm tình của hắn hơi nổi sóng tại cái này thế nhân không phải trường sinh thời đại bên trong có khả năng tiến vào thời gian lĩnh vực đối với bất luận kẻ nào đều là tuyệt đối áp chế mặc kệ hắn là chuẩn đế hay là trí tôn thậm chí là đại đế chỉ cần không thành tiên không có trường sinh bất lão huyền thiên cơ át có niềm tin lấy thời gian vĩ lực mài diệt bọn hắn để bọn hắn thọ nguyên khô kiệt mà chết huyền thiên cơ không phải tiêu giao thiên tôn tiêu giao thiên tôn tinh thông nhất thời gian đại đạo hàng chữ này bí cũng vì hắn sáng tạo chỉ tiếc hắn có thể ảnh hưởng tuyến nguyệt nhưng là vẫn như cũ cải biến không được bản thân nguyên tắc bên trong cùng diệp phảm chém giết thời điểm chính hắn đã là s ắ p già chi niên thôi động thời gian đại đạo ngược lại làm mình thọ nguyên khô kiệt chết ở trong dòng sông thời gian huyền thiên cơ chính là thiên tiên thọ nguyên vô cùng vô tận hàng chữ này bị nếu là bị hắn lộ ra thôi động dòng sông thời gian nháy mắt gia tốc thời gian một trăm nghìn năm liền xem như đại đế lâm vào thời gian lĩnh vực cũng sẽ một nháy mắt hóa thành cho bụi đương nhiên đây chỉ là đại đế đứng ở nguyên địa bất động không phản kháng lý tưởng nhất tình cảnh bọn hắn cũng c ó riêng phần mình pháp là mình không vào thời gian lĩnh vực hoặc là lấy chính mình đạo ý đ ồ ngăn cản thời gian lĩnh vực nhưng vô luận như thế nào thời gian lĩnh vực đối ở trên cái thế giới này chỗ có tồn tại có cường đại vô so lực uy hiếp cơ hội đang ở trước mắt có thể hay không lĩnh hội liền dựa vào các ngươi riêng phần mình cơ duyên huyền thiên cơ nói cho một người một chó một tiếng ngồi xếp bằng quan sát không c h u n g nói đ ủ nghiêm túc lĩnh hội về phần mở ra trong cổ quan có cái gì huyền thiên cơ căn bản không đi quản không có cái gì so minh nộ g cửu bí chuyện trọng yếu hơn nữa khỏi phải huyền thiên cơ nói đại h á c cẩu cùng đoạn đức cũng biết trước mặt cửu bí tầm quan trọng từng cái ngồi xuống cẩn thận lĩnh nộ g lĩnh hội không thấu đoạn đức nhìn c h ầ m c h ầ m nói đồ hơi mập thân thể có chút lắc lư cùng uống rượu say mơ mơ màng màng đại h á c cẩu càng là sốt u ruột hùng hùng h ổ h ổ nói đáng chết đây là cho hai cái đ u ổ i sinh vật sáng tạo vô thượng bí thuật bản hoàng không có cách nào lĩnh hội trừ phi hóa thành người mẹ nó bản hoàng muốn n g ư ờ tiên nhất định phải tu thành không thể đại hắc cầu xác thực n g ư ờ tiên nó nghĩ đến biện pháp đứng thẳng lên cùng người đồng dạng đứng trên mặt đất kêu gào nói không có bản hoàng học không được thánh thuận ta liền không tin tả cái này đều có thể đi đoạn đức trợn mắt h ố t m ộ m sau đó lòng tin tăng gấp bội ngay cả một con chó đều có thể vượt qua chủng tộc giới hạn tới tu hành tự quyết hắn có cái gì đáng sợ lập tức lại bắt đầu lĩnh hội huyền thiên cơ không nhúc ních giống như là hóa đá đồng dạng ngưỡng vọng cựu bí nói đồ quanh mình lớn đạo thần quang hiện hiện vô cùng thần bí huyền thiên cơ cẩn thận lĩnh hội có bồ đề cổ thụ hiện hiện hư không hiện lộ tài năng còn có cái này đồ tốt đoạn đức thấy bồ đề cổ thụ lập tức lộ ra trí tuệ q u a n mang như vào định lao tăng tâm dần dần say đắm ở trong đó thời gian từng chút từng chút trôi qua mấy người đều không n ú c ních yên lặng lĩnh hội toàn thân tâm đầu nhập vào đi vào một cái hô hấp ba cái hô hấp m ư ờ i cái hô hấp một trăm cái hô hấp một trăm n g h ì n cái hô hấp dưới cây bồ đề h u y ề n thiên cơ rốt cục mở mắt chín chữ bí bí chữ hành biến thành nói đ ổ hắn đã biết được tổng cộng có c ử u trọng cái này một trăm n g h ì n cái hô hấp bên trong hắn n g ộ ra thất trọng thất trọng phía trên k h ó mà t ứ c tiến vào muốn n g ộ ra đ ể bắt trọng thậm chí đ ể c ử u trọng cái này tuyệt không phải một ngày chi công c à n huyền thiên cơ i liền thở có thể tại một trăm linh cái hô hấp nổ ra thất trọng đã là cực kỳ nghịch thiên tồn tại cổ kim hiếm thấy huyền thiên cơ bên cạnh đại hát cầu không yên t ĩ n h nhất lĩnh ngộ trong chốc lát liền đứng thẳng thân thể têu gào muốn nghịch tiên một bên lĩnh hội cử bí một bên như là hình người chạy tới chạy lui bất quá n ộ tính của nó thật rất cao tốc độ càng lúc càng nhanh cuối cùng cơ hồ hóa thành một đạo hát ảnh nó vô cùng phách lối toàn thân đen mao l o ạ sáng một bên đứng thẳng thân thể chạy trần trồn một la lớn n g o ạ n đó bản hoàng vi học thành bí chữ hành về sau hai cái đùi chạy trốn nhất định phải nghịch t i ê n không thể đoạn đức bị nó kích thích hỏng tập trung tinh thần khổng l ngay cả một con chó đều có thể sửa thành h ắ n thân là người há có thể là h ậ u đại h á c cẩu kêu gào thanh â m không ngừng vang lên bản hoàng là thiên tài trong thời gian ngắn như vậy mô phỏng khắc lại bốn tờ đồ ta muốn ngươi tiên chó chết này quá hắn bốn khắc loại đoạn đức tức giận không thôi hắn chỉ bất quá mô phỏng khắc lại hai tấm đồ kết quả một bên khác một con đại cẩu đã lấy hai cái đ u ổ i chạy tới chạy lui học ra dáng thực tế để hắn tức giận bất bình mây đen nặng nề sắc ép rơi xuống có một cỗ huyền bí khí cơ đang tràn ngập để toàn bộ màu đen sơn mạch đều có chút quỷ dị rốt cục nhịn không được rồi sao huyền thiên cơ trong lòng hơi đ ộ n g nhìn về phía cổ quan cách liên tại hắn nhìn về phía cổ quan thời điểm trong cổ quan bên trong đ ỗ n g nhiên phát ra một tiếng vang lớn nắp quan tài c h ạ y h ư ớ n g vị trí một con xanh biếc móng đ u ố t lớn ló ra phanh nắp quan tài rơi ầm ầm trên mặt đất bên trên một cái hùng vĩ mà lại thân ảnh cao lớn một bước phóng r a cổ quan trong mắt như dao sắc bén bước nhân Cái gì? mấy người ngơ ngẩn không nghĩ tới sự tình phát sinh đột nhiên như thế đại thành thánh thể thi thể bỏ ra hán oai hùng t h ẳ n g tắp so với thường nhân cao hơn chừng hai ba đầu như một tôn bất hủ thần ma nhìn xuống thương sinh chủ đại địa chìm nổi tuế nguyệt khó mà ma, ma d i ệ t vinh hằng trường tồn đôi t r ò n g mắt kia hết sức khiếp người không thể nhìn thẳng vào chảy máu nồng đậm sợi tóc dính chung một chỗ có sức mạnh bất hủ đang lưu động toàn thân dày đặc thi mao khí tức bước nhân làm cho tâm thần người đều muốn băng liệt đây chính là đại thành thánh thể chết cũng không hàng bị tả linh nhập chủ nhục thân sao đoạn đức bọn hắn động một cái cũng không thể động muốn chạy trốn cũng không thể bàng bạc c áp lực khí tức kinh khủng ép bọn hắn cơ hồ muốn bất tỉnh đi huyền thiên cơ đứng lên hắn đồng dạng cao lớn hùng vĩ trong mắt thần quang lấp lóe đánh giá phía trước khủng bố ma thân người rốt cuộc quyết định muốn tới quáy rầy ta rất tốt ngươi sẽ chết huyền thiên cơ thản nhiên nói tựa hồ muốn nói lấy một kiện không quan hệ nặng nhẹ sự tình lại tựa hồ tuyên cáo nào đó tồn tại vận mệnh sớm lúc trước huyền thiên cơ liền đã phát hiện có tà linh nhập chủ đại thành thánh thể nhục thân bất quá cái này cũng chuyện không liên quan tới hắn hắn muốn chỉ là cựu bí mà thôi cái khác hắn lười nhắc quản bởi vậy liền có hắn xuất thủ phá quan tài làm cựu bí hiện hiện thế gian mà đại thành thánh thể thân thể bị vô thủy đế văn chỗ c h ấ n một màn bây giờ nhập chủ đại thành thánh thể âm linh rốt cục nhịn không được quyết định ra tay giết chết huyền thiên cơ Phan. cổ này cao lớn cổ thi từng bước một đi về phía trước ánh mắt d ò n người như hai ngọn thần đang đồng dạng bắn ra đao sắc tuyệt thế huyền thiên cơ tóc đen tung bay khí thế tăng lên đột ngột cũng nhanh chân lúc trước đi đến căn bản không đổi s ắ c việc lớn không tốt hắn bị cổ sinh vật nhập chủ nhục thân cử thế vô song cái này có thể quét ngang thiên hạ một bên đại hắc cầu sinh ra liên tưởng không tốt hừ đại thành thánh thể trong miệng truyền đến một tiếng trống rông hừ lạnh toàn thân thi m a u càng thêm nồng đậm đem hắn nhanh bao phủ kia cố lực lượng quỷ dị càng phát cường thịnh bị giết cơ lộ ra từng bước một đi về phía trước sau đó đột nhiên n ô ra đại thủ hướng huyền thiên cơ trộm tới muốn đem hắn đánh thành thịt mối u đây là cử thế vô song đại thành thánh thể vô luận là hắn còn sống hay là chết rồi đều không có người có thể tổn hại nhục thể của hắn có thể nói cực độ khủng bố huyền thiên cơ sắc mặt thong r o n g không sợ hãi một chỉ điểm ra rơi xuống trên nắm tay chỉ một thoáng quanh mình tịch diệt im ắng từng cái lô đen thứ trong hư không không ngừng sinh ra đại thành thánh thể liên tục lui mấy bước thân hình bất ổn huyền thiên cơ không nhúc nhích tí nào đây chính là đại thành thánh thể nhục thân cũng không tệ lắm huyền thiên cơ nhiều hứng thú nhìn chằm chằm đại thành thánh thể nhục thân tán thưởng một tiếng lập tức sắc mặt lạnh lẽo bất quá một cái âm linh mà thôi không cần thiết đùa với người dưới đi phong huyền thiên cơ hét lên một tiếng đưa tay ở giữa từng đạo đại phong ấn dâng lên tuôn g a phong ấn hướng đại thành thánh thể từng cái sao sau cánh mang lấp l ó é đồ án đại biểu cho giam cầm trục xuất hư vô phong cấm vây nốt trấn áp đột phá không gian hạn chế trong chốc lát hạ xuống đại thành thánh thể nhục thân sau đó thẩm thấu đi vào nhập chủ đại thành thánh thể tồn tại thậm chí còn chưa kịp phản ứng ngay cả sát thủ giản cũng không kịp thi triển liền bị đột nhiên một chút phong ấn tại trong đó hào hào lục mang tinh đồ án biến thành từng cái trận đồ triệt triệt để để đem âm linh phong ấn hắn tất cả pháp lực đạo hạnh toàn bộ bị giam cầm ở tất cả thần thông đều bị động lại ở thậm chí suy nghĩ của hắn cũng đều ngừng vận chuyển không có âm linh nhập chủ đại thành thánh thể nhục thân ngừng vận chuyển trực tiếp ngã xuống đất ngã xuống đất ngay mắt lại có hư không phát sinh trôn vùi đoạn đức cùng đại hắc cầu nhìn hái hùng khiếp vía mười mấy vạn năm trôi qua đại thành thánh thể hay là khủng bố như vậy nếu là hắn một ngón tay rơi vào người trên thân người hắn ẳ n không nghi ngờ. Huyền Thiên cơ đứng bưng giữa sân, đưa tay trộm một cái. Có Diệp Phạm hiện hiện tại trên Thánh Ai, Đại Thành Thánh thể trước đó. 22. Trưng 548, Đại Thành Thánh thể chuyển pháp. 27. Bí chữ hành, tốc độ vô song. Huyền Thiên cơ đứng ở nguyên trong phải Diệp Phạm pháp. Diệp Phạm chết Thể Thể chữ thạch h giữa cái. tại Ai, Đại Đại trại Cơ Có trước tốc Cơ có tay trộm một từ vô đưa đó. độ địa, Bí bị ở tiếp đến. Hắn cũng không phải là không n ú c đ í c h mà là tốc độ của hắn quá nhanh đến cùng đi mấy đột phá khái niệm thời gian hắn đã tại sát thời gian này cách t hắn á đá đá Thánh n Sần núi hướng Sần núi. h chạy Phạm, chạy tiếp Diệp lại lại Chỉ là, tốc độ từ trở tốc là, của hắn quá nhanh, nhanh đến không ai có thể nhìn thấy, nhanh đến tất cả mọi người còn tưởng thể thấy, ai mọi có cả tất rời ằ n hắn nguyên luận Đoạn không hiện. Thánh Sần núi g chỗ. Hắc hay phát Phạm thấy h tại t Đại Diệp Cẩu, đều Đức, có Vô là là đi ể m tổ r o n lòng bên cạnh g là mơ hồ. Chỉ có thấy có t sư hắn m ớ i bừng bế tỉnh đại ngộ, thần hắn tổ khổ Cách đại đi cười rời lộ ra cười khổ sắc. Cách hắn rời đi tổ sư, bế quan lĩnh hội nguyên thiên thư đã qua mấy ngày hắn không thể không sợ hãi thán phục tổ sư giao cho hắn nguyên thiên thư không hổ được xưng là kỳ kinh có khả năng cùng các đại thánh địa cổ kinh so sánh chứa đựng nội dung huyền nhi hào diệu cuốn sách này có thể định thần nguyên t â m long mạch là bảo vật vô giá giá trị không cách nào cân nhắc nắm giữ nó tự giống như nắm giữ một cái v i n h viễn không khô cạn thần khoáng có khó mà lường được ý nghĩa mấy ngày nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn trong mỗi ngày hắn đều như si như say tâm thần đắm chìm trong một loại trạng thái kỳ diệu bên trong trừ tu luyện bên ngoài thời gian còn lại thậm chí ăn cơm đều tại tinh nhiên g nguyên thiên thư hắn đối bộ này kỳ thư lý giải có thể nói đột bay manh tiến vào hắn cảm thấy liên quan tới phân biệt nguyên cơ sở thiên đã triệt để lĩnh ngộ thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn diệp farm đang định đi một cái đổ thạch địa phương thực tiễn nhìn xem kết quả liền đến nơi này thổ sư diệp farm cung kính chào hỏi nói ngươi đi thử một chút cùng ngươi tiền bối cầu thông câu thông huyền thiên cơ nhìn lên trước mặt đại thành thánh thể nhẹ nhàng điểm một cái đại thành thánh thể liền từ té ngã trạng thái thành ngồi xếp bằng diệp phàm thấy đại thành thánh thể lùm bao giật nảy mình chỉ là trong lòng của hắn lại không có bao nhiêu sợ hãi ngược lại có một loại cảm giác quen thuộc tựa hồ trước mặt chết đi tồn tại cùng hắn có cực sâu nguồn gốc đúng lúc này đại thành thánh thể lòng có cảm giác đôi mắt đ ố n g nhiên mở ra tiếp cận diệp phàm con ngươi không hề trước mắt hai đạo thần mang cơ hồ liền tại diệp phàm trên người、vâng. diệp phàm toàn thân huyết khí và ngóng lập tức sôi trào toàn thân tinh khí bành trướng thân thể của hắn như lưu ly bảy màu đồng dạng trong vắt không tỉ vết hoàng kim huyết khí sung ra trói lọi trói mắt thánh huyết như sông lớn cuộn cuộn nhanh chóng lưu động thể nội phát ra tiếng sấm ầm ầm thánh thể ở giữa sinh ra cảm ứng hắn cũng là hoang cổ thánh thể diệp phàm trong lòng kinh ngạc tới cực điểm hắn vòng trong biển một gốc thanh l i ê n phát ra vạn trượng lục quang lượn lờ hôn độn sương mù lập tức vật ra hướng đại thành thánh thể bay đi Soát. lục hoa trợt lóe lên rồi biến mất thanh l i ê n ba là biến mất tại đại thành thánh thể luân hải bên trong không thấy bóng dáng đại hắc c ầ u kinh hô đoạn đức cũng trợn mắt hốc mồm nói không ra lời tiểu tử này thế mà là đại thành thánh thể ân có thể bắt một cái tiên thiên đạo thể để bọn hắn sinh một cái tiên thiên đạo thể thánh thai sau đó vô thủy kinh đại hắc c ầ u hai mắt sáng lời nhìn chằm chằm diệp phảm trong mắt loạn chuyển đột nhiên bắt đầu cười hắc hắc huyền thiên cơ nhìn đại hắc cẩu một chút cho ó đen lập t dù mau làm cạn nhưng cái kia kim sắc bể khổ y nguyên vô cùng mênh mông không có cuối cùng có ngập trời thần lực đang cuộn trào mãnh liệt hoàng kim thần quang cơ hồ băng nước thiên địa so ra mà nói hán kim sắc bể khổ chỉ là một cái hồ nhỏ thậm chí có thể xưng là vũng nước nhỏ cùng đại thành thánh thể trên lệnh q u á xa đây chính là đại thành thánh thể vô địch thiên hạ thể hiện sao d i ệ p pham thật bị c h ấ n trụ cái này cần muốn tu hành cỡ nào lâu mới có thể góp nhặt ra mênh g ô n g như vậy thần lực cho dù sắp khô cạn cũng y nguyên cả thế gian khó đ ị c h nổi hai anh đại thành thánh thể luân hải rốt cục khôi phục vô tận kim sắc ông dương quả thực trận đánh nát phiến thiên địa này vọt lên ngọc trời thanh l i ê n ở bên trong chìm chìm nổi nổi ngoại giới đoạn đức bọn người h ã i nhiên đại thành thánh thể b ộ c phát ra vạn trượng kim quang để vô tận đại sơn đều dạn nước phàm là không có đại đế trận văn bảo vệ địa vực đều im áng hóa thành m ộ t mịn mà tòa này thánh s ơ n núi thì tại phong thần bảng bảo hộ dưới không việc gì bảo tồn lại huyền thiên cơ đứng vững giữa sân khẽ động cũng không hề động nhiều hứng thú nhìn chằm chằm khôi phục đại thành thánh thể từ có thần quang đem một người một chó bao phủ chống lên một mảnh không thể công phá màn sáng hắn sở tu cùng đại thành thánh thể tất nhiên là khác biệt bất quá quan sát quan sát cũng là cực tốt đã ở núi khác có thể công ngọc ánh mắt của hắn xuyên thấu qua đại thành thánh thể nhục thân thẳng nhìn tới chỗ sâu nhất bí mật tất cả bí mật vừa xem vô dư sau đó hắn nhìn thấy một bộ bí pháp kia là một bức vô thượng nói đồ hóa thành mênh mông sách cổ lưu động huyền bí khí cơ có vô tận hỗn độn đang cuộn trào m ã n liệt nô、no, đơn tu một cái bí cảnh thánh pháp chuyên vị thánh thể chế tạo riêng nếu là cùng một loại cổ kinh kết hợp lại có thể không ngừng thôi diễn đem bí cảnh duy nhất tu đến cực hạn huyền thiên cơ như có điều suy nghĩ thế giới này thật sự là quá kỳ diệu người thể chất giống như là thiên đạo tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ thực tế là làm người không thể tưởng tượng mà đại thành thánh thể không hề nghi ngờ tại thái cổ kỷ nguyên nhất phải thiên đạo sùng hạnh vừa ra đời chỉ cần có tài nguyên như nguyên cùng cổ kinh loại hình liền chi ó t ể thuận lý thành trương lý đ đến đỉnh phong n h ấ tiết cử thế vô địch. Chuyên thánh thể lượng âm thanh chế cảnh chuyên c thế thanh thể thanh tạo, tu luyện bí cảnh duy nhất thanh pháp, vô vị luyện duy lượng âm dăm bí á khác thần thể thanh thể, h cử tượng t dị vô địch chuyện mấy là ấ thiên n Chứ phi thực phi phế、vật. Chỉ tiếc, thiên tế vật. quá đạo biến thánh thể không còn là thánh thể mà là thụ nguyền rủa thành phế thể bây giờ cái này kỷ nguyên bên trong hoang cổ thánh thể tiểu diệp tử khổ bức tới cực điểm cũng may h ắ n gặp huyền thiên cơ lúc này tiểu、diệp、tử không thể nghi ngờ vui sướng tới diệp nghi vui không ngờ sướng cực đây i biệt, ể chuyển m Mà Tổ tổ thánh thể sư sư chưa Pháp Pháp. hắn khác cùng vẫn xuống b giờ, tương tự người, biết hắn thấy mình đến đã tự cũng o sao n đường, không gọi hắn hưng phấn. không mình, đồng thời vô cùng kích động cùng vui sướng. Đây Đây thời gỡ gọi giật làm là mới Pham suất của kích thiếu Pháp. vô Diệp vui c không phải là chính thống tâm pháp mà là một loại phụ trợ bí thuật có thể t r ợ hắn đem bí cảnh duy nhất tu đến cao thâm nhất hoàn cảnh diễn hóa luân hải cực điểm đạo cảnh diệp farm hoàn toàn chìm vào đi vào dần dần tìm tòi hắn mô phỏng khắc lại không thiếu sót nói đồ tiếp tục thăm dò một dạng trong lòng của hắn kinh dị loại bí thuật này thích đứng mỗi một cái bí cảnh đều có thể tiến hành phụ trợ đại thành thánh thể luân hải đạo cung tứ cực hóa r ồ n g bí cảnh các loại tất cả đều là dùng cái này bí thuật phụ trợ tới khai thác quá tốt diệp phán g biết đây là vô giá coi bảo là hắn sau này tiến quân vô thượng lĩnh vực bất thế bí pháp hắn cảm thấy đây cũng là thánh thể đặc hưu phụ trợ bí quyết với hắn mà nói ý nghĩa quá lớn giá trị không thể đo lường d i ệ p pham càng là thăm dò càng là chấn kinh đại thành thánh thể vậy mà đem mỗi một cái bí cảnh đều tu đến cực hạn cuối cùng để người rung động cổ nhân chuyên tu một cái bí cảnh đạt tới cực điểm cảnh giới cũng đã là kinh thế thành t i ể u đánh đâu thằng đó đại thành thánh thể vậy mà toàn bộ chuyên tu trách không được chiến lược cử thế vô song nhưng cùng cổ chi đại đế tranh phong đạt tới đỉnh phong về sau cần một lần nữa chuyên tu mỗi một cái bí cảnh đại thành thánh thể toàn thân quang mang v ạ n trượng phát ra từng tia từng sợi tràn ngập giữa thiên địa rất nhiều đại sơn đều như muôn sợp trừ cổ chi đại đế trận văn bảo vệ địa vực bên ngoài địa phương khác đều cơ hồ trở thành hoang mạc một chút núi lớn màu đen đều trở thành bột mịn đây là không thể luân so khủng bố thánh lực trong nhân thế cơ hồ không có người có thể chống lại cũng không phải là tận lực công kích mà chỉ là tự nhiên bành t r ư ớ n g ngoại phóng bộ phận thần lực mà thôi tiểu diệp tử rung động trong lòng nếu như hắn có thể nhập chủ cô thân thể này tại thiên địa này ở giữa còn sợ ai hắn thật sâu bị chấn động đây bất quá là đại thành thánh thể tàn dư bộ phận thần lực mà thôi nếu là cường t h ị n h lúc đem sẽ đáng sợ đến cỡ nào chiến lược chỉ sợ thật có thể tay không hủy đi đại thế giới này diệp pham cẩn thận một phen thăm dò đem không thiếu sót phụ trợ bí thuật triệt để l à c ơ n s u n g dưới nội tâm bành trướng cái này chính là hắn sau này tiến quân vô thượng lĩnh vực cường đại cậy vào bang ánh mắt của hắn nhìn về phía trong quan tài trong thạch quan Phía h nửa ao dưới cùng có u y ế tại thủy, tiên trói mắt, phảng phất vừa từ thân thể phản h diễm người bên trong vừa c y x u ô ra, trong đoạn ó có một cái một l a nhân phơi thây bên trong, phiêu phủ ở huyết thủy phía trên. Hắn nụ thân quyền trượng màu vàng lóng, chẳng xuyên thủng người linh hồn. phơi thây phiêu phủ huyết thủy phía hủ, thế thực thể cây cơ bất tay một tuyệt sát tốt! t ra, màu quả ở cầm có có Đồ i đ o ạ đức cùng đại hắc cầu trận mắt hốc một ánh mắt bên trong diệp pham nhẹ nhàng vô một cái đem con kia q u y ề n trượng màu vàng nóng bắt lại phong ấn bây giờ và ở đại thành thánh thể bên trong Tiểu diệp tử Diệp coi cơ hồ lúc à là đây là nhục thể của hắn, điều tay, nhục hắn, khiển như cánh tay, không thể h của có c một t vướng vĩu ả m tâm giác, tùy sở dụ. này lực b n trướng, hắn h h t cảm ấ có tay h hái ể trăng bắt s o không có làm không được sự tình. n có được Lúc làm à sự tay hắn cầm quyền trượng vàng nóng có được bệ nghệ thiên hạ chiến lược sắt khí l a n g vân cảm giác đến mức hoàn toàn có thể bình định mảnh này thánh s ư n núi trời ạ đây là thiên đình quyền trượng đại hắc cầu chạy nước miếng nhận ra quyền trượng vàng nóng lai lịch đây là viễn cổ sát thủ thần triều thiên đình biểu tượng ngoài ra đây cũng là một kiện vũ khí là một loại cực kỳ đáng sợ bí bảo thân ở cảnh giới gì liền có thể phát huy ra cái dạng gì lực lượng tới đây là viễn cổ thánh nhân luyện chế binh khí vì cường hóa thiên đình truyền thừa có bản thân phong ấn công hiệu không đạt tới thánh nhân cảnh giới vĩnh x a không có thể phát huy ra toàn bộ uy lực tới đoạn đức cũng nhận ra được một người một chó nhìn qua quyền trượng và nóng nước bọn tàu t h o chạy xuống tiểu tử này cũng quá ác vừa đến đã chiếm cứ đại thành thánh thể nhục thân hay là quần trượng so đạo r a còn hung ác đoạn đức hơi mập trên mặt tràn ngập xoan suít có trí bảo phía trước mà không được đối với giới khảo cổ vĩ đại nhất hắn đến nói tuyệt đối là một kiện tra tấn tâm thần người thống khổ sự tình đại hắc cầu cũng kém không nhiều trong lòng kích động cũng không dám động một cái nhập chủ đại thành thánh thể d i ệ t p h à m nó còn chơi không lại huống chi nơi này còn có một cái huyền thiên giáo chủ đâu vừa nghĩ tới giáo chủ đại hắc cẩu trong mắt liền cực kỳ hủy khuất ngay trướng mắt đưa cho chính hắn cũng tốt tiểu t ử này ôm vào một cây rất thô đ ù i đại hắc cẩu ư u h á n nhìn xem diệp phàm hễ ẩm nói thu hết lại đi gặp một cái tồn tại có huyền thiên cơ âm thanh âm vang lên chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 549, chín ấ n áp bất tử 27. cả tòa thánh s ư n núi đỉnh chót trừ t r ố n g không cái gì cũng không có. có huyền thiên cơ xuất thủ vì diệp phàm thu đại thành thánh thể nhục thân hắn lại tịnh hóa quan tài đen để đạo sĩ、si、béo đoạn đức một trận mừng rỡ cùng đại hắc cầu tranh đoạt nửa ngày rốt cục đã được như nguyện thu quan tài đen đại hắc cầu cũng đoạt được không c ả được mấy dọn bị huyền thiên cơ lao đi sát ý đại thành thánh thể chi huyết hoan hoan hỉ hỉ dắt cuống họng tại thánh trên sườn núi dùng hai cái chân chạy tới chạy đi cực kỳ buồn cười có rất nhiều thu hoạch thánh sườn núi tất nhiên là không có cần phải lưu lại huyền thiên cơ một nhóm không có dừng lại lâu dọc theo đường cũ đi xuống chân núi một lát sau huyền thiên cơ ngừng lại ánh mắt sáng ngời nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước a giáo chủ làm sao dừng lại rồi đại hắc cầu chính trực lập hành tẩu thử nghiệm loại này mới là vận động phương thức đột nhiên thấy huyền thiên cơ ngừng lại cũng ngừng lại chỉ thiếu một chút liền chạy vội tới huyền thiên cơ phía trước huyền thiên cơ không để ý đến nhàn nhạt nhìn qua phía trước l ờ i nói ra đi ta nhìn thấy ngươi cái này nơi nào có đại hắc cầu ánh mắt nhìn lại phía trước trống rỗng đừng nói là người chính là quỷ ảnh cũng không có chỉ là lời của nó vẫn chưa nói xong liền giống như là bị bóp lấy cổ rốt cuộc nói không ra lời phía trước mấy trăm triệu chỗ hư không ba động nhấc lên từng mảnh gợn sóng một cái lao giả thân ảnh hiện hiện ra trên người hắn đạo bào tương đương cổ lão cùng đương thời nhìn thấy rất khác nhau căn bản không biết là niên đại nào tràn ngập dấu vết tháng năm gợn sóng không gian như là sóng nước mê say chỉ là đại hắc cầu trên đầu r a mao lúc ấy liền dựng n g ư ợ c lên kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh cắn răng nói n g o à i nó gặp lên một cái siêu cấp to con đây là mười mấy vạn năm trước phục s ư ớ c kém một chút bản hoàng liền cắm nếu là lúc trước nó không có thu chân chạy đến giáo chủ phía trước dạng này ba động có thể tùy tiện muôn cái mạng nhỏ của nó nếu như giáo chủ không xuất thủ quân tử không đứng dưới tường sắp đổ nó làm chó bên trong quân tử mới không muốn đứng ở nguy dưới tường nó muốn ôm đùi đại h á c cầu n ú t ở huyền thiên cơ sau lưng chuyền mắt nhìn đi đạo sĩ béo cũng giống như vậy ngươi đến rồi huyền thiên cơ lên tiếng nói hắn vốn là muốn tìm người đạo nhân này không nghĩ lao đạo trực tiếp hiện thân lao đạo kia tựa như là một cái hóa thạch sống đồng dạng vô một chỗ không cũ kỹ bản thân cũng phi thường g i à n mua trên đầu của hắn tử kim quan ảm đạm không ánh sáng đều nhanh m ụ c nát trên thân đạo bảo cũng lúc nào cũng có thể sẽ trở thành cho bụi nghe nói huyền thiên cơ lời nói trong mắt của hắn một tia kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất miệng bên trong miệng tụng đạo hiệu một bộ vẻ từ bi các vị thí chủ có thể hay không t r ợ bần đạo một chút sức lực ta nguyện lấy trong cựu bí hai loại cái thế thánh thuật đem tặng lão đạo sĩ này đi lên cứ như vậy mở miệng kinh hãi đạo sĩ béo đoạn đức cùng đại hắc cầu nghẹn họng nhìn chân chối nhịn không được nhô đầu ra quan sát cựu bí lập tức liền lấy ra đến hai loại h ắ n đến cùng lai lịch gì bần đạo đã quên mất quá khứ bởi vì là chân chính ta sớm đã hủ diện không có người có thể chống lại tuế y nguyệt n lao đạo lời nói rất bình thản khi tức cổ xưa đang tràn ngập hán nhất định là trong lòng núi vô thượng tồn tại là bị phong thần bảng chấn áp người kia đại hắc cầu toàn thân dùng mình lộ ra cực độ vẻ sợ hãi nếu thật sự là như thế sẽ có đẩy trời đại nạn ngay xưa vô thủy đại đế tự tay đối phó người cuối cùng lấy phong thần bảng chấn áp nếu như còn chưa chết chỉ tưởng tượng thôi cũng làm người ta tê cả ra đầu nhục thể của ta sớm đã quy về đất vàng chỉ nhớ rõ người khác gọi ta bất tử đạo nhân lao đạo kia tiếp tục mở miệng bất tử đạo nhân ta biết ngươi huyền thiên cơ sắc mặt lạnh nhạt làm cho không người nào có thể nhìn ra hắn tâm tư tới vừa lên núi thời điểm con kia đen ô n h à chính là của ngươi phân thân đi không sai bất tử đạo nhân trong mắt lóe lên một sợi quan mang thật không có qua loa tắc trách thoải mái thừa nhận đến bọn hắn cái này hoàn cảnh từ không có tại cái này cùng việc nhỏ trên có nói dối tất yếu ai cũng không gạt được hay đó chính là hắn phân thân sau đó bị xử lý nếu như đạo hữu ngay cả lúc trước đường đều không có thông qua như vậy đạo hữu lại như thế nào có thể đứng ở chỗ này nói chuyện cùng ta bất tử đạo nhân tiếp tục nói trong lời nói tự có một phen bất phàm khí thế có đạo lý huyền thiên cơ gật gật đầu biểu thị đồng ý không có tương ứng thực lực nghĩ cần đàm phán trên đời nào có chuyện tốt như vậy chỉ có bị g ồ n g thâu hoặc là chấn áp hiện tại hắn liền quyết định chấn áp cái này bất tử đạo nhân hắn từ trước đến nay điệu thấp phát huy ra thực lực còn chưa đủ hắn vô cùng một hoặc là một phần trăm hoặc là ngàn phần có một bất tử đạo nhân nhìn thấy không phải chân chính hắn mà có thể là ngàn phần có một hắn biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng huyền thiên cơ biết bất tử đạo nhân biết ra hỏa này sắp bị phong thần bảng ép chết một thân thực lực yếu đến chỉ có thể phát huy ra thánh nhân hoàn cảnh mà bất tử đạo nhân lại không biết huyền thiên cơ coi là huyền t h i ê n cơ là cùng hắn một cảnh giới tồn tại lúc này mới dám ra đây cùng huyền thiên cơ mưu đồ tính toán kẻ yếu vô tội yếu có chút tội huyền thiên cơ không có ý định cùng bất tử đạo nhân giảng đạo lý chỉ cần chấn áp kiểu bí thứ hai không tất cả đều có rồi đơn giản mà thô bạo mà lúc này sớm bị huyền thiên cơ xem thấu c h â n tướng bất tử đạo nhân còn giả trang ra một bộ lạnh nhạt bộ dáng vần đạo chỉ để lại một đạo nguyên thần chôn ở tiên nguyên bên trong muốn đi ra ngoài lại một cọc tâm nguyện cũng vô ác ý hắn thần sắc bình tĩnh toàn vẹn một bộ vô hại bộ dáng Huyền thời i ê bên n cạnh, n cơ một g ư m ộ tiên chó đều là lộ ra một bộ ra k n này n h h sợ. Cái i đều bao u ă m trôi qua, c hoang dù nhục thân đã trở thành cho bụi, nhưng cho h bụi, trở đã đạo láo y là lưu lại u y ê n thần, cổ h thôi cũng làm người ta cảm thấy khủng、bố. Thời tiên hoang ỉ tưởng tượng ta tiên người cũng cảm c làm bố. vô thượng tồn tại vô thủy đại đế đã từng tự tay c h â n áp trải qua mấy chục nghìn năm t u y ế nguyệt còn có một sợi nguyên thần t r ô n ở tiên nguyên bên trong sống tiếp được đây là một cái không thể tưởng tượng nổi tồn tại có khả năng cùng cổ chi đại đế chém giết đoạn đức hắc hoàng đều hai hùng kiếp vĩa tràn ngập ý sợ hãi trận trận phát sợ một người một chó trông mong nhìn xem huyền thiên cơ chỉ sợ huyền thiên cơ đáp ứng lao đạo tầm mắt khác biệt nhìn thấy cũng khác biệt giống huyền thiên giáo chủ cái này cùng tồn tại trong mắt căn bản không có quốc gia khái niệm cũng không có chủng tộc khái niệm thậm chí cũng không có tốt xấu khái niệm càng đường của ta giết chết không c ả n đường chính là đạo hữu một người một chó sợ huyền thiên giáo chủ vì hai bí đáp ứng bất tử đạo nhân nếu như như vậy thế giới này liền nguy hiểm Nguyên trong h không nói, lặng nhìn i cười nói, tiếp ê n lẳng lặng cơ tục mà xem láo đạo t a n g l đạo rất b ì h thản, một thân nhanh phản một nát, mục cũ kỹ, đạo bào đều bào đất ngập kiểu bí bất luận một loại nào xuất thế đều sẽ để thế nhân vì nó mà điên cuồng ẩn chứa có vô thượng chân nghĩa ta nắm giữ hai loại có thể không giữ lại chút nào truyền cho các ngươi lao đạo ân cần thiện dụ hán rất khiến người tâm động kia là tuyên cổ lưu truyền tới nay bí thuật đừng bảo là học hết chính là nắm giữ trong đó một hai loại đều có thể bệ nghệ trong nhân thế c ử u bí đại biểu chín cái lĩnh vực cực hạ không thể siêu việt vốn là hợp lại cùng nhau một bản số sách đáng tiếc bị người phá phân từ đây nó phân tán tại thiên hạ các nơi cũng không còn có thể hợp một năm tháng rằng giặc có mấy loại đã triệt để biến mất tại thế gian đây là lịch đại cao thủ cái thế một chuyện vô dụng đáng tiếc cho dù nhưng quân lâm thiên hạ cũng vô pháp nhìn thấy không thiếu sót c ử u bí thất lạc liền khó tìm nữa lúc này trong cựu bí hai loại lại muốn hiện ra cho dù ai đều không thể bình tĩnh thế nhưng là vô luận là đoạn đức hay là đại hắc cầu cũng không tin lao đạo sĩ này vô thủy đại đế tự mình chấn áp cao thủ cái thế khẳng định không phải cái gì người hiền lành làm sao lại đem dạng này vô thượng bí thuật truyền cho bọn hắn đâu bất tử đạo nhân cái tên mấy có lẽ đã nói rõ hết thảy rất có thể là đến từ bất tử sơn bên trong vô thượng tồn tại hơn phân nửa đều không phải nhân tộc thời tiến hoang cổ bất tử sơn h ắ cám náo động lớn cũng không biết tử thương bao nhiêu nhân kiệt đại điệu bên trên máu chạy thành sông nhân tộc truyền thừa cổ xưa cũng sẽ không quên những năm tháng ấy đạo h ư u không tin ta sao bất tử đạo nhân thấy huyền thiên cơ không nói dọc theo đường núi từng bước một hướng về phía trước tiếp tục đi tới ta tin tưởng huyền thiên cơ lời này vừa nói ra tất cả mọi người lấy làm kinh hãi đoạn đức cùng đại h ắ t cầu nơm nớp lo sợ mà bất tử đạo nhân thì là trong lòng có ý mừng sẽ qua chỉ cần ra cái chỗ chết tiền này trời cao mặc chi bay biển bơi, giá rộng hắn mặc cá hoạch được thu sẽ tự quý do. khi đó hắn đem khởi s ư ớ n g sử thượng kinh khủng nhất hát cám náo động muốn để nhân tộc biết cái gì là chân chính khủng bố mà trước mặt đạo nhân từ trong tay mình cướp đi hắn muốn một tia không kém cầm về thậm chí hắn muốn làm trầm trọng thêm hung hăng tra tấn để đáng chết đạo nhân muốn sống không được muốn chết không xong hắn sẽ nói cho người trước mặt hắn đổ vật không tốt cầm cầm liền phải trả giá cái giá tương ứng dù sao hắn đã từng cảnh giới thế nhưng là có thể cùng đại đế tương bính hắn uy nghiêm không dung mạo phạm cựu bí thứ hai ta đương nhiên thích huyền thiên cơ thản nhiên nói đột nhiên cười ha ha bất quá ta càng thích mình cầm hắn lời nói chưa rơi đột nhiên gây khó khăn cường đại tiên lực như v ô n g dương đang cuộn trào mãnh liệt trong một chớp mắt vô biên tiên quang bao phủ cái này một phiến thế giới thiên quang vô lượng vô lượng tiên quang bên trong có tiên nhân trong lúc giơ tay nhấc chân phát huy ra vô so s á t ý đây là một cỗ kinh thiên động địa sắc ý có không thể suy nghĩ chi lực công kích b i ể n cả thăng long long ngâm c u ố n chín này cả phiến thế giới đều có thể nghe t h ồ i khô lạp hủ bất tử đạo nhân chỉ tới kịp diễn hóa suốt một cái thế giới ngoài miệng cười lạnh còn không có đánh tan liền bị vô lượng tiên quang đánh vỡ nát hắn nguyên thần chia năm xẻ bảy mấy bị tiên quang hóa đi chỉ có một tia yếu tiểu vô so nguyên thần bị t r ù n g điệp tiên quang phong ấn lưu lại ngay cả tư duy cũng không thể vận chuyển đây là huyền thiên cơ cố ý lưu lại dùng để thăm dò ký ức a vô lượng tiên quang tán đi huyền thiên cơ thần sắc bình tĩnh tay vẫn là c h ì n h bắt tấn tư thế vô thượng uy áp lan t r ẳ n g là thiên nhân hợp một khủng bố tới cực điểm người cũng muốn động thủ chỉ tiếc đã trễ người xong có huyền thiên cơ thanh âm chuyển đến chưa xong còn tiếp 22. chương 550 chữ lâm bí 27. dài chữ bí một khi sử dụng vô luận là nhục thần hay là thần thức Các hai ạ loại n tính càng tăng Công nắm g gấp giữ thuộc chữ kích pháp, đầu Đấu lúc bí. bí vì s u tất cả c h ê u đều thức thể bút thành hóa nhập, hạ có văn, loại ự c công kích tăng nhiều. Hai l bí pháp cộng thêm huyền thiên cơ bản tôn đạo hạnh chỉ là một cái s á t na bất tử đạo nhân liền bị chấn áp cho dù hắn sử xuất bí chữ hành đến trong một chớp mắt diện hóa vũ trụ tinh cầu cũng tại kinh khủng lực dưới đường hóa thành bột mịn mình cũng bị đánh chia năm xẻ bảy tại tuyệt đối lực lượng trước mặt hết thể ngăn cản đều mất đi tác dụng bất tử đạo nhân nghĩ đến tính toán huyền thiên cơ sinh lòng đề phòng nhưng khi huyền thiên cơ chân chính lúc động thủ hắn mới phát hiện tính toán của mình là cỡ nào buồn cười trước mặt đạo nhân nơi nào là thánh nhân tu vi rõ ràng là thánh nhân phía trên không tại hắn ngày xưa cảnh giới đại viên mãn phía dưới cho dù nắm giữ bí chữ hành lãnh hội đến thời gian lĩnh lộ tự thân quá mức yếu nhỏ cũng là vô dụng một bước tính sai từng bước sai bất tử đạo nhân trong nháy mắt liền bị phong ấn hiện tại ngay cả hối hận tâm tư cũng không thể sinh ra tại huyền thiên cơ trong tay suy nghĩ của hắn bị phong ấn một điểm thần thông cũng không thể dùng đùa nghịch không ra nửa điểm trò vặt tới đánh rắn không chết bị rắn cắn sự tình huyền thiên cơ từ trước đến nay là không làm h ắ n t ừ trước đến nay muốn là tuyệt đối không chế a ta đã được đấu tự bí chữ dai mê bí chữ hành bây giờ lại muốn được một loại cựu bí huyền thiên cơ trong mắt lóe lên một tia thần quang lớn vươn tay ra nắm lên bất tử đạo nhân lục x o á t lên ký ức tới thế giới này có cựu bí vì lâm binh đấu giả d a i số tổ chức được năm tháng rằng giặc có mấy loại đã triệt để biến mất tại thế gian hoặc là bị không phải nhân tộc sinh linh nắm giữ không phải nhân tộc sinh linh nắm giữ tự nhiên sẽ không lại chuyển cho nhân tộc đối với nhân tộc mà nói đã là thất truyền huyền thiên cơ hoài nghi cái này bất tử đạo nhân liền nắm giữ một loại bị nhân tộc coi là thất truyền cựu bí một trong dưới tay hắn không lưu tình chút nào trực tiếp siêu hồn một lát sau huyền thiên cơ nói ra ba chữ chữ lâm bí chữ lâm bí cựu bí một trong chủ phòng ngự danh xưng ơ phòng ngự tuyệt đối chữ lâm bí nơi tay phòng ngự vô địch chỉ tiếc bất tử đạo nhân không có luyện đến nhà cho dù hắn luyện đến nhà không có cảnh giới tương xứng hay là không chịu nổi một kích cái này tựa như đạo cung cảnh tu sĩ được tất cả cựu bí cũng không chịu nổi đại đế tiện tay một kích thực lực tuyệt đối áp chế biện pháp gì đều vô dụng đương nhiên nếu như không chết đạo nhân cảnh giới như hắn đồng dạng giết liền có chút phí sức muốn đánh vỡ bất tử đạo nhân s á c rùa đen liền thành một kiện khó khăn sự tình c h ỉ t i ế c trên đời không có nếu như huyền thiên cơ bàn tay lớn vỗ một cái đem bất tử đạo nhân sau cùng một tia nguyên thần chấn làm hư vô bất tử đạo nhân nắm giữ hai bí mặt khác một bí chính là bí chữ hành cùng hắn nắm giữ đã l ậ p lại chỉ cung cấp tham khảo mà thôi cuối cùng kết thúc huyền thiên cơ nhìn qua núi cách đó không xa vách núi màu đen hơi có chút cảm khái không còn một mảnh bọn hắn đến một chuyến nơi này cơ hồ thành một mảnh phế địa có giá trị bị vơ vét không còn một mảnh trong thánh ngai thần nguyên bị bọn hắn lục xoát đi đại thành thánh thể quan tài bị đoạn đức cầm đại thành thánh thể thiên đình quyền trượng bị diệp phàm được chín chữ bí chi bí chữ hành cũng bị chúng người tham n ộ cái này một vùng cấm địa triệt để thành phế địa đây coi như là xóa tên một thánh s ư n núi a huyền thiên cơ đứng thẳng giữa sân trong miệng nhẹ giọng cười dẫn nói ánh mắt nhìn về phía phong thần bảng thánh s ư n núi đều không có phong thần bảng còn có tồn tại tại nơi này ý nghĩa a quả nhiên không có vượt quá hắn dự liệu một vệ thần quang lấp lóe phong thần bảng vạch phá không gian bay đi đại h á c cầu chính trầm mê ở huyền thiên cơ cường đại vô so chiến l ự c đột nhiên thấy phong thần bảng rời xa lập tức ông ông kêu to mặt lộ vẻ vẻ lo âu hận không thể đi truy tầm chỉ là nơi này vẫn như cũ có vô thủy đại đế trận văn tùy tiện đuổi theo chính là một con đường chết huyền thiên cơ cười ha ha rốt cục không che giấu nữa một chỉ điểm ra trong một c h ư ớ c mắt thánh s ư n núi c h â có tồn tại sân phong đồng thời hóa thành m ộ t mịn vô thủy đại đế khắc xuống đạo văn hiện ra một mươi đạo kim quang cũng bị huyền thiên cơ một chỉ trôn vùi tuế nguyệt trôi qua là ai đều không cách nào tránh khỏi sự tình vô thủy đại đế trận văn cũng giống như vậy nó đã dần dần mục nát không có nguyên thủy nhất uy lực trong n g a y mắt vô số trận văn bị phá huyền thiên cơ lúc đến phải có vạn toàn chuẩn bị không muốn đánh cỏ động rắn cho nên thấp tư thế mà tới bây giờ đã đạt được bí chữ hành mục đích đã đạt tới hắn tất nhiên là không ngại thí nghiệm một phen cái này một bên đạo sĩ béo đoạn đức cùng diệp phàm nhìn xem một màn này t ê cả ra đầu vô lượng cái kia thiên tôn một tồn tại như vậy làm sao còn tại thế ở giữa không chút kiên kỵ đi lại không khoa học ca đoạn đức nói thầm trong lòng nói bây giờ k ỳ nguyên bên ngoài thống trị bắt đầu đại địa chính là hoang cổ thế gia gia chủ các đại thánh địa thánh chủ hoặc là bất hủ hoàng triều hoàng đế trong bọn họ mạnh nhất cũng chính là tiên nhị cảnh giới đại năng nhiều nhất cũng chỉ là tiên tam c h ạ m đạo cảnh tồn tại cái này thế đạo tiên tam phía trên thánh nhân cơ hồ lác đắc không có mấy cho dù có cũng tại nhắm tử quan một trăm năm không ra mà trước mặt huyền thiên giáo chủ ở xa thánh nhân phía trên nhưng như cũng không kiên g h ể gì cả hành tẩu trên thế gian nếu là hắn xuất thủ lại có người nào có thể cản đ u ổ i thô thô đ u ổ i bần đạo nhất định phải ôm đ u ổ i thật hy vọng một ngày kia mang theo bần đạo đi đẩy vòng cấm cái kia đạo ra ta liền kiếm lật đoạn đức trong lòng suy nghĩ ngoài miệng không tự giác cười ra tiếng chết lỗ mũi trâu lại tại c ư ờ i gian đại hắc cẩu nhìn đoạn đức một chút vương gọi một tiếng liền đứng thẳng thân thể hai cái đùi chạy trốn s i ê u s i ê u nhanh chóng hướng phong thần bảng phương hướng đuổi theo một hồi liền mất tung ảnh nhanh như vậy d i ệ p pham kinh ngạc cùng học bí chữ hành điểm này tốc độ tính là gì huyền thiên cơ mỉm cười đi về phía trước một bước sau một khắc phong cảnh đột biến bọn hắn đã rời xa thánh s ơ n núi đến trại đá cái này làm sao có thể không riêng gì tiểu diệp tử đoạn đức cũng kinh sợ huyền thiên giáo chủ không gian tạo nghệ tại sao lại có tiến bộ đến loại này thần quỷ cảnh giới khó lường một bước phóng ra không có bất kỳ cái gì dấu hiệu thậm chí không cần đạo văn khắc họa liền t r ự chẳng tiếp Tựa ngoài đến bên ngoài vạn mấy giảm. ồ huyền thiên giáo chủ trong mắt không chính h mấy mấy trong gian đơn vị là một bước mấy trăm ngàn, chính là mấy ngàn vạn công bên trong. mắt một trăm giáo bước c vị, là là phải là nói từ đông hoang đến tây mạc lộ trình đối với huyền thiên giáo chủ cũng bất quá là một cái chớp mắt khó trách trên đời đồng thời khó ra hai tôn đại đế khi đó nếu là tu vi nở rộ hai tôn đại đế nhìn như cách thiên sơn văn thủy kỳ thực cách xa một bước một núi không thể chứa hai hồ hai tôn tồn tại gấp liên tiếp cho dù ai cũng không thoải mái Ta muốn bế quan một tùy Thiên thản quan muốn mấy Huyền chui ngày này, ngươi nhiên nói, bế các cơ ý. vâng à o hư không giữa trung. đ y là h ắ ở t r o n hư không pháp lấy lực đại mở m ộ thổ m ả n động đột đệ đến đệ đại đạo, đi đại đi mộ tiên, muốn quan hành tầng trọng tiên. Nếu trọng tiên, lĩnh gian Huyền Thiên hắn Vâng, thứ thậm thời thấy, thể t cảm cấm cửu cửu khu bế bí phá chữ chí h các cơ có là dạo. sư diệp p h a m cung kính nói giữa sân chỉ còn lại có diệp phàm cùng đạo sĩ béo đoạn đức diệp h u n h đạo sĩ béo vẻ mặt tươi cười thân thiết kêu lên đoàn đạo trưởng diệp pham hơi có kinh ngạc diệp huynh đạo sĩ béo tiếu d u n g càng sâu đoàn đạo trưởng nhưng có chuyện gì diệp pham bị đoạn đức c h ầ m c h ầ m đến không được tự nhiên vội vàng hỏi ta cùng diệp huynh mới quen đã thân rất là hợp ý hận không thể tám bái t ừ n g giao bần đạo bấm ngón tay tính ra hôm nay chính là lương ngày không bằng ngươi ta bái vì huynh đệ như thế nào không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng cầu đừng diệp pham đánh cái d ù n g mình ngừng lại đoạn đức lời nói cái này cùng ngày chết cũng không cần phải ta liền cố mà làm làm đại ca ngươi đi đoạn đức lập tức nghẹn lại tiểu đệ diệp pham cười đùa nói đại ca tiểu đệ đại ca vừa đến vừa đi hai người lẫn nhau lấy gọi nhau huynh đệ lập tức cảm thấy nhìn đối phương càng thêm t h u ậ n mắt một phen vui đùa ẩm ý về sau diệp phàm đi bế quan hắn mặc dù cười xưng mình vì đạo sĩ béo đại ca nhưng cũng biết đối phương cũng không phải là hướng về phía mình mà là sư phụ của mình nếu là không có sư phó hắn chẳng phải là cái gì này chỗ nào đi hắn phải trở nên mạnh hơn độc lập tự chủ lần này hắn muốn bế quan đột phá đạo cung bí cảnh đạo cung bí cảnh ta đến rồi hắn cách trại đá cách đó không xa tìm một chỗ nơi bế quan dòng g ã nửa tháng diệp phàm nơi bế quan hoàn toàn yên tĩnh không hề có một chút thanh âm thẳng đến ngày thứ m ộ ư ơ i sáu cắt bụi tế nhật sương mù trùng thiên phiến địa vực này vốn là đất cằn sỏi đá một mảnh màu nâu đỏ cắt đá đầy đất sinh cơ không hiện chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy một hai gốc cỏ dại chật vật đứng thẳng nhưng mà bây giờ lại sinh cơ bừng bừng lục s ắ c từ trong đất đá mọc ra từng cây trồi non như ngọn lửa hy vọng lan tràn mà ra d i ệ p phàm luân hải đại viên mãn cơ thể tai sinh bị ngạn cựu trọng biến sinh mệnh c h i năng bôn phía để cỏ khô đều lại xuất hiện sinh cơ kế phục an thánh quả một lần lấy thánh huyết luyện thể về sau hắn lần thứ ba thoát thai h o à n cốt d ơ tay nhấc chân đều thần lực rõ phái hắn phút chốc mở to mắt ngửa mặt nhìn lên bầu trời nhìn xuống đại địa xuất thần thật lâu yên lặng thể vị loại này hoàn toàn mới thuế biến sau đó không có quá nhiều trì hoãn hắn như bay mà đi lại tìm một chỗ một lần nữa chui vào đại địa dưới chuẩn bị phá vỡ mà vào đạo cung bí cảnh nhà mình sư tôn từ thánh s ư n núi được không ít nguyên ban thưởng một chút cho hắn bây giờ đủ đạo cung bí cảnh cần thiết nguyên nâng ở lòng bàn tay tinh khí bôn phía đem hắn khép lại luân hải tại dưới rốn có thể có lớn cỡ bàn tay đạo cung thì tại trên đó diệp p h à m lĩnh hội nguyên thiên thư phía trên giao chỉ cổ kinh tàn thiên minh ngộ cùng hiểu rõ nó đối ứng tại ngũ tạng vì ngược xương sườn khép lại đạo cung bên trong năm tôn thần c h i cùng chúng nó có lớn lao liên quan nhưng diễn sinh đạo lực hóa ra sinh cơ quả thật nuôi mệnh c h i điện tâm lá gan tỳ phổi thận năm cái tạng khí hợp xương ngũ tạng cũng xương năm thần mậu tinh khí mà không tả vận mệnh mà bất hủ là nhân thể vô cùng mạnh mẽ một cái bí cảnh người có thể dưỡng thần thì bất tử nam thần thường tại vĩnh xuân vĩnh chú thông ngũ khí liền thiên địa giả dích vô tận nhưng vĩnh tồn thế gian đạo cung không thể cách xem bí cảnh như nghĩ bất hủ muốn từ đây bí cảnh chịu khổ cực như nghĩ nâng cao một bước thể ngộ tiên đạo cũng cần ở đây diện hóa ngũ hành diệp phàm trong tay nguyên hoàn toàn bị luyện hóa mịt mờ sương mù, khủng bố thần năng đem hắn bao khoả giống như là một cái lò đồng đem hắn thu vào hắn lấy tràn đầy tinh khí đúc thành thiên địa hòa lô đem mình xem như tiên đan đủ kiểu dung luyện không gặp bị ngạn vân khởi mây diệt thần cung h i ể n hiện d i ệ p phàm thấy rõ ràng tại luân hải trên không có một cái cung điện trên trời chi môn chỉ cần sông đi vào liền tiến vào một cái khác bí cảnh dương ta thần buồm phá hải mà ra lại đến nhất trọng tiên h ung dung trường âm tại luân hải vang lên hắn thuận gió mà lên bể khổ ngập trời đem hắn đưa vào trong mây thần kiều hành không kéo dài tới hắn đến dưới chân đem hắn đưa hướng thiên cung trước cách rất xa đã có thể nhìn thấy bên trong là một vùng trời mới dưới chân thương hải sinh đám mây trời k h u y ế t mở mơ tưởng đến nay đạo môn thấy ở xa xa diệp huynh nhanh chân tiến lên càng ngày càng gần hắn sớm đã tích lũy đầy đủ một khi phá vỡ mà vào đạo cung cũng không phải là mộng hoa huyễn cảnh vê anh cung điện trên trời trong cửa lớn chuyển đến thần minh khí tức hắn cảm nhận được đạo lực thẳng tới phụ cận chỉ dư một bước hắn liền có thể tiến vào nhập đạo môn diệp phàm ngừng chân quay đầu nhìn xuống dưới thương hải sinh l u ậ n mây khói cùng nổi lên hắn nhìn thấy không chỉ là luân hải còn có từng màn chuyện cũ hắn chỗ vượt qua con đường không chỉ là một cái bí cảnh hay là một khoảng thời gian thủy triều lên xuống hào quang tan hết hắn đột nhiên quay đầu trở lại một bước bước ra ngoài sau một khắc trời cao đất rộng hắn đi dạo nhập một mảnh mới thiên địa mạnh mẽ sinh cơ v ẩ n đầy trời ở giữa cùng lúc đó d i ệ p phàm thể trùng rung động ầm ẩm ngũ khí chiều trời nam đạo như r ồ n g thần khói vọt lên tận trời trại đá phía trên có huyền thiên cơ tự bế quan bên trong tỉnh lại khen thật là tươi đẹp tu hành phương thức hai mươi hai chương năm trăm năm mươi một côn vân hai mươi bảy cái này nửa tháng đến nay d i ệ p phàm đang bế quan huyền thiên cơ cũng không ngoại lệ nửa tháng thời gian nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn vừa v ậ n để huyền thiên cơ đột phá bí chữ hành tầng thứ tám tiếp cận thời gian lĩnh vực hắn được bất tử đạo nhân ký ức biết được bí chữ hành đệ thất trọng về sau cao siêu hơn cảnh giới một phen lĩnh ngộ có thể đột phá đương nhiên đối với đệ cựu trọng hắn vẫn là không có tiến triển người khác lĩnh ngộ chỉ có thể mở rộng tầm mắt của mình muốn hoàn toàn hấp thu lại không phải một kiện chuyện dễ cái này tựa như nhìn thấy người khác xử x u ấ t cảnh giới cao hơn thần t h ô n g không nhất định mình liền có thể học được bí chữ hành đệ bắt trọng có bất tử đạo nhân ký ức làm tham khảo hắn một phen thôi diễn cũng liền thôi diễn ra mà bí chữ hành đệ cựu trọng quá mức huyền ảo cần chính là thời gian tích lũy hắn trong thời gian ngắn bế quan không có quá đa dụng chỗ bây giờ cảm thấy được bên ngoài có mình đồ nhi đột phá hắn liền thuận đường xuất quan nam thần khí sâu trường thiên phá tiêu mà lên huyền thiên cơ h i ể n hiện vào hư không bên trong ánh mắt không nhìn không gian thẳng nhìn về phía mấy dặm bên ngoài đột phá diệp phàm nhân thể bí cảnh đạo cung ta đến rồi diệp pham đục không biết có nhà mình sư tôn ở phía xa quan sát toàn thân tâm đầu nhập tu hành bên trong l o n g người hàng động máu đi tại ra trải qua đem thần lực vận chuyển về các nơi khi chọn lựa đầu tiên tim chi thần tảng hắn hơi suy tư liền làm ra quyết định đạo cung thế giới một mảnh sương ngủ, khắp nơi đều là sương ngủ, chờ đợi lấy hắn đi mở mang tâm vị thân người thống trị vạn sự căn bản ngũ tạng lục phủ đ ạ i chủ có thể nói hết thẻ căn bản đều là này thần mẫu hóa ra diệp pham trực tiếp đi về phía trước dựa vào cảm giác rất nhanh liền phá vỡ mê vụ đi tới phụ cận tâm chi thần chi hình như chưa mở hoa sen chưa thành hình người đồng hồ nó còn tại hóa sinh bên trong như nghĩ bất hủ chờ mong trường tồn c ầ n từ đây cất bước tinh khí cấu thành thân người căn bản tiến vào đạo cung bí cảnh muốn làm chính là hóa tinh vì thần để thần chi sinh ra sinh chi lai gọi là tinh hai tinh tương bác gọi là thần diệp pham mặc niệm cổ kinh b ả y pháp hắn nhất thông bách thông bởi vì những lời này hắn tại bến bờ vũ trụ cũng từng tại trong sách xưa từng tới một chút bởi vậy tại tu hành đạo cung bí c ả n h lúc hắn rất thuận lợi Thiên thiên chi tinh hóa sinh, ngày mai chi tinh mạo xương nuôi. Thiên thiên chi tinh, bạn nhân thể xuất sinh, vì người thiên địa bắt đầu, hình mà thần sinh, hình tạ thì thần diệt. Ngày mai chi tinh, thì cần luyện hóa mà được, mạo xương thần tới trời, tim thần tàng, chi hóa sinh, chi chi nhân sinh, hình sinh, hình chi hóa mệnh. Khi đi tới gần về sau, Diệp Phạm chi khí thịnh. mai nuôi. người mai nuôi đi Diệp giác ngày sưng bạn Ngày cần luyện sưng gần nóng sóng ngập trời, tim chi thần tàng, dương khí cực độ cường cốm được, cảm cực địa sau, mà mà mạo mạo đầu, vì về độ cái người cùng thiên địa tương hợp trời có ngày người cũng có ngày quân phụ tri dương ngày nhân thể cùng thiên địa đối ứng tâm tri thần mậu là thân thể người tri mặt trời là hết thể sinh cơ căn bản có thể nói quan trọng nhất thành đạo cung năm đại cảnh giới số một nay t h ầ n tàng vì thần tri bên trong tri mặt trời lấy dương khí v ì dùng thôi động mệnh năng theo điểm duy trì nhân thể bất hủ làm cho sinh cơ không thôi tại thời khắc này diệp phàm phát hiện trong tay hỏa nguyên phá lệ sinh động hóa thành hỏa tính tinh khí lập tức liền hướng tiến vào thể nội trực tiếp hào nuôi hình như chưa mở chi hoa sen trạng thần chi tâm vị lửa bẩn chiếu sáng vạn vật diệp phàm minh nộ nói thân thể chi mặt trời không thể không dương tầm bổ văn vật cơ thể trường tồn căn bản vain kia giống như hoa sen thần t à n g xua tan sương ngủ, diệp phàm toàn thân thư thái lỗ m a u thư giãn một cô kỳ dị đạo lực chảy ra tràn về mỗi một tấc máu thịt h ắ n vừa vào đạo cung bí cảnh tiên thiên chi tinh h ó a sinh tâm chi thần mộ như mặt trời giữa trời cái này tốt so thiên địa bắt đầu vạn vật mới sinh nhân thể mặt trời xuất hiện đạo cung bí cảnh từ đây mở ra hắn đem từng bước một hướng về phía trước mở ra mới thiên địa vòng cung biển d i ệ n đông dương ngũ đại thần tàng hóa ngũ hành d i ệ p phàm vươn g người đứng dậy một bước phóng ra rời đi xuất hiện tại vâu ngần đại đ ị a bên trên tấn thăng đạo cung diễn hóa nhân thể thiên địa bắt đầu cảnh giới của hắn tăng lên tăng lên rất nhiều hắn cùng trời hợp cùng cho có thiên địa hợp một đạo pháp tự nhiên cảm giác hán tay h á o đ ồ n g b ề n phảng phất tiên nhân bước chân rơi xuống sinh ra đạo vợn ẩn ra hoa văn như trích tiên lâm trần ồ、oh. huyền thiên cơ k h ẽ e ồ lên một tiếng tán thưởng không thôi nhân thể chi mặt trời từ từ bay lên chậm rãi hạ xuống tuần hoàn qua lại tiên thiên chi tinh hừng hực bước hết mà ngày sau chi tinh tầm bổ không ngừng vào tới dung nhập tim chi thần tảng định trên cơ thể người thế giới hư không bên trên giống như là giữa trời nắng gát đặt tới cường thịnh t h a y ngén vô hạn sinh cơ đây không phải cùng ngũ đế đại ma thần thông giống nhau đến mấy phần a huyền thiên cơ như có điều suy nghĩ ngũ đế đại ma thần thông lại tên đại ngũ hành thuật chính là thiên địa ngũ hành cực hạn thần thông vinh sinh g i ớ i ba nghìn đại đạo trước mười một trong tu thành sau đảo ngược chuyển ngũ hành nguyên tố có được vô thượng sáng thế chi lực thanh đế một hoàng công tại tỏa ra sự sống điểm hóa cỏ cây kiến tạo động thiên bên trên cố vô thượng uy năng xích đế hỏa hoàng khí nhưng chuyển hóa hết thể hòa khí b ạ c huyền đế kim chạm mang hoàng phong h bén, lấy sắp t ấ n tăng trưởng, sắt tốc hát độ đế h ủ hoàng q u y lấy bành thiên r ư ớ n g k í quyển, bền bị kéo d à dây y đặc cứng cỏi chủ. Hoàng đế thổ hoàng đạo có thể đồng cứng cõi chủ, có hoàng hoàng n g làm thổ thể hóa hết thẻ hậu thổ u khí. Huyền thiên cơ tu luyện ngũ đế đại ma thần thông đã tới cảnh giới đại viên mãn ngũ đế hoa cái phía dưới mấy là vạn pháp bất sâm phàm tại ngũ hành bên trong đều khó mà đối với hắn tạo thành tổn thương hôm nay thấy tiểu diệp tử tu luyện tim chi thân tàng cùng hắn ngày xưa tu luyện xích đế hỏa hoàng khí giống nhau đến mấy phần tháng ngày xưa tu luyện xích đế hỏa hoàng khí trái tim chỗ sâu có núi lửa nham tương như nhiệt huyết cồn u g bắn ra biến thành quần c u ộ n hỏa vân lơ lửng lên đỉnh đầu không ngừng ma sát thuế biến cuối cùng dựng dụng ra vô số bính hỏa thần lôi kết thành từng tòa đại t r ư ợ n có thần chi xích đế cùng lửa hoàng trấn thủ ngũ đế đại ma thần thông đối ứng ngũ tạng c h i tâm lá gan tỳ phổi thận cùng già thiên giới đạo cùng cảnh các đại thần có dấu lấy cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu Về sau, h á n t ử phàm hóa tiên có vô thượng tiên đạo pháp tác hạ xuống tới nhuẩn làm ngũ đế đại ma thần thông phát sinh thuế biến lại lĩnh ngộ không gian p h á p tác thể nội từng cái tinh thể thần quốc tạo ra liên đối lấy hắn toàn bộ thân thể bản chất phát sinh biến hóa hầu như bất tử bất d i ệ t đạo cung tu ngũ tạng tứ cực tu t ứ tri hóa rồng tu sống lưng khai phát nhân thể nhục thân tiên đài hai cảnh a nếu là không có thiên địa l ạ i biến liền có thể phi thăng t i ê n giới ngược lại là cùng thế giới khác có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu sư tôn có diệp phàm đi tới huyền thiên cơ trước mặt lên tiếng nói ừ m huyền thiên cơ gật gật đầu từ tiểu diệp tử trên thân nhìn thấy sinh khí nhìn thấy mạnh mẽ vô hạn sinh cơ tại thai ngén vô tận đạo lực đang l ư u chuyển đệ tử bây giờ tu luyện sơ thành muốn tiểu thí ngưu đao diệp phàm trong lúc phất tay tự có một phen thong dong phong độ mở miệng nói tiểu thí ngưu đao ta nhìn n g ư ơ i là muốn thử xem mình tìm nguyên trình độ đi huyền thiên cơ liếc mắt liền nhìn ra tiểu diệp tử tính toán trong nội tâm cười nói sư tôn diệp p h à m sắc mặt đỏ lên có chút ngại ngùng lộ ra tuyết trắng tuyết trắng răng tới trải qua mấy ngày nay hắn nghiên cứu nguyên thiên thư đã xem nguyên thiên thư sơ thiên hoàn toàn lĩnh ngộ còn sơ bộ nắm giữ cải thiên hoán địa chi pháp bây giờ hắn quyết định đi quét nguyên thử chút vận may nhà mình sư tôn mặc dù biết ban thưởng nguyên đến nhưng đó là sư tôn ban cho cùng mình t ự t a y được đến n tâm t ì h k h ô ngưu giống. đ ơ n nhiên, g t lao u hiệu quả nguyên đầu tu y ệ nghiệm nghiệm n đồng dạng. Có nguyên thiên thư, hắn dự định đi vất nhân sinh món tiền đầu tiên, nói không chừng còn có thể nghiệm chứng nghiệm chứng thư, thể đi vi dự Có có c vất ủ mình. Một mực nơi n khổ tu à đi, đấu. chiến tiểu hắn cần chiến đấu. Xấu bụng Xấu dạng i thiên cơ nói thầm trong lòng lòng thanh, trên mặt cười, mở miệng nói. Tiểu ệ p tử. thầm trong thanh, trên mặt thí Huyền lòng lòng cơ mở đao, ngư d này sự t ì n h đương nhiên phải nhiều t h ă m dự vừa và huyền thiên cơ bấm ngón tay tính toán trong mắt thần quang lấp lóe vừa vặn vi sư cũng phải đi ra ngoài một bận thấy một vị lao bằng hữu ngươi liền theo ta đi sư tôn lão bằng hữu chừ tôn hầu tử còn có cái nào hắn tại côn vân thành chơi còn rất trượt ta đi xem hắn một chút chưa xong c ò n tiếp vô cảng hôm nay vô cảng ngày mai khảo thí thi xong hẳn là sẽ bổ sung chưa xong c ò n tiếp hai mươi hai chương năm trăm năm mươi hai giao chỉ hai mươi bảy chín bên ngoài vạn dặm một cái tên là côn vân cổ thành huyền thiên cơ cùng diệp p h ạ m đã đi ở đây côn vân thành trì chỗ khổ hoang chi địa nơi này ốc đảo không lớn lại có rất nhiều truyền thuyết dân bản xứ đều tin tưởng có thái cổ thần minh đang thủ hộ bọn hắn huyền thiên cơ tính ra tôn hầu t ử tin tức biết được hắn liền tại côn lôn trong thành lại gặp lấy tiểu diệp tử đi ra ngoài lịch luyện liền cùng nhau hướng côn vân thành bên trong bước đi lấy hắn bây giờ tu vi chín mươi ngàn bên trong cũng bất quá là một cái sát n à sự tình nhưng nếu là lịch luyện tất nhiên là không cần làm như thế huyền thiên cơ đi c h ầ m rãi kiến thức bắc vực phong quang lĩnh hội thời gian lĩnh vực thuận tiện giáo tiểu diệp tử hành hiệp t r ư ở n g nghĩa tiêu diệt làm sảng làm bậy giặc cướp đến côn vân thành thời điểm đã ở mười ngày sau hai người tiến vào nơi đây lúc ngày đã dâng lên rất cao hoàn toàn làm à u nâu đỏ cự thạch đắp lên thành cổ thành tràn ngập tuế y n g u y ệ t tăng thương theo người địa phương giảng thành này có hơn ngàn năm lịch sử một mực là cái địa khu này trung tâm thành trì thành nội nhân khẩu có thể có ba chừng mười vạn tại bác vực cái này đã coi như là rất phồn hoa đường cái bên trên ngựa xe như nước người đến người đi tiểu diệp tử nhìn qua một màn này trong mắt thần thái phi phạm có chút kích động rốt cục bắt đầu hắn nói thầm một tiếng ngăn lại một người đi đường đến hỏi tin tức chỉ chốc lát sau tiểu diệp tử liền trở về h ư n g phấn nói sư tôn nhỏ như vậy địa phương liền có mấy chục nhà phố đánh cực đá mà lại các đại thánh địa cơ hồ đều có chi nhánh mở tại trong thành này chúng ta đi hố không đi nhà nào nếu là lấy nhà mình sư tôn đạo hạnh xuất thủ đồ thạch kêu hoàn toàn là mở máy r i a n lận đến nhà nào nhà nào liền sẽ bồi vốn gốc xưa nay sẽ không có ngoại lệ bởi vì sư tôn không gì làm không được chỉ tiếc mình không có mấy cái được nhà nếu không hảo hảo hố một hố để bọn hắn tái mặt đi giao trì nhìn xem huyền thiên cơ nhìn ra tiểu diệp tử tính tình buồn cười nói hắn có thể cảm giác được tôn hầu tử liền tại giao trì mà lại tựa hồ có c ù n giao tôn hầu tử đồng nguyên hầu s n h vật. g i chỉ tiên ự n h là muốn đi. g thạch phường cái này quen tại h côn t vân thành đông khu đây là một cái rất lũ tính địa phương t h u n g quanh cổ mộc liên miên lục ấm vân quanh à, hôm nay tại sao không có mở cửa dưới cây cổ thụ tụ tập không ít người đều đang nghị luận cái gì nghe nói giao chỉ cái gì tiên tử đi tới côn vân thành buổi sáng liền không mở ra cho người ngoài đến xế chiều lúc mới có thể khôi phục bình thường giao chỉ tiên tử tên truyền thiên hạ các đại thánh địa cùng hoang cổ thế ra người đều lấy cưới giao chỉ tiên tử làm vinh đáng tiếc không có, có bao nhiêu người có thể làm được thật nghĩ nhìn qua chân dung buổi chiều liền có thể nhìn thấy bất quá những cái kia không thực tế ý nghĩ ta khuyên các ngươi hay là sớm đi nhận lấy đi giao trì tiên tử huyền thiên cơ lộ ra mỉm cười thế giới này thật sự là địa linh nhân kiệt mỹ lệ thánh nữ một cái tiếp một cái khiến người không kịp nhìn giao trì thánh nữ diêu quang thánh nữ tử phủ thánh nữ hoàng cổ cơ gia thần nữ sư tôn môn hạ buổi trưa mới mở d i ệ p p h à m lên tiếng nói có phần có chút tiếc nuôi ý vị buổi chiều a huyền thiên cơ trong mắt thần quang lấp lóe suy nghĩ một lát mỉm cười nói nếu là cứ như vậy đi vào lượng bọn hắn cũng không làm gì được bất quá à vi sư vừa v ậ n thử một lần mới l ĩ n h ngộ đồ vật d i ệ p pham vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc căn bản nghe không hiểu huyền thiên cơ lời nói sau một khắc hắn liền nghe huyền thiên cơ nói một tiếng thời gian ra tốt toàn bộ côn vân thành trong chốc lát bị một cỗ huyền chi lại huyền lĩnh vực nơi bao bọc tất cả tu sĩ trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ thất lạc ý nghĩ tựa hồ có cái gì chân quý đồ vật tại cách bọn họ mà đi nhưng bọn hắn xem bốn phía lại không phát hiện chút gì sau đó có người phát hiện trong tim mình chuyện đương nhiên cho rằng đã đến buổi chiều một cái chớp mắt ba canh giờ trên trời mặt trời không có biến hóa nhưng hết thể mọi người cảm thấy đã đến buổi chiều giao chỉ tiên thạch phương cửa mở dù cho là giao chỉ thánh nữ cũng vô pháp ngăn cản huyền thiên cơ thời gian gia tốc trong nội tâm đương nhiên cho rằng đến buổi chiều gặp quỷ. d i ệ p pham tỉnh táo lại nhìn về phía huyền thiên cơ trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi trong cả sân chỉ có hắn hiểu được chuyện gì xảy ra nhà mình sư tôn lại có thể gia tốc thời gian ba canh giờ tất cả tu sĩ một sát na này thọ nguyên giảm bớt ba canh giờ cái này không phải là ảo giác mà là chân thật phát sinh thời gian đoạt nhân thọ nguyên tại vô thanh vô tức mà nhà mình sư tôn bước về phía thời gian lĩnh vực thực tế là khủng bố tới cực điểm so trước kia kinh khủng hơn nếu là nhà mình sư tôn gia tốc mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm chẳng phải là trong tòa thành này không có người sống tiểu diệp tử hảo hảo lĩnh hội đi đây chính là bí chữ hành đệ bắt trọng cảnh giới thời gian gia tốc chỉ tiếc còn không thể gia tốc quá dài huyền thiên cơ có phần có chút t i ế c nối u ánh mắt nhìn hướng về phía trước đi thôi nhập giao chỉ thạch phường giao chỉ tiên thạch phường chỗ côn vân thành đông khu hoàn cảnh ưu nhã chung quanh t r ồ n g có rất nhiều cổ m ụ c tung xuống mảng lớn dầm mát đại môn sớm đã rộng mở trên bậc thang có không ít lá rụng làm cho người ta cảm thấy cảm giác vô cùng tự nhiên tiến vào giao chỉ tiên thạch phường huyền thiên cơ ánh mắt nhắm lại đánh giá quanh mình hết thảy có mấy vị lão nhân khí chất bất phàm đứng tại phía ngoài đoàn người khe khẽ bàn luận lấy cái gì thánh thành nguyên thạch giá cả quá cao bất quá thật có thể ra đồ tốt trước đây không lâu có người cắt ra một con ma nhãn ta cũng nghe nói cũng không giới hạn trong một con mắt đơn giản như vậy còn giống như cắt r a hoạt bát ma cốt giá trị khó mà đánh giá mấy tên khí chất bất phàm lão nhân nhẹ giọng trò chuyện với nhau theo bác vực cổ tịch ghi chép mười mấy vạn năm trước cũng chính là thời đại hoang cổ đào ra qua một cái mỹ nhân tuyệt thế là tổng thần nguyên bên trong đi ra nó bên trong một cái lao nhân mở miệng lần nữa nói đáng tiếc các đại thánh địa bao vây chặn đánh vẫn là để nàng chạy thoát nguyên bên trong ẩn chứa trời bí trung châu hoàng tộc vì sao lâu dài có cao thủ tuyệt thế tọa trấn thánh thành không tiếc đại giới thu mua kỳ thạch đây là có nguyên nhân ta cũng nghe người ta nói đến qua giống như gia tộc này tổ tiên từ nguyên ở bên trong lấy được một bộ thiên thư làm bọn hắn không thể ngăn cản cuộc khởi huyền thiên cơ bên cạnh diệp phàm chấn động trong lòng cái này thực sự làm người ta giật mình hắn may mắn từ sư tôn trong tay đạt được nguyên thiên thư có kỳ kinh nơi tay ngày khác nhưng tung hoành thiên hạ hết thảy đều có thể để lộ xem ra cái này chôn dưới đất tảng đá không chỉ bao hàm nguyên còn có càng thêm hy chân đ ổ vật tại mảnh này mênh mông v ô ngần màu nâu đỏ đại địa dưới chôn dấu có vô tận bí mật chờ đợi đi thăm dò giao chỉ tiên thạch phường u nhã thanh tĩnh viện lạc ở giữa t r ồ n g có dị thụ chân thảo vật liệu đá tản mát tại bốn phía như kỳ thạch g i ả sơn xen vào nhau lịch sự tao nhã các nàng bố cục rất tinh tế róc rách lưu động nước suối b ò đầy dây leo đình nghỉ mát khắp nơi đều tô điểm có vật liệu đá đem lại cho người ta cảm giác t ơ i mát giống như là trở về đến tự nhiên ở trong giao chỉ giá lâm côn vân thành tiên tử đến cùng phải hay không các nàng t h á n h nữ nghe nói giao chỉ thánh nữ tại bắc vực các nơi tuần sát rất có thể là nàng đích thân tới nếu không tiên thạch phường buổi sáng sẽ không đóng cửa không ít người tới đây đều là ôm nhìn qua thánh nữ chân dùng mục đích bởi vì giao trì danh khí quá lớn không chỉ có truyền khắp đông hoàng càng là truyền đến trung châu truyền đến bắc mạc bị cho rằng là nhất có tiên khí thánh địa trong môn nữ tử đều t r u ô n g thiên địa chi linh tuệ rất nhiều đại thế lực người trẻ tuổi đều lấy cưới giao trì tiên tử làm linh bất quá cơ hồ có rất ít người làm được thực lực cường đại như h o a n g cổ thế gia nội tình thâm hậu như các đại thánh địa cũng chỉ có thể ngắm nhìn từ xa giao chỉ đệ tử gần như không thể gả ra ngoài liền chớ đừng nói chi là trong môn thánh nữ tại như thế tháng năm dài đằng đắng bên trong cũng vẹn vẹn xuất hiện qua như vậy một hai lần thánh nữ thành vì người khác phụ thế nào tiểu diệp tử có hứng thú hay không cưới một cái thánh nữ huyền thiên cơ tùy ý đi trong đám người lên tiếng nói diệp pham t r ấ n mắt nhìn xem mình cánh tay nhỏ bắt chân có chút ấu oán lúc ấy là sư tôn xuất thủ vì hắn ban thưởng t h â n dược đem hắn cải tạo thành một cái tiểu chính thái bộ dáng hiện tại a hắn là lực bất tòng tâm a giao trì thánh nữ a cũng có xuất giá ta nhớ được vô thủy đại đế chính là giao trì tây vương mẫu cùng đại thành thánh thể sở sinh huyền thiên cơ tuân ra như thế một cái tin cả kinh diệp phàm sửng sốt một chút không biết nói cái gì khoảng cách này hắn hiện tại thực tế quá xa hắn không cách nào mở miệng chỉ có thể trầm mặc đi theo huyền thiên cơ hướng về phía trước mà đi bên trong viện lạc càng thêm thanh l u phía trước có một cái hồ nước mặc dù rất nhỏ nhưng lại thanh tịnh trong suốt bên bờ b ò đầy lão đẳng mỹ lệ phi thường bên bờ vật liệu đá thành đống thành cảnh rất có tự nhiên hương vị tại ven hồ gặp nước mà có xây một tòa lầu cát nơi đó thế mà tiên vụ m ô n g lung lầu cát thấp thoáng tại cổ mục ở giữa bị thanh thúy tơi ư tốt vần quanh bị sương mù bao phủ như tiếng trời đàn tranh thanh âm chính là từ nơi đó truyền ra gột rửa tâm thần để người không tự chủ được vung lòng đàn tranh lung dung hàm xúc ôn nhu tươi mát da n g r a vận vị vô tợ mặc dù cách l ụ cấm bao phủ tiên vụ nhưng phảng phất có thể nhìn thấy tại tòa kia trong lầu cắt có một cái tiên tử tại nhẹ phẩy đàn tranh xuất trần tuyệt thế không nhiễm trần tục khí tước đẹp đến làm người ta nín thở phảng phất có một bức h u y ễ n cảnh hiện ra mây mù phiêu miểu quỳnh lâu ngọc vũ như ẩn như hiện một cái nữ tử hoàn mỹ độc lập đám mây loại này tiếng nhạc làm cho lòng người đi theo chập trùng thuận theo âm mà động diệp pham chấn động trong lòng người này tạo nghệ siêu phàm thoát tục không tại hoa vân phi phía dưới gần như đ ạ o cảnh đúng vậy tranh âm có một cỗ thần kỳ lực lượng nhưng lây nhiễm nỗi lòng của người ta giờ phút này trong hồ con cá tất cả đều tụ tại lầu c ắ t t r ư ớ c thanh thủy ở giữa đong đưa đầu đôi giống như là tại nhảy múa hoàn toàn đắm chìm đến tiếng nhạc bên trong cho dù không phải giao trì thánh nữ cũng là một cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật diệp pham thầm nghĩ trong lòng là giao trì truyền nhân các nàng thánh nữ thật đến một cái lao nhân nói như vậy giao chỉ thánh nữ danh chấn đông hoang thân phận không thể coi thường chỉ sợ nàng đến sẽ dẫn tới không ít thanh niên tài tuấn bên ta mới đã thấy khương ra một tên tiểu tử diêu quang thánh địa cũng tới một cái tự nhận là phong lưu phong khoáng tiểu bối đều tại thánh thành gặp qua s á c thực đến không ít người còn có mấy cái tiểu thổ phỉ cũng chạy tới mấy tên khốn kiếp kia cũng không phải là muốn đoạt giao chỉ thánh nữ à. thật muốn làm như vậy lời nói rất có ý tứ giao chỉ quả nhiên không tầm thường vô luận là chúng ta niên đại đó còn là đường kim người cùng thời đều không thể kháng cự các nàng tiên v ợ n len k e n cuối cùng một tiếng thanh âm rung động kết thúc tranh âm mờ mịt ung dung mà dừng lâm hồ mà đứng lầu cát một cửa bị đẩy ra nối đuôi nhau đi ra mấy tên mỹ lệ xuất trần nữ tử người cuối cùng như n g u y ệ t hoa che kín thân thể như tiên ba nôn nhị cả người mông lung nhìn không rõ ràng nhưng lại làm cho người ta cảm thấy h o à n mị cảm giác thức thang ngọc thể thon dài yêu kiểu bị hoa huy bao phủ giống như là lập thân nhiễm g h ẳ n cung bên trong thánh khiết mà xa xôi khiến người ta cảm thấy vĩnh viễn không cách nào tiếp cận ven hồ cây xanh dâm mát đình đài tô điểm giàu có tình thơ ý h o ạ không có n ào tiếng nghị luận đến nơi này mọi người tâm linh yên tĩnh đều đang thì thầm huyền thiên cơ ánh mắt nhìn lại lộ ra mỉm cười hắn nhìn thấy tôn hầu tử tôn hầu tử hóa thành hình người bộ dáng ngây ngang quanh mình đứng thẳng mấy người trẻ tuổi từng cái hoặc khí chất b i ê u hãn hoặc phỉ khí mười phần cùng ú nhã c á c h biệt xem xét tựa như giặc cỏ tôn hầu tử thế mà cùng mấy cái tiểu thổ phỉ cùng một chỗ dù chưa thấy qua bất quá huyền thiên cơ đã thấy rõ tôn hầu tử quanh mình thân phận của người trẻ tuổi mười ba chùm cướp mấy cái cháu trai mấy cái giặc cỏ một bộ phỉ khí mười p h ầ n bộ dáng bất quá đôi tôn hầu tử đều cực điểm lấy lòng đem hầu tử hầu hạ thư thư phục phục tôn hầu tử một tay cầm nguyên một tay cầm đảo an quên cả trời đất thật sự là càng ngày càng lịch ngợm chưa xong con tiếp 22. i m ư chương 553, t h ạ c h nguyên 27. tôn h ậ u tử có học 72 biến so nguyên thiên thư bên trong thuật cải thiên hoán địa chi pháp càng huyền diệu hơn hành tàu ở bắc vực ở giữa thiên biến văn hóa không có người nào có thể nhận ra hắn lại có cân đ ấ u vân một cái bổ nhào cách xa vạn g i ả m chạy chối chết tốc độ nhất lưu ai cũng bắt không được tại mảnh này bắc vực trôi qua tất nhiên là t i ê u sái vô so từ lần trước cùng huyền thiên c ơ một đường tới đến bắc vực về sau Tôn、hầu、tử rời đi huyền thiên cơ, cùng thanh tước huyền cùng vương, khổng tước vương đi cùng nhau, làm lên, hầu mua rời đi giao đi cơ, làm bị á n không vốn. Hiện nhiên, hắn hưởng liền nhóm, giống lòng tôn tử, tôn sinh kỳ thụ hết thầy. chùm cháu hầu hầu giờ, đối đời diệu. rất ra ra lấy tử, tử hoạt tự cướp đây để Bây b có cực mỹ do huyền thiên cơ ánh mắt chỗ nhìn chăm chú hầu tử tựa hồ có cảm ứng trong mắt một sợi thần quang hiển hiện thẳng nhìn về phía huyền thiên cơ bên này lập tức t u é t miệng n ở nụ cười đại ca ngươi cũng đến rồi tôn hầu tử cười truyền âm nói thời gian ngược lại là trôi qua không tệ a thần tiên thời gian huyền thiên cơ chào hỏi diệp p h ạ m đi tới kia là tự nhiên có tốt ăn ngon uống mỗi ngày hầu hạ còn không cần làm sự tình trên đời nào có so đây càng tốt sự tình tôn hầu tử rất là vui vẻ chỉ vào sau lưng mấy người trẻ tuổi nói đây là lão tôn đại ca huyền thiên giáo chủ các ngươi còn không chào hỏi thấy qua giáo chủ từng cái thổ phỉ t r ă m miệng một lời hơi có chút tiểu đệ thấy lao đại dáng vẻ thanh âm lớn lạ thường dọa mọi người chung quanh nhảy một cái không biết dẫn tới bao nhiêu bạch nhãn miễn miễn huyền thiên cơ buồn cười chỉ cảm thấy tôn hầu tử dài lệnh từ chiến tiên chiến địa uy vũ bất khuất tể thiên đại thánh dài xong rồi xã hội đen l a o đại đại khấu bên trong đại khấu hầu tử quá tự do không có áp lực không hề động lực hôn ăn cùng uống chỉ tiếc dạng này thời gian sẽ không quá dài các người thế hệ trẻ tuổi cũng nhiều hơn giao lưu huyền thiên cơ đem diệp p h ạ m đẩy đi ra mình thì là cùng tôn hầu tử câu được câu không nói chuyện tha hương thấy cố nhân tâm tình cực kỳ vui vẻ huyền thiên cơ cũng nắm lên một chút thần nguyên đến tạm thời xem như đồ ăn v ặ t ăn nghe trong sân lời nói giao chỉ thánh nữ giá lâm hòa nham thành không biết cần làm chuyện gì thật là tuần hành đơn giản như vậy sao rất khó nói giao chỉ từ trước đến nay điệu thấp ngoại nhân rất khó hiểu được các nàng sự tình mọi người nhao nhao suy đoán nhìn không chuyển mắt n ó n g nhìn lâm hồ lầu cát giao chỉ thánh nữ bị hà sương mù lượn lờ thấy không rõ chân dùng nhưng càng như vậy càng phát ra để người chờ mong muốn thấy tiên nhan nàng tiên cơ ngọc thể dáng người theo tỷ lệ vàng tạo ra thấy thế nào đều tuyệt mỹ bất quá nhất động lòng người hay là loại kia mông lung nhìn không rõ ràng mới càng làm cho người thanh âm của nàng nhẹ nhàng như tiếng trời dễ nghe như gió mát thổi tiến vào người tâm ruộng đả động người tiếng l ò n g có một cô ma lực kỳ dị t h ẳ n g đến nàng lời nói xong rất nhiều nhân t à i như ở trong ngộng mới tỉnh hiểu rõ nàng đã nói chuyện qua giao chỉ muốn thi triển mấy khối vật liệu đá để mọi người phê bình nếu là ánh mắt độc đáo giao chỉ sẽ có trọng thủ cố lộng huyền hư hầu tử nói thầm âm thanh mảy may không để ý tới trên mặt tận gốc mao đều không có xấu chết rồi trách không được đem mặt che khuất phúc huyền thiên cơ nghe vậy cười phun cái này tôn hầu tử quá cực phẩm thực tế làm cho người ta không nói được lời nào dù cho là một bên cung kính hầu hạ tiểu thổ phỉ đồ phi cũng một hơi không có k i ị m phản ứng nghẹ lại một lát sau hắn ha ha phá lên cười giống như là nghe tới trên đời buồn cười nhất cho cười kém chút không có thở nổi ha ha ha ha giao chỉ trong phố đá đong đưa lấy đồ phi tiếng cười c à n rỡ tất cả mọi người trợn mắt nhìn tại vô số người cộng thêm tôn hầu tử ánh mắt nhìn chăm chú đồ phi ngượng ngùng nói không có việc gì các ngươi tiếp tục nếu là hắn nói ra tôn hầu tử những lời này nhất định sẽ bị đánh chết giao chỉ t h á n h nữ mị lực vô song người theo đuổi có thể từ đông hoang nam vượt xếp tới bắc v ư ợ tôn t đại thánh câu nói này lực sát thương quá lớn nếu như nói ra ngoài nhất định sẽ có vô số người tìm hắn liều mạng ừ m xem ra ngươi phải tìm vị khỉ cái huyền thiên cơ nhẫn hồi lâu mới lên tiếng nói tôn h ậ u tử vẫn là một mặt hoang mang không biết nơi nào có sai lầm tự nhủ cái này giao chỉ t h á n h nữ cùng ngày xưa thiên đ ỉ n h bên trong thất tiên nữ đồng dạng ngay cả mao đều không có quá xấu xí huyền thiên cơ dừng lại cái đề tài này không muốn cùng một con khỉ thảo luận người mỹ lệ hoàn toàn có khoảng cách thế hệ triệt triệt để để khoảng cách thế hệ mấy người khó khăn cười ngừng lại mới tiếp tục nhìn về phía giữa sân mấy tên thiếu nữ áo trắng như nhẹ nhàng hồ điệp đạp sóng mà đến từ lam bảo thạch trong hồ nhỏ lấy ra chín khối vật liệu đá xếp thành một hàng bay ở bên bờ chín khối vật liệu đá lớn nhất có thể có nặng hai ngàn cân nhỏ nhất bất quá lớn cỡ bàn tay xem ra rất phổ thông cũng không hề có chỗ thần kỳ chư vị có thể lên trước nhìn kỹ những này nguyên thạch có gì điểm đặc biệt giao chỉ thánh nữ gần như hư hảo thiếm như tiên âm quang nghe thanh âm liền say lòng người nếu có thể cưới về đến nhà đời này liền lại không tiếc sự tình miệng rộng đồ phi lẩm bẩm phu cận người cũng nghe được một bên mấy vị lao nhân cười khẽ khe khẽ, khẽ bàn luận nói mấy cái này tiểu thổ phỉ quả nhiên nghĩ đến gây sự bọn hắn không dám bất quá là đến tham gia náo nhiệt mà thôi giao trì thái thượng trưởng lão nhưng là theo chân đâu thế hệ này thay mặt giao trì thánh nữ thiên phú siêu tuyệt cùng thế hệ khó gặp địch thủ chính là không có người thủ hộ cũng đủ để tung hoành bắc vực rất nhiều người chen tới đằng trước quan sát những cái kia vật liệu đá đều nghĩ nhìn rõ ràng đại ca nhưng có phát hiện tôn hầu t ử đột nhiên mở to mắt trong mắt thần quang tứ s ạ khí thế b ằ n g bạc gọi người không dám k i n h thường hắn mặc dù không có xây ra hỏa nhãn kim tinh nhưng cũng tại lão quân trợ giúp dưới xây ra thiên nhãn có thể nhìn phá hết thể hư hảo uy lực không thể khinh thường ta có một loại h ảo giác tựa hồ loại khí tức này có chút quen thuộc tôn hầu tử lộ ra không hiểu thân sắc a ngươi nhưng có cảm giác đặc biệt đúng vậy giống như là rất quen thuộc lại giống là rất lạ lẫm phi thường quái dị tôn hầu tử cẩn thận miêu tả cùng phía trước chín tảng đá có quan hệ huyền thiên cơ nhìn qua ven hồ vật liệu đá t h ẳ n g nhiên nói tiểu diệp tử ngươi nhưng có ý kiến gì cái này đồ nhi còn cần đi tiến vào quan sát d i ệ p p h á m đáp hắn tu tập nguyên thiên thư vẫn cảm ứng đặc biệt gì hiển nhiên chín tảng đá không hề tầm thường hắn đi tới miệng rộng đồ phi cũng đi theo đi tới gần vây quanh chín khối vật liệu đá quan sát thật lâu hỏi giao trì tiên tử ta nếu là nói ra cái nguyên cơ tới các ngươi có ban thưởng gì sao sẽ mời ngươi đi giao trì ở thỏa mãn ngươi một chút nguyện vọng giao trì thánh địa một vị nữ đệ tử đáp lại nói gia gia của ta nhớ mãi không quên luôn luôn thì thầm giao chỉ là chỗ tốt nhưng là ta cũng không dám đi ta sợ đến nơi đó sẽ trở thành t ù phạm vĩnh viễn cũng ra không được ngươi cái này tiểu thổ phỉ là tới quấy dối sao một cái thanh âm của trung niên nữ t ử từ trong lầu các chuyền r a ta không có quấy dối ta chỉ là đến xem mà thôi đồ phi lui ra phía sau mấy bước nói ra ra của ta nói để ta hướng ngại t h ỉ n h an vậy liền trung thực vốn phân một chút trong lâu chuyền r a thanh âm như vậy về sau liền không tiến g thở nữa chín khối vật liệu đá nhan sắc cảm đạm mặc dù là từ trong hồ nước vớt đi lên nhưng lại mang theo một chút quê mùa giống là vừa vặn khai thác ra không bao lâu thái sơ cổ mỏ khí tức huyền thiên cơ tự nói ta cảm thấy những này vật liệu đá là từ mảnh cấm địa của sinh mệnh kia vật ra miệng rộng đồ phi mở miệng nói không biết là có hay không như thế giao chỉ thánh nữ đã trở về trong lầu cát bên cạnh một tên nữ đệ tử gật đầu nói ngươi còn có cảm giác gì đặc biệt sao không có đồ phi tiến lên mấy bước miệng rộng mau bệnh lại phạm nói giao chỉ đệ tử thật không thể lấy chồng sao ta làm sao nghe nói trong quá khứ xa xôi ấy có như vậy một hai vị thánh nữ trở thành vợ người khác hậu phương mọi người xôn xao ngày thường cơ hồ không người nào dám nói cái này để tài cấm kỵ gia hỏa này không che đậy miệng cái gì cũng dám hỏi giao chỉ nữ đệ tử vẫn chưa tức giận mỉm cười lắc đầu cũng không nói gì đồ phi ngươi bất ở chỗ này giả ngây giả dại thân là m ộ ư ơ i ba con cháu của đại khấu lại dám hiện thân nơi đây coi chừng đi không già côn vân thành có người cười lạnh nói cái kia một đầu đang nói linh tinh đồ phi tứ phương trong đám người lục soát người âu nôn huế ngữ không nên ở chỗ này khinh nhuần giao chỉ tiên tử thanh âm lần nữa truyền đến c h ắ t trái chật phải rõ ràng là cái cao thủ trẻ tuổi khó mà phân biệt ra kỳ chân vương vị ngụy quân tử ta thay rất nhiều người nói ra trong lòng lời nói cái này có cái gì không đúng khương gia thánh chủ đều nói qua đồ phi chẳng hề để ý miệng đấy nói b ậ y khương gia thánh chủ làm sao lại nói lời như thế có người trong bóng tối trách cứ đây là một người khác không phải thanh n g h ĩ mới vừa rồi rất nhiều người suy đoán hơn phân nửa là khương gia thanh niên tuấn kiệt ta nhớ lầm là diêu quang thánh chủ nói đồ phi vô vô cái chán nói diêu quang thánh chủ nói qua không nghĩ đẩy ngã thánh nữ nam nhân không phải nam nhân tốt lời này mới ra toàn trường xôn xao cái này đồ phi cũng quá to gan lớn mật loại lời này cũng có thể nói ra miệng rất nhiều người c ư ờ i n g ử a tới n g ử a lui gia hỏa này quá vô liêm sỉ diêu quang thánh địa đến không chỉ một người nghe vậy đều giận dữ cái này tên hốn đản g cũng quá t ồ n hại chụp bô địa cũng không thể dạng này loạn trừ a những người kia đều có tiến lên quất h ắ n bạt thai xúc động cái miệng rộng này ăn nói bừa bãi thực tế làm cho người ta muốn giết sinh ngươi ít đi h ổ ngôn loạn ngữ nếu như không phải là không thể tại giao trì tiên thạch phường động thủ chỉ sợ một trận đại chiến đã không thể tranh né chẳng lẽ ta nói sai sao đồ phi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ngươi nhìn các ngươi diêu quang thánh địa có thánh nữ cũng liền thôi còn muốn làm ra cái thánh tử đến nhìn chung quá khứ cơ hồ đều gả cho thánh tử cũng chính là tương lai thánh chủ đây không phải rõ ràng sự tình sao không thể đẩy ngã thánh nữ thánh tử không phải tốt thánh tử tương lai làm không được thánh chủ mọi người triệt để c h o n ặ n g cái miệng rộng này thật sự là không gì k i ế n kỵ ngay cả loại chuyện này đều có thể hiểu như vậy rất nhiều người đều nín cười âm thanh sợ đắc tội diêu quang thánh địa đồ phi ngươi thật sự là chán sống trong đám người đi ra hai cái nam tử trẻ tuổi đều dung mạo tuấn lãng phiêu giật như tiên các ngươi thánh tử đến đều lặng lẽ hai người các ngươi ra cái gì đầu đồ phi nói rõ muốn cùng diêu quang thánh địa người không qua được lắc đầu thở dài nói hay là các ngươi thánh chủ cơ t r í nói lời quá có đạo lý không nghĩ đẩy ngã thánh nữ nam nhân không phải nam nhân tốt các ngươi vì người khác ra mặt chú định làm không được thánh tử bởi vì các ngươi không phải nam nhân tốt người ở chỗ này không biết nên khóc hay cười cái miệng rộng này thực tế quá thiếu đạo đức đồ phi đừng muốn nói lung tung không phải lập tức khu trục ngươi giao chỉ thái thượng trưởng lão lên tiếng tốt ta ta không nói nhiều đồ phi hầm hực ngậm miệng lại hiển nhiên là đối giao chỉ người có chỗ cố kỵ trở lại tôn hầu tử sau lưng thật cho chúng ta mười bốn đại khấu mất mặt tôn hầu tử mỹ mắt lật một cái liền muốn đứng ra ai nha ta lão tổ tông chúng ta mười bốn đại khấu cùng giao chỉ nước giếng không phạm nước sông đại thánh gia ngài liền chớ chọc đi lại một cái thổ phỉ lý hát thủy vội vàng lên tiếng nói thế nhưng là ta muốn tảng đá kia bọn hắn không cho chỉ có thể đại ánh tôn hầu tử chỉ vào lớn nhất một khối vật liệu đá không được x í vào nói khối này tảng đá lớn chừng nặng hai ngàn cân nội bộ nếu có đồ vật lời nói phi thường khả quan máu có một khối đá bên trong giống như có máu rất đáng sợ máu để ta cũng tim đập nhanh tại nó phụ cận trái tim tựa hồ cũng muốn nhảy ra diệp phàm xem nguyên trở về miêu tả nói tâm tình của hắn không có chút nào bình tĩnh đ ầ u c h i ê n thánh vượng a huyền thiên cơ ánh mắt nhìn xuyên hòn đá rơi thẳng đến tảng đá lớn bên trong ngủ say sinh vật phía trên nó đến xuất thế thời cơ a có lẽ đến chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 554, đ ầ u c h i ê n thánh vượng 27. huyền thiên cơ quyết định sự t ì n h những người khác tự nhiên không cách nào cải biến hắn cất bước hướng về phía trước đến cự thạch trước mặt tất cả mọi người tự giác hoặc là không tự giác nhao nhao thối lui không có vì cái gì bọn hắn chỉ cảm thấy nhất định phải như thế không có đường khác có thể chọn đối với huyền thiên giáo chủ chuyện cần làm bọn hắn căn bản không sinh ra nửa điểm chất vấn tựa hầu người trước mặt giải thạch cho dù là giao chỉ thánh địa cự thạch cũng là chuyện đương nhiên giữa sân đột lặng yên không một tiếng động chỉ có huyền thiên cơ đứng ở cự thạch trước mặt hắn ánh mắt nhìn thần quang lấp lóe trong chốc lát mảnh đá bay tán loạn một lát sau một cỗ không thể luân so thần thánh khí tức xung ra cự thạch tỏa ra ánh sáng lung linh tỏa hào quang mạnh phi thường thần bí thẳng đến lúc này mới có người tỉnh nộ lên kinh hãi t r ờ i ạ đó là cái gì đây là lại có tiên chân giang d ắ c ánh mắt chiếu tới rất nhiều khối lớn r a đá bị bốc hơi tỉnh hóa biến mất không còn tam tích mà cũng chính là lúc này hai đạo kim quang bắn ra như hai thanh ngọn đuốc đang thiêu đốt hừng hực kia là hai đạo ánh mắt trời ạ cự thạch bên trong có sinh vật ánh mắt như ngọn đuốc có chôn vật sống tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi truyền đến tất cả mọi người ngây người rung động ngay tại chỗ một thanh âm trong đó kinh ngạc nhất hét lớn lại là một cái hỏa nhãn kim tình tôn ngộ không huyền thiên cơ sau lưng cách đó không xa d i ệ p phàm trận mắt hốc mồm hắn đã kiến thức một cái tôn ngộ không không nghĩ lần này nhà mình sư tôn lại cắt ra một cái tôn ngộ không hỏa nhãn kim tinh không phải tề thiên đại thánh tôn nộ g không là ai hai cái tôn nộ g không này làm sao chơi sẽ không là lục nhĩ mi hầu đi d i ệ p phàm trong lòng l o ậ n đoán tôn hầu tử cũng mở to hai mắt nhìn một mặt không thể tưởng tượng nổi cái này cùng hắn giống nhau như lúc hầu tử đến tột cùng là ai hắn là từ trong khe đá đụng tới làm sao con khỉ này cũng là tại trong viên đá hắn còn không có đụng tới nhà mình đại ca hiện tại đem hắn mở ra sẽ không trưởng thành bị hạn chế đi hầu tử trong mắt vòng rồi lại vòng thở dài một hơi xem ra con khỉ này dáng dấp rất tinh thần da mao cũng rất bóng loáng chỉ so hắn kém một chút xíu huyền thiên cơ đứng thẳng nguyên địa bất động cũng đánh giá con khỉ này nguyên tắc bên trong vốn nên tại khác một thánh địa bị tiểu diệp từ cắt ra đến thánh hoàng tử từ hắn đến về sau bị sớm cắt ra đến mà lại địa điểm cũng thay đổi không tại diêu quang mà tại giao trì bất quá thánh hoàng tử thủy trung là thánh hoàng tử cùng tôn hầu tử cơ hồ giống nhau như lúc chi tiết một cái là thái cổ vương một cái khác là thạch hầu cổ lao ra đá dạng nức như bảo tháp lưu ly li đồng dạng l o ánh tỏa sáng giống như là trong nhân thế mỹ lệ nhất c h i v ậ nó hào quan vạn đạo điềm lành rực rỡ gần như sáng long lanh tựa như thế gian chân quý nhất thất thải bảo thạch đúc thành vô cùng n g c ảo như thần nguyện hoành không ngân hoa rủ xuống thánh huy mông lung đối mặt kia hai đạo như đốt ánh mắt tất cả mọi người bị kinh sợ đây hết thể phát sinh quá nhanh để mọi người không biết làm sao không có người có thể bình tĩnh tương đối tự nhiên trong viên đá bên cạnh lại có ẩn còn sống sinh linh có thể nói thạch phá kinh thiên thật chẳng lẽ có tiên linh xuất thế sao hoặc là nói là trong viên đá có sinh vật niết bàn phục sinh hay là nói một cái thái cổ vương xuất thế rồi d u n g động qua đi mọi người từng cái sắc mặt phức tạp có tham lam cũng có vô tận sợ hãi cứ việc khí tức t h á n h khiết nhưng là có lẽ chưa tới một khắc liền sẽ máu chạy thành sông mau lui lại Mau chóng rời đi nơi này. rời đi không ít người hô to thần s ắ c sợ hãi hướng nơi xa p h ó n g đi không muốn dừng lại dù chỉ một k h ắ c giống như là đang tranh né hồng hoang hùng thú nó ra đến rồi nó từ mộ tiên bên trong ra đến rồi không ít người tiểu bắp chân chuột rút cơ hồ không cách nào chuyển bước khó mà thoát đi bởi vì lúc này cao thiên giống như là ép xuống dưới không ngừng rơi xuống một cỗ uy thế lớn lao giáng lâm mọi người sợ hãi hoàn toàn đại loạn muốn chạy trốn nơi đây bảo chủ tính mệnh không hiểu sinh linh xuất thế uy thế như thế hừng hực để người nhịn không được run đây là nguồn gốc từ linh hồn uy áp giống như là thượng vị giả tại nhìn xuống sâu kiến chuyện gì xảy ra phát sinh dạng này sự tình bên ngoài từng đạo lưu quang bay tới không ít thánh điệu thái thượng trưởng lão chạy nhanh đến giao chỉ đại năng người đầu tiên xuất thủ năm ngón tay cùng xoài ra năm đạo điện mang bắn ra đan vào một chỗ hình thành một t r ư ơ n g thần lưới bao trùm tảng đá phức điện mang vỡ nát thanh âm cũng không lớn có để người gan hàn năng lượng ba động phá diệt trong viên đá rôi ra một cái tay lập tức liền b ẻ vụn thần lưới giang rắc tảng đá toàn diện dạn nứt đôi cánh tay trước hết nhấc nhô ra đến đồng thời kia hai đạo ánh mắt càng thêm óng ánh như hai ngọn đèn sáng đồng dạng nhấp nháy tỏa ánh sáng cánh tay sinh mao đây nhất định không phải cái gì tiên linh đây là quái vật gì bộ lông màu và nóng g hình người cánh tay đây là sinh linh gì mọi người bay ngược trong miệng kêu to rất nhiều tốc độ nhanh người sớm đã không có bóng dáng bất quá càng nhiều người lựa chọn tại viễn không quan sát các thánh địa thạch phường có văn bản rõ ràng quy định không có thể phi hành nhưng là giờ phút này ai cũng không quan tâm tính mệnh cần gấp nhất tất cả đều vọt lên không trung keng có đại hạ hoàng tử xuất thủ c h í n đạo chân long khí xuất thể lao nhanh gào thét cùng chân thực lớn long nhất dạng lập tức liền quấn quanh đến phụ cận cựu long quyền thạch đem nó cuốn lấy đem thoát ly mặt đất ông hư không như một cái t r ô n g lớn bị người g i ó n g lên run r à y lên ông o n g run dày không ngừng tại trong viên đá bắn ra hai trùng sáng thôn vệ long khí đem chín đạo chân long chậm dại phân giải phá diệt tại không trung kia là ánh mắt của nó vậy mà khủng bố như vậy hai mắt có thể hóa long đây rốt cuộc là sinh vật gì cường đại như thế dù cho là tùy theo chạy tới nhân vật già cả cũng đều trong lòng sợ hãi kết quả này để bọn hắn b ư ớ c lên ra trận trận khí lạnh các thánh tử cùng các thánh nữ đều thần sắc nghiêm túc đứng tại không trung không hề chớp mắt ngóng nhịn nhất là đại hạ hoàng tử biểu lộ vô so nghiêm trọng hai mắt s ắ c bén nhìn c h ầ m c h ầ m tảng đá vê anh lại có người xuất thủ lật tay chụp lại một chiếc đại ấn tại nó bàn tay d ư ớ i h i ể n hiện phía trên l o n g h ổ tranh bá đạo văn dày đặc đại ấn cổ sơ không biết đến cỡ nào nặng nề chậm dại hướng mộ tiên ép đi giờ khác này tất cả mọi người đều có cảm giác hít thở không thông gần như sắp không thở nổi vê anh trong viên đá sinh linh kia không có bất kỳ cái gì mánh k h ó e trực tiếp một q u y ề n d o n h ra k i a sinh ra bộ lông màu vàng lóng bàn tay lóe ra kim quang hình như có phá thiên tri lực nó một quyền đánh ra hư không như vẽ quyển rầm rầm run run như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé nước đem dương cương cùng bá khí hiện ra đến cực hạn ẩm mọc r a kim mao n ắ m đấm đánh vào cổ phát đại ấn bên trên phát ra một tiếng vang lớn viễn không mọi người mảng nhị ông ông tác hưởng rất nhiều người lập thân bất ổn kém chút rơi xuống khỏi trời cao đại ấn chậm rãi biến mất vô thanh vô tức vỡ nát con kia kim sắc mau tay cũng có chút r u n dậy một mình dừng ở không trùng sau đó chậm rãi thu về loại sinh linh này là viễn không truyền đến tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi cái này loại người sinh linh khí thế phi phạm có một loại chiến ý cao vút nó cũng không phải là cao lớn bao nhiêu không đủ năm thước nhưng lại vô cùng r ắ n chắc có nhân thân dày đặc bộ lông màu và nóng chiếu lấp lánh nó mặc dù cũng không phải là vai hùng vĩ ngạn nhưng lại có được cảm giác lực lượng mạnh mẽ giơ tay nhấp chân tựa hồ có thể hái trăng bắt sao nhẹ nhàng động tác ở giữa ép hư không đều v ằ n mèo nó giống như là viên hầu nhưng càng cùng loại với người chỉ là kim m a u dày đặc khó mà đem hắn về vì nhân loại đứng ở nơi đó lại có một cấu ngoài ta còn ai duy ngã độc tôn khi thế đây là một loại trời sinh u y áp phảng phất là đứng sừng sững ở đám mây thượng vị giả b ệ nghệ giữa thiên địa sinh linh một đôi t r ò n g mắt kim quang bắn ra bốn phía ánh lửa như đuốc lại một cái tôn ngộ không không giống như là lục nhĩ mi hầu diệp pham nói thầm dung đã từng đã học qua tây du ký đoạn ngắn để phán đoán tại cái này sinh linh dưới chân có một đống vỡ tan thần nguyên sen lẫn ngũ thải chi sắc quan g mang loa mắt nhưng lại khó mà che giấu nó uy thế hỏa nhãn kim tinh liếc nhìn tất cả mọi người làm cho tâm thần người rung động giờ phút này nó là giữa thiên địa duy nhất vô luận là thần nguyên khối vụn hay là cách đó không xa thánh nữ đều bị người coi nhẹ tất cả mọi người khẩn trương nhìn chăm chú lên nó đây là mấy chục nghìn người tới nhóm cắt ra một cái chân chính còn sống sinh linh một cái cường đại thái cổ thượng vị giả thậm chí có thể là một cái vương tôn hầu tử thế nào thấy khí thế của nó muốn so người uy mãnh lúc này giữa sân có thể chuyện trò vui vẻ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì liền chỉ có huyền thiên cơ hh điệu thấp điệu thấp tôn hầu tử ho khan hai tiếng hắn cũng có một loại cảm giác tựa hồ trước mặt hắn con khỉ này đùa nghịch bản lĩnh so hắn muốn cao như vậy tí xíu cứ như vậy một chút xíu ẩm đúng lúc này có cơ gia thái thượng trưởng lao xuất thủ một con đen nhánh đại thủ hóa ra già thiên che nói toàn bộ vườn đá đều bị che kín bàn tay lớn màu đen hoành không như mây đen đè ép xuống chính là hư không đại thủ ấn ép hư không không ngừng sụp đổ cái này người khoác bộ lông màu vàng nóng sinh linh phát ra một tiếng rít gào chầm chầm há mồm phun ra một vện kim quang khí sung đầu n ư u khí tức cường đại để quan chiến tất cả mọi người một trận run r u y trong miệng nó phun ra kim quang trống đỡ bàn tay lớn màu đen như kinh lôi h oanh thiên vang vọng thần thành giống như là một ngôi sao lớn hủy ở trong tinh vực khủng bố đến cực hạn nói đến hắn nhưng là thái cổ vương tộc huyền thiên cơ thản nhiên nói vương tộc chưa từng nghe qua tôn hầu tử lắc đầu một mặt không quan trọng hầu tử liền hầu tử đều là trong viên đá đụng tới về phần thái cổ vương tộc thuyết pháp thật không thú vị tôn hầu tử không thèm để ý một bên nghe được câu này những người khác nhưng không có bình tĩnh như thế rất nhiều người hít một hơi lanh khí càng nhiều nhân hỏa nhanh bay ngược hận không thể trốn đến chân trời đi thái cổ vương như phượng m a u lân giác thưa thớt có khả năng cùng đại đế so sánh nhau vị đạo huynh này nhưng vững tin hắn là một cái vương tộc có giao trì thánh nữ hỏi huyền thiên cơ nhiều hứng thú dò xét giao trì thánh nữ một chút lập tức lên tiếng nói nó là một cái vương tộc nhưng không đại biểu là nó đã trở thành thái cổ vương hắn còn không có trưởng thành còn không có trưởng thành thái cổ vương tộc mọi người càng thêm giật mình còn có đáng sợ trưởng thành không gian còn chưa đạt tới đỉnh phong liền đã dạng này chiến lược kinh người nếu là thật trở thành thái cổ vương sẽ có như thế nào vì thế đây là thái cổ vương tộc bên trong đấu chiến thánh vượng là trời sinh đấu chiến thánh người cho dù là tại thời đại thái cổ cũng tìm không ra hai ba con mọi người ở đây càng thêm hái hùng kiếp vía chuyên vì đấu chiến mà thành thánh vượng nghe thấy danh tự liền biết địa vị của nó giờ phút này cái này đấu chiến thánh vượng thần thái cũng cho thấy nó siêu nhiên h ỏ a nhãn kim tinh chiến ý dâng cao bệ nghệ tư phương giơ tay nhấc chân như có thể phá trời chưa trưởng thành vương một trời sinh đấu chiến thánh người để mấy vị đại năng đều động tâm nếu là dưới mắt có thể thu phục tương lai sẽ có như thế nào thuận theo thiên điện chỉ tưởng tượng thôi cũng làm người ta chân kinh cơ gia đại năng xuất thủ t h i ệ t thiên chỉ bắn ra năm đạo chân long hóa hình nào về trước đi muốn e m đấu chiến thánh vượn g trói lại d á m ở l á o tôn trước mặt khi dễ chúng ta hầu loại chán sống phải không tôn hầu tử sắc mặt c h ầ m xuống liền muốn diệt cơ ra đại năng huyền thiên cơ cười ngăn cản tôn hầu tử nói thái cổ hầu tử là có mình tôn nghiêm không cần người khác t ư ơ n g trợ ngươi nhìn xem đi những người này còn không phải đấu chiến thánh vượn đối thủ nha tôn hầu tử nhẹ gật đầu thầm nói kỳ thật lao tôn cũng là có vô thượng nguy nghiêm chỉ là quá vô danh lười nhắc phát phanh trong cao không đấu chiến thánh vượn toàn thân nở rộ k i m quang mỗi một cọng lồng tóc đều hóng ánh lên lại có một cỗ dáng vẻ trang nghiêm thần vợt nó đơn giản mà trực tiếp một quyền liền oanh ra ba vườn đá bên trong truyền đến phá d i ệ t tiếng vang đầu này còn không có trưởng thành đấu chiến thánh vượn một quyền liền vỡ vụn năm đầu chân long phá giải hư không cổ kinh bên trong ghi lại vô thượng bí thuật quả nhiên là trời sinh đấu chiến thánh người tất cả mọi người kinh hãi con thánh viên này lực có thể phá trời cũng không khôi vĩ lại có tư thế bặt núi giao trì thánh địa thái thượng trưởng lao tiến lên dội ra một con trong suốt như ngọc đại thủ vô xuống nằm hướng đấu chiến thánh vượng đấu chiến thánh vượng toàn thân bộ lông màu vàng óng đứng đấy thần lực trong cơ thể cựu chuyển thể đồng hồ có chín đạo thần quang hiện lên càng ngày càng hừng hực đây là đấu chiến thánh vượng nhất tộc cựu chuyển thiên công hầu tử ngươi hảo hảo học một ít huyền thiên cơ nhắc nhở khỏi phải huyền thiên cơ nói tôn hầu tử trong mắt vô số thần quang lấp lóe cẩn thận nhìn chằm chằm chiến đấu đấu chiến thánh vượng hình như có đoạt được hãn tuy nói là bái bồ đề lão tổ vi sư được kim đan phương pháp tu luyện cùng bảy mươi hai biến cũng cân đấu vân nhưng ở đấu chiến thánh vượn nhất tộc trước mặt vẫn là giã lộ xuất sinh cũng không có cái gì tổ truyền thần thông dù sao hắn là trong viên đá đụng tới thiên địa sinh dưỡng cái này cựu truyền thiên công xem ra rất hợp khẩu vị của hắn cựu truyền thiên công một khi vận chuyển lại nhưng cùng thiên thần so độ cao đ ấ u chiến thánh vượn mỗi một cây hào mao đều như điện mang lấp l õ e rực rỡ ngời ngời cường đại chiến ý kinh khủng sắc ý như biển gầm sung kích ẩm nó hỏa nhãn kim tinh đánh ra một đòn như đập tan thiên địa lông sù nắm đ ấ m vàng lập tức đánh vào trong suốt như ngọc đại thủ bên trên cựu trọng thần lực nhất trọng tiếp lấy nhất trọng trước sau xông về phía trước có thể nói chín đòn động tiên uy thế không thể luân so cường đại như giao trì thái thượng t r ư ở n g lão cũng vẻ mặt nghiêm túc đại thủ thượng thần quang thiểm nhấp nháy không ngừng rung động xích hà trói mắt nàng không thể không như thế bởi vì cựu chuyển thiên công đánh ra cựu trọng thần lực không ngừng điệp ra một trọng so một trọng khủng bố chín đòn hợp một nhưng nước thiên địa Và anh, giống như là tại di sơn đảo hải, lại như hồng ngập hải, thủy tại di lại trời, là đảo không i u n thiên c gian tụng phong ế n thiên ảo đ huyền thiên cơ nói một tiếng hán trước người nhẹ nhàng vạch một cái ngăn cách thương k h u n g đấu chiến thánh v ư ợ n đánh ra thần lực đã sôi trào giống như là b ô n g dương đang cuộn trào mãnh liệt kinh đào băng mây sóng biển liệt không thế nhưng là những thần lực này căn bản là không có cách hướng đang k h u y ế t tán tất cả đều chui vào phía trước trong hư không bị gãy vỡ p h ả n phát sông vào vực sâu không đáy lập tức mất đi bằng dáng ngăn cách thương khung đây là một loại không gian tác dụng mặc cho ngươi pháp lực ngập trời thần thuật vô tận nhưng là căn bản không có hiệu quả gì tất cả đều bị dẫn đạo tiến vào trong một thế giới khác căn bản tổn thương không được ngoại giới một cây h à o bao đấu chiến thánh vượn giật mình thậm chí giao trì thái thượng trưởng lão cũng hãi nhiên biến sắc dừng lại công kích chỉ riêng ngón này nàng liền căn bản không phải đối thủ lại có khủng bố như vậy kinh thế nhân vật liền ở trong sân đấu chiến thánh vượn trong mắt c h u y ể n liền muốn chạy trốn nô thế mà hù dọa hầu tử ngươi thộc nhân chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 555, cấm địa 27. đấu chiến thánh vượn đấu thiên đấu địa bất quá thấy huyền thiên cơ tùy ý lộ r a chiêu này Lập tức dâng lên rời đi tâm tư. nó là có cường đại đấu trí, nhưng nó cũng không ốc. tại thực lực tuyệt đối nghiền ép d ư ớ i cái gì đấu trí đều vô dụng. lưu được núi xanh, không sợ không có cửi đốt. ngươi yên tâm, ta sẽ không ra tay với ngươi. huyền thiên cơ mỉm cười nói. giữa sân vang lên đại đạo t h á n h âm huyền ảo khó lường, làm cho lòng người sinh mê say. đấu chiến thánh vượng nghe vậy, sắc mặt càng phát ra thận trọng, toàn thân chiến ý cơ hồ hóa thành thực chất. nó đứng ở nơi đó. cơ hồ muốn áp sập hư k h ô n g đánh nát thiên địa tại trước mặt đạo nhân trên thân nó cảm thấy vô so khí tức kinh khủng đây là một cái nó bây giờ căn bản bất lực phản kháng tồn tại tôn h ậ u tử huyền thiên cơ nhìn về phía một bên tôn nộ không uy ngươi tốt tôn nộ không bước ra một bước liền đến trong cao không giao chỉ thái thượng trưởng lao sau lưng vỗ nhẹ liền đem nó từ trên không trung đập rơi xuống sau đó mới đối đấu chiến thánh vượng chào hỏi lúc này tôn h ậ u tử đã hiển lộ ra chân thân toàn thân hoàng kim lông tóc dày đặc trong mắt tinh quang lấp lóe cùng đấu chiến thánh vượn có chút tương tự c h ậ n nhìn thật đúng là như là một đôi thân huynh đệ thế mà là hắn mười bốn đại khấu một trong hắn cướp bóc nhà họ cơ chúng ta bà khố hắn chiếm ta diêu quang ngọ nguyên một thạch kích thích ngàn trọng sóng tôn hầu tử vừa hiển lộ chân thân giữa sân lập tức náo động khắp nơi vô số người nghị luận ở mỹ cùng tôn hầu tử khổ đại cựu thâm huyền thiên cơ nhìn xem một màn này có chút im lặng buồn cười xem ra cơ hồ tất cả thế lực đều bị tôn hầu tự cướp đoạt qua mọi người mặc dù ồn ào náo động vô so nhưng không ai dám xông lên quân không gặp giao trì thánh địa thái thượng t r ư ở n g lão cùng một cái khác đấu chiến thánh vượn đánh nửa ngày tồn tại chỉ là một cái sát na liền bị cái này một con khỉ đánh cho bất tỉnh từ trên không trung rất xuống ngươi cũng là thái cổ vương tộc một bên khác đấu chiến thánh vượn xứng sờ qua đi mở miệng nói thanh âm của hắn rất trẻ trung không phải thái cổ ngôn ngữ mà là tiếng người lao tôn ân chính là hoa quả sơn thủy liêm động tề thiên đại thánh là vậy thái cổ vương tộc cái gì lao tôn không có hứng thú tôn hầu tử cười hát hát nói cái gì đại thánh tề thiên đại thánh hắn chẳng lẽ là đại thánh cái này sao có thể tôn hầu tử mới mở miệng tất cả mọi người không bình tĩnh tại đương kim trên đời tiên đài đệ nhị cảnh đại năng chính là cái này một phiến người thống trị thế giới vô luận là các thánh địa thánh chủ hay là cổ lao bất hủ hoàng triều hoàng đế đều chỉ là tiên nhị nhiều nhất tiên tam trảm đạo tồn tại tiên tam trảm đạo phía trên thánh nhân gần như không thể nghe càng không cần nhắc tới thánh nhân phía trên thánh nhân vương cùng đại thánh nếu là trước mặt hầu tử là đại thánh chẳng phải là nói cái này một con khỉ liền có thể quét ngang toàn bộ đông hoang thậm chí sao bắt đầu hầu tử thực biết chơi một bên huyền thiên cơ nhìn qua không ít nơm nớp lo sợ đứng không vững quần chúng có chút buồn cười hầu tử tại tây du ký thế giới bên trong tự xưng là tề thiên đại thánh đại thánh chỉ là tôn xưng nhưng đến thế giới này đại thánh lại là thực sự một loại cảnh giới cường đại vô so cảnh giới tại gia thiên tiền kỳ một cái đại thánh cơ hồ có thể d i ệ t tất cả mọi người đương nhiên đến cuối cùng đại thánh liền không đáng tiền thành sâu kiến thậm chí đại thánh phía trên chuẩn đế cũng là sâu kiến bất quá h i ệ n nhiên giờ này khắc này tôn hầu tử nói lời rất có lực c h ấ n nhiếp hết thể mọi người cơ hồ bị c h ấ n trụ quân không gặp tôn hầu tử tùy ý một chiêu đập chóng giao chỉ thái thượng t r ư ở n g lão cái này mặc dù không phải đại thánh nên có thực lực nhưng chẳng lẽ muốn chờ lấy tề thiên đại thánh phát uy diệt tất cả mọi người mới phải thừa nhận hầu tử cảnh giới đấu c h i ê n thánh vượn cũng có chút choáng váng hắn vừa ra đời liền gặp được một cái tự xưng là tề thiên đại thánh hầu tử chẳng lẽ nó ngủ được quá lâu thiên địa đã b i ế n đến rồi thiên địa thay đổi thái cổ chủng tộc muốn khôi phục hẳn là ngươi sớm thức tỉnh rồi đấu chiến thánh vượn hỏi chán tôn hầu tử xững sở phát hiện hắn căn bản nghe không hiểu trước mặt cái này đồng loại ý tứ đành phải cười hắt hắc vô bộ ngực rất có nghĩa khi nói tiểu đệ ân từ nay về sau ta gọi ngươi tiểu đệ ngươi đi theo ta tể thiên đại thánh ta bảo kê ngươi huyền thiên cơ lập tức im lặng đấu chiến thánh hoàng hậu đại nếu là làm người khác tiểu đệ sợ là đã chết đi đấu chiến thánh hoàng sẽ nhịn không được xông tới một bàn tay đập tôn hầu tử đấu chiến thánh vượn cũng ngây ra một lúc cẩn thận nghĩ hồi lâu mới lắc đầu nói phụ thân của ta đem ta phong ấn để ta tại một thế này thức tỉnh vì chính là tranh một thế này đường thành tiên ta không cần dựa vào người khác che chở mà là muốn mình dùng trong tay bổng đánh ra một cái tươi sáng càn không đến đường thành tiên là cái gì tôn hậu tử trong lòng mê mang lập tức có chút hợp vực vô vô đấu chiến thánh vượn bả vai nhắc nhở nói tốt trí khí đáng khen bất quá ngươi thật không cùng ta cùng nhau chơi đùa a thành tiên nha tóm lại là có biện pháp hắn nghĩ tới năm đó hắn vừa ra đời tình cảnh hắn đã từng có mang một viên hướng đạo tâm muốn tìm phải trường sinh hắn có nhà mình đại ca trông n o n lại có b ù a để lao tổ chuyển cho hắn trường sinh chi pháp lại có lao quân tiễn hắn kim đan ngọc đế tiễn hắn b à n đảo hắn con đường trường sinh có thể nói là thuận buồm xuôi gió cũng không biết đại ca có hay không cựu chuyển kim đan đưa cho hầu tử một viên để hắn thành tiên dạng này có thể vui sướng chơi tôn hầu tử thầm nói khó được gặp phải một cái đồng loại Đi tới. tại nang buôn phía có mưa hoa tại từ từ bay thấp có dao ba có kỳ nhị có quỳnh lá sáng long lánh sáng long lanh lấp lánh giống như là đủ mọi màu sắc bảo thạch k h ắ c thành lại giống như lan như xạ chi hương thơm bị hoa vũ bao phủ nàng cả người mông lung mà mỹ lệ làm cho lòng người tinh khuấy động nàng cơ thể như lúc sơ sinh hài nhi r a chất bóng loáng mà non mịn hồng lệ thấu trắng phóng ánh lập lòe yểu điệu tư thái để người sợ hai thán phục eo thon chi không phải h ò a hẹp mà là tròn triệu mịn n h ắ n nhẹ nhàng giao chuyển ở giữa như mỹ nhân xả vòng eo đang v ặ n mẹo k i ể u diễm động lòng người hai chân thon dài nhu thẳng mà nhẹ nhàng dường như thượng thiên dốc hết tâm huyết kế tác lắc lư ở giữa đưa nàng ngạo nhân dáng người sấn thắc phong thái tuyệt thế để mười ngàn hoa mất hết nhan s ắ c gót sen luyện chuyển tại kia lê đất trong váy dài cặp kia chân ngọc trắng nón như ngọc như ẩn như hiện lại chưa kịp dày ngón chân nóng ánh lập lòe hoàn mị không một tí vết có từng điểm từng điểm ánh ngọc đang n g á y hiện nàng dưới chân phát quang chóáng hóa thành tiên hoa đem nó chân ngọc nâng một bước một bà một bước một phong tình phong thái vô hạn đẹp tới cực điểm ta giải các ngươi giao chỉ một khối thạch ngươi sẽ không có ý kiến chứ huyền thiên cơ lo lắng nói nhiều hưng thu đánh giá chạm mặt tới giao chỉ thánh nữ giao chỉ thánh nữ tiên dung không hiện tiên khí p h ấ t động giống như là một tầng mông lung mạng che mặt ngăn tại khuôn mặt của nàng ở giữa ngọc tư nửa ẩn mị lực vô tận để ngươi không khỏi than thở tại cái này đại thiên thế giới tại cái này vạn trượng trong hồng trần còn có cái này cùng động lòng người nữ tử tiền bối nói đùa giao chỉ thánh nữ lắc đầu nói ta nghĩ xin tiền bối đi giao chỉ nha cần làm chuyện gì có một ít thần bí vật liệu đá không hề tầm thường nghĩ xin tiền bối đi đánh giá một phen giao chỉ thánh nữ mở miệng nói đến lúc đó sẽ có một trận thưởng thạch thịnh hội giao chỉ c h i hội nhưng có b à n đảo tôn hầu tử đột nhiên mở miệng hỏi cái này có giao chỉ thánh nữ vô ý thức trần c h ờ một lát cuối cùng vẫn là ăn ngay nói thật dạng này sự tình không thể gạt được trước mặt cái này tề thiên đại thánh tôn hầu từ nghe vậy cùng huyền thiên cơ lướt nhau ha ha nở nụ cười tự nhiên là muốn đi một chuyến lần trước hán vội vàng trộm lão quân kim đan giao trì tri hội không có hảo hảo thăm ra lần này đã đại ca được mời mình cũng muốn đi một chuyến ừ m huyền thiên cơ cũng nhẹ gật đầu đa tạ tiền bối giao trì thánh nữ lấy ra một khối khuyên thai ngọc nói tiền bối nếu là rảnh rỗi lúc có thể cầm này rơi tùy thời đi bắc vực bất luận cái gì một nhà giao trì tiên thạch phường các nàng nhất định sẽ tiếp dẫn tiền bồi tiến vào giao chỉ huyền thiên cơ cười một tiếng thu khuyên t h a n h ngọc giao chỉ bàn đào cây một bên khác đấu chiến thánh v ư ợ n nghe bàn đào cây cái tên này liền một mực lâm vào trầm tư cho tới bây giờ hắn mới chậm rãi mở miệng hầu tử cùng đi thế thiên đại thánh nghĩ kéo lên đấu chiến thánh v ư ợ n không có thời gian ta muốn đi thần khư tìm ta tộc bất tử bàn đào cây đấu chiến thánh v ư ợ n mở miệng nói hắn một mực tại suy nghĩ chuyện này thần khư a huyền thiên cơ trầm ngâm nên đi một chuyến cấm địa bất tử sơn hay là thái sơ cổ mỏ chưa xong con tiếp 22. Trưng 556, thái sơ mỏ. 27. Trưng thái Bất tử sơn, 556, hoặc là thái sơ sơ cổ cổ mỏ. mỏ. là tại rất nhiều trong mắt người cái này một lựa chọn vô luận lựa chọn cái kia đều là tìm đường chết hành vi cái này là sinh mệnh cấm địa không phải lữ hành địa phương người sống không được bước vào bước vào người chỉ có một con đường chết một trăm ngàn vạn năm đến vô số người dùng tính mạng của bọn hắn chứng minh cái này chân lý mà bây giờ trước mặt đạo nhân thế mà muốn đi vòng cấm là điên hay là quá mức tự tin huyền thiên cơ không để ý đến mọi người kinh ngạc thất sắc thậm chí ẩn ẩn sợ hãi biểu lộ hắn cuối cùng quyết định hướng thái sơ cổ mỏ đi một chuyến hắn tự nhiên không phải tại tìm đường chết cũng không phải tự mình chuốc lấy c ơ khổ hắn có niềm tin tuyệt đối lấy cái giá thấp nhất đạt được vật hắn muốn thái sơ cổ mỏ bên trong tồn tại tại cái này đường thành tiên muốn mở ra niên đại khôi phục ngày thường đang say rước n ồ n g không muốn tiêu hao dù là một chút xíu thần cho nên hiện tại cho dù bước vào vòng cấm cũng không có cái gì bọn hắn căn bản sẽ không thất t ỉ n h nếu như không có làm quá ác mà đợi đến ngủ say c á c trí tôn thất t ỉ n h thái sơ vòng cấm sẽ đáng sợ k h ô n cùng mỗi một bước đều rơi xuống đều sẽ xuất hiện vô so s á c cơ nơi đây mai táng vạn cổ l u n bí chư vị đại thánh thái cổ cự đầu thậm chí là chuẩn đế cũng không dám tới gần bất quá hiện tại a là cái thời cơ tốt huyền thiên cơ một bước phóng ra quanh mình cảnh tượng cực tốc biến hóa một cái sát na ở giữa hắn liền từ côn vân cổ thành đi tới khoảng cách thái sơ cổ mỏ ngoài mười nghìn dặm địa phương tại bên cạnh hắn có tôn ngộ không đấu chiến thánh vượng diệp phạm đồng hài ảnh đấu chiến thánh vượng vốn là không muốn tới chỉ là huyền thiên cơ tốc độ quá nhanh hắn còn chưa kịp nói liền đến nơi này mấy người cảm thụ được cao thâm như vậy khó lường không gian tạo nghệ mỗi người có suy nghĩ riêng tôn hầu tử là á o ước đấu chiến thánh vượn thì là cảm thấy khủng bố hắn hỏa nhãn kim tinh trời sinh có thể phá vỡ không gian lăng không hư độ cũng không có người trước mặt nhẹ nhõm như ý hắn có một loại trực giác tựa h ồ tại người trước mặt trước mắt không gian của hắn tạo nghệ như tiểu nhi chơi nhà tròi ngươi muốn rời khỏi sao ngươi có thể rời đi huyền thiên cơ đối đấu chiến thánh vượn nói đã đến nhìn một chút lại có làm sao đấu chiến thánh vượn trẻ tuổi âm thanh âm vang lên tòa này cổ mỏ ta còn chưa từng đi qua hôm nay liền đi theo đạo trưởng nhìn một chút ừng huyền thiên cơ nhẹ gật đầu nhìn về phía diệp phàm tiểu diệp tử n g ư ờ i đây sư tôn đã muốn đi đệ tử tự nhiên nguyện ý đi theo sư tôn khoáng đặt tầm mắt diệp phàm một bản một cái nói thái sơ vòng cấm bình thường thời điểm người kia đổi tiến vào nếu không phải nhà mình sư tôn kẻ tài cao gan cũng lớn nào có tiến vào vòng cấm cơ hội những năm này hắn kinh lịch rất nhiều bây giờ mới biết có thể còn sống từ trong cấm khu đi ra ngoài là cái gì một cái khái niệm đã có cơ hội như vậy hắn đương nhiên phải nắm chắc trong truyền thuyết thái sơ vòng cấm nơi này ngay cả nguyên thiên sư cũng không dám xâm nhập lần này phải thật tốt học để mà dùng đã như vậy đi thôi huyền thiên cơ âm thanh n â m vang lên đông hoang có bảy đại sinh mệnh vòng cấm nam vực hoang cổ cấm địa bắc vực thái sơ cổ mỏ đều đứng hàng trong đó nếu bàn về thân bí không hề nghi ngờ Bác vực thái cái vực cổ mỏ có thể sắp xếp ở phía trước. Vốn thể một phía sơ sắp mỏ mỏ xếp ở nguyên, là l ạ i trở t hệ à n h t u y thờ địa, ị l c đại đều đi thánh t chủ không hệ có về. sơ làm tên ý tại thiên địa không hẳn trước đã tồn tại rất khó tưởng tượng nó đến cùng đến cỡ nào xa xưa có một loại truyền thuyết xưng ơ tòa này cổ mỏ căn bản không phải nhân loại đào móc r a sớm tại nhân tộc sinh ra trước nó liền đã tồn tại còn có một loại thuyết pháp là nhân tộc đào r a bất quá lại muốn tại người sau thêm một cái tiên chữ loại thuyết pháp này không lớn bị tán đồng bởi vì rất khó nói rõ đến cùng có hay không tiên vô luận như thế nào nói nơi đây đều là cấm địa mặc ngươi một đời thiền kiêu cũng là có đi vô trả cũng không biết có bao nhiêu nhân kiệt t r ô n vùi ở nơi đó gần nhất một lần chính là bảy trăm năm trước trung châu một cái bất hủ hoàng triều hoàng chủ có thể xưng một đời hùng chủ có được vô n g ầ n cẩm tú s â n hà bởi vì nguyên nhân nào đó xâm nhập thái sơ cổ mỏ lại ngay cả cái bọt nước cũng không lật lên cứ thế biến mất tại thái sơ cổ mỏ bên ngoài mảng lớn địa vực cơ hồ đều bị các đại thánh địa chiếm đảo là rất nhiều nhất sinh ra mỏ nguyên khu phiến địa vực này không có một ngọn cỏ hoàn toàn là một mảnh đất cằn sỏi đá m ê n ngông đại địa một mảnh trống trải ngàn dặm xích hồng không thể nhìn thấy phần cuối chật có xa trần cuốn lên huyền thiên cơ một đoàn người tại ung dung tiến lên hướng phiến đại địa này chỗ sâu trước tiến vào đi ra không đủ hơn trăm dặm lần lượt nhìn thấy một chút cột đá có thô to vô so cũng không biết bao nhiêu năm trôi qua y nguyên đứng vững ở trên mặt đất ngẫu nhiên còn sẽ thấy một chút thật lớn nền tảng những tảng đá kia mỗi một khối đều nắm chắc mét dài nền tảng dày rộng hết sức kinh người đây là cái gì di tích nếu như là công trình kiến trúc lời nói không khỏi quá mức bao la hùng vĩ đi l à cự nhân chỗ ở sao d i ệ p pha mở miệng hỏi hắn chỉ chỉ cột đá phía trên hiếu kỳ nói cái này cây cột đá bên trên còn có chút đồ án khắc lấy một chút kỳ dị sinh vật thật sự là dữ tợn so ma quỷ còn, còn đáng sợ hơn Đỗ nơi h i n ngoan, này cũng không thể tùy ý nói chuyện nói không chừng câu nào sẽ phạm kiến kỵ t r e o chọc một chút kỳ quái tồn tại huyền thiên cơ cười nói huyền thiên cơ mặc dù nói không có thể tùy ý nói chuyện nhưng hiển nhiên chính hắn cũng không đem để ở trong lòng nha tiểu diệp t ử gật gật đầu hắn thân là nguyên thiên sư tự nhiên biết một chút quý củ cái này liền cùng tình không bên kia trộm mộ đồng dạng không có thể tùy ý nói chuyện a nhắc tào tháo đến tào tháo liền đến huyền thiên cơ nhìn về phía nơi xa màu đen gió lốc diệp phàm thần sắc biến đổi viễn khung mảng lớn bóng tối bay sắp tiếp cận đánh lấy vòng xoáy giống như là mây đen áp đỉnh từ bốn phương tám hướng mà tới màu đỏ hạ t cát đều bị màu đen gió lốc đẻ ép bị nhuộm thành màu đen khắp nơi đều là bóng tối đây là cái quỷ gì gió làm sao từ bốn phương tám hướng mà đến ô ô màu đen gió lốc cuốn lên đầy trời hạ t cát trước mắt đến trước mắt đại điệu bên trên đen kịt một màu gió lốc có nhan s á c đánh ra từng cái đại tuyến qua diệp phàm con mắt lúc ấy liền dựng đứng lên hát tại những cái kia màu đen trong gió lốc cảm nhận được khí tức kinh khủng nhô ra thần nghiệm quan sát lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì mỗi một đạo màu đen trong gió lốc tâm đều đen ngòm giống như là có thể thôn vệ hết thảy trong thoáng chốc diệp phàm phảng phất nghe tới thân thể khổng lồ cất bước tiếng vang đại đ ị a tựa hồ cũng đang run lên nhẹ nhẹ là màu đen gió lốc hay là có sinh vật gì tại ẩn hiện diệp phàm kinh ngạc nhưng không có kinh hoàng có sư tôn ở bên trên đời nào có cái gì tồn tại có thể tổn thương được mình đi quả nhiên huyền thiên cơ xuất thủ hắn chỉ là khẽ vươn g tay lại một chỉ điểm ra không gian lập tức sụp đổ vỡ ra tất cả màu đen gió lốc không cách nào khuếch tán tất cả đều chui vào phía trước trong hư không bị gãy vỡ phảng phất sông vào v ư ợ t sâu không đáy lập tức mất đi bằng dáng tại đen trong gió có thô trọng tiếng hít thở hình như có sinh vật khủng bố đến đây chỉ tiếc gặp chỗ này không gian sụp đổ chỉ tới kịp lên tiếng một tiếng liền theo hát phong rơi nhập không gian bên trong sau đó không gian khép kín hết thể hát phong toàn đều biến mất không thấy gì nữa phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đương nhiên cái này tự nhiên là ảo giác có hát phong lưu cho đại địa vết tích có thể làm chứng trước mắt cảnh vật đại biến dạng loạn thạch đang nằm cắt đỏ đầy đỡ roi mắt trông về phía xa khắp nơi trống trải phi thường yên tĩnh giống như là tại một mảnh huyết sắc đại bình nguyên bên trên lẻ tẻ điểm suýt lấy một chút tảng đá lớn ngay cả các đại thánh chủ tiến đến đều chỉ có thể quy về đất đỏ quả nhiên có chút đáng sợ diệp pham lần thứ nhất kiến thức cấm địa bất phàm đây chỉ là cấm địa bên ngoài liền có như thế sắc cơ thật không biết thái sơ cấm địa chỗ sâu là kinh khủng c ỡ nào các đại thánh địa thánh chủ ha ha huyền thiên cơ nhịn không được cười lên bất quá là tiên tam tả hữu tiểu cạn bã làm sao có đảm lượng đến thái sơ cổ mỏ cái này cùng phong ấn có cổ đại trí tôn chỗ cho dù trí tôn bị phong ấn không có thất tình chỉ bọn hắn thủ hộ giả cũng không phải chỉ là một cái thánh chủ có khả năng ngăn cản cho nên bọn hắn chết rồi chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 557, trăm n b ạ i mỏ bên trong 27. liên quan tới thái sơ thần khoáng có đủ loại truyền thuyết danh s ư n g chim bay không độ nhưng có dược không người chắc chắn sẽ hình thần câu diện đi ra ngoài hơn mười dặm một đầu to lớn khe ránh nằm ngang ở phía trước kéo dài ra ngoài đủ có mấy dặm dài diệp pham nhũ mày thử quan sát kỹ lưng thẳng b ư ớ c lên hơi lạnh hắn không nghĩ tới thật nhìn thấy loại này hình dạng mặt đất cùng nguyên thiên thư bên t r o n g chỗ ghi lại hoàn toàn tương tự thế nào ngươi cũng nhận ra rồi huyền thiên cơ thản nhiên nói hắn một tay cầm ra ném một khối đá quá khứ trong chốc lát tảng đá kia liền h ồ i phi yên diệt cái này lại là cái gì thật tà môn tôn hầu t ử một mặt không thú vị cảm giác rất khó chịu lấy hắn giác quan thứ sáu từ là có thể cảm thấy nơi đây c ó huyền cơ chỉ là gì cùng huyền cơ hắn không cách nào nhìn ra d i ệ p phạm lưng vẫn luôn có hàn khí bước lên mảnh này vòng cấm quá khủng bố hoàn toàn vượt qua tưởng tượng rời xa t ò a kia thần khoáng cũng không có tiến vào khu vực trung tâm liền gặp được dạng này trong truyền thuyết hình dạng mặt đất để hắn không thể không nổi ra gà đầu này to lớn khe r á n h kéo dài mà cứng cáp cẩn thận nhìn lại hình như một đầu nằm sủm long vô cùng rất giống gần như có thể đánh cháo giống như thật sự có một con rồng ở đây ngủ say qua áp sập đại địa hình thành dạng này một đầu khe nứt lớn tại nguyên thiên thư bên trong có ghi chép đây là đại hùng c h i địa chính là trong truyền thuyết hỏa long mộ phần là táng long c h i địa d i ệ p pham đã từng tử cân nhắc tỉ mỉ những cái kia câu nói cũng không biết là táng trần long hay là táng long mạch hắn còn không có ngộ ra những cái kia cổ văn quá không lưu loát dựa theo nguyên thiên thư chỗ nhớ hỏa long trong mộ tất có thần nguyên tuyệt đối là nguyên bên trong c h i tuyệt thế tôi bảo bất quá nhưng cũng có nghiêm khắc lời cảnh báo gặp hỏa long mộ phần muốn tránh đi không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt không thể đào ra nếu không tất có họa lớn ngập trời thái sơ cổ mỏ đến cùng là một nơi như thế nào d i ệ p phàm trong lòng khó mà bình tĩnh ở bên ngoài liền gặp được cái này các vùng bạo thật rất khó tưởng tượng mỏ quặng cổ kia t r u n g quanh sẽ có như thế nào sông núi địa hình đây là một cái tuyệt hậu hố đi vào bao nhiêu cường đại tu sĩ đều phải chết sạch bất quá a kia không bao gồm ta huyền thiên cơ đứng thẳng giữa sân ung dung lời nói hắn lấy tay làm cái Huy nhiên, trong chấp sái liền viết ra một thiên tự trong mắt một ra Kim n điển trường, h hoa i k quang lòng l á n h quanh mình thì diện hóa xuất rồng cuốn hổ trộm tiên hạc cùng bay một mảnh tiên giới khí tượng kêu hoa t r ư ờ n g đón do biến lớn rơi xuống hỏa long mộ phần phía trên chỉ một thoáng thả ra mười ngàn đạo quan mang đem hỏa long này mộ phần tầng tầng phong tỏa có kinh hai tiếng giống giận dữ vang lên lại không chút nào tác dụng nửa ngày kim quang mất đi hỏa long này mộ phần biến mất không còn tam tích huyền tiên cơ trong tay n hắn i khối Cái ngươi biết dưới ngươi thiên nói, ề về Huyền u nguyên. nguyên, nguyên thu một mộ mà đem thần Thực thần thể tránh tay thản thần không không không. cho nhận hỏa phần, phía nhập như h này cũng long nó cũng sơn được. lực có được, cơ vào. đủ, đồ bảo dù ra cũng là đọc qua nguyên thiên thư tồn tại đối nguyên thiên thư lý giải không biết so tiểu diệp tử mạnh gấp bao nhiêu lần thực lực của hắn lại so tiểu diệp tử mạnh vô số lần đây đối với diệp phàm đến nói chỉ có thể trông mà thèm thần nguyên đến trước mặt hắn tự nhiên chỉ có bị lấy đi đạo lý vừa rồi hắn chính là lấy nguyên thiên thư bên trên lời nói phá hỏa long mộ phần hỏa long mộ phần bị phá trước mắt mọi người một mảnh sáng sủa diệp phàm chỉ là đi một bước liền sát mặt đại biến long đấm máu nguyên bản đầu dòng chỗ phía trước có một cái rất nhỏ hồ nước phương viên chỉ có vài chục trượng một mảnh đỏ tươi đầm nước như máu khiến người ta run sợ dù cho là thường nhân nhìn thấy cũng sẽ giật mình cô quặn vòng cấm không có một ngọn cỏ căn bản không để lại đ ầ m nước làm sao lại có dạng này hồ nước đâu mà rơi vào diệp phàm trong mắt liền càng thêm không tầm thường hỏa long mộ phần tăng thêm cái này huyết hổ đó chính là đại hung bên trong đại hung dựa theo nguyên thiên thư ghi chép đây là long đấm máu hiếm thấy trên đời có t r ô n huyết thần nguyên gần như không thể phải chạm vào tất mất mạng hỏa long mộ phần thêm long đấm máu dạng này hình dạng mặt đất liền cùng một chỗ nếu là xúc động dù cho là đông hoang cái thế thần vương cũng khó thoát một kiếp chỉ tiếc đông hoang cái thế thần vương nếu là đánh lên treo trống không được huyền thiên cơ nửa chiêu có thể dọa lùi đông hoang thần vương dọa không lùi huyền thiên giáo chủ huyền thiên cơ nhiều hứng thú đánh giá trước mặt h ồ nhỏ cái này h ồ nhỏ phương viên bất quá vài chục trượng lại đỏ đáng sợ đỏ khiến người ta run sợ diễm để người ngạt thở kêu một vũng đầm nước giống như có thể thôn phệ thiên địa huyết s á c như khói lượn lờ dâng lên như từng sợi lệ hồn cái này chính là một đầu thổ huyết long a diệm pham nhỏ giọng chửi bởi nói dạng nay núi hình dạng mặt đất giống như là tỉ mỉ mở ra căn bản không giống tự nhiên hình thành sản phẩm tôn hầu tử người đi thu nó huyền thiên cơ ánh mắt quên long đấm máu một lát viết xuống một đạo s ắ c lệnh giao cho tôn hầu tử tốt để ta thử một chút tôn hầu tử đại đại liệt liệt nói thế ra s ắ c lệnh lại có hay không bên cạnh quang mang đem long đấm máu vây quanh k h ô n cùng tiếng va chạm vang lên hình như có thông linh c h i vật cùng s ắ c lệnh làm lấy tranh đấu nửa ngày hết thể đều biến mất không thấy gì nữa giữa sân yên tính trở lại hầu tử trong tay cũng nhiều một khối thần nguyên nhanh như vậy liền hai khối thần nguyên vô luận là hầu tử hay là đấu chiến thánh vượng hoặc là diệp phàm đều trận mắt h ố t mồm ngược lại là đấu chiến thánh vượng nhớ ra cái gì đó do dự một lát lên tiếng khuyên cằn nói cái này thái sơ vòng cấm không phải trốn phạm tụ cách cổ mỏ còn rất xa liền đụng tới chỗ như vậy nếu là động tinh quá lớn dẫn xuất cổ lao tồn tại sợ là không tốt lắm ta từ có chừng mực huyền thiên cơ cười ha ha mọi người tiếp tục hướng về phía trước đi cũng không lâu lắm huyền t h i ê n cơ liền ngừng lại kia là đại hung địa thế một tháng chân long ho ra máu d i ệ p phang một mặt ngưng trọng cái này địa thế rất nổi danh a huyền thiên cơ ý cười càng sâu bảy tám ngàn năm thậm chí hàng vạn năm trước có người tại bắc vực phát hạ qua địa hình như vậy lúc ấy cũng không biết chết bao nhiêu người rất nhiều người đều là niên đại đó đại nhân vật cuối cùng một vị nguyên thiên sư xuất thế mới phá giải loại địa thế này nhưng mà lại trả giá cái giá cực lớn suýt nữa mất mạng nhất định phải phá vỡ loại này vùng núi thế chẳng lẽ phía dưới có đồ vật gì không thành diệp pham rất nhạy cảm đương nhiên người chết vì tiền chim chết vì ăn không có lợi ích ai sẽ đi làm huyền thiên cơ lo lắng nói tiểu diệp tử trong lòng liên tục cảm khái chỉ cảm thấy hôm nay góc nhìn quả thật bất phàm vẹn vẹn không đến nửa canh giờ hắn liền kiến thức thai nghẽn thần nguyên hỏa long mộ phần cùng long đấm máu đây là hắn lần thứ nhất minh s á c thăm dò đến thần nguyên nếu có kinh thiên động địa chiến l ự c lại đem nguyên thiên thư toàn bộ nộ ra nói không chừng có thể tới này thử một chút hắn đương nhiên hiện tại làm không được nhà mình sư tôn có thể làm đến trong nháy mắt liền thu hai khối thần nguyên thái sơ cổ mỏ cái địa phương này thật đúng là thần bí s á c trời ảm đạm một nhóm mấy người chậm chạp đi tiến vào nhãn quan bắt phương hai nghe tư phương hỏa long mộ phần cùng long đ ấ m máu dạng này hình dạng mặt đất quyết không phải chỉ có một chỗ khẳng định còn có cái k h á c chỗ từ tiểu diệp tử phía trước vừa đ e o đường đây là huyền thiên cơ lên tiếng tiểu diệp tử mang tới chỗ đó bọn hắn liền đi nơi đó cái này tự nhiên là vì khảo nghiệm tiểu diệp tử tìm nguyên trình độ huyền thiên cơ không có ý định can thiệp chơi chiêu sớm đã biến mất sắc trời hắc ám không có tinh nguyệt mênh mông bát ngát màu đỏ đại địa bên trên có nhàn nhạt sương ngủ dâng lên để người không phân rõ được phương vị cái này tựa như là một mảnh m ê vực khắp nơi im mắng bầu không khí có chút quỷ dị son môi sắc cắt đá đầy đất nhẹ nhàng giẫm đạp ở phía trên liền sẽ phát ra ken két tiếng vang tại cái này ưu tĩnh mà chống trải dưới bóng đêm truyền đi rất xa sắc trời càng ngày càng đen sương mù l ợ lờ lúc đầu như s a mỏng phát động cuối cùng càng ngày càng đậm có đưa tay không thấy được năm ngón xu thế ngước đầu nhìn lên không gặp tinh nguyệt một mảnh ảm đạm giống như là một mảnh vải đèn tre ở trên trời nhìn về nơi xa khắp nơi không gặp đại địa chỉ có sương mù chìm nổi huyền thiên cơ một nhóm phảng phất bị chứa ở trong một chiếc hộp cái này cực giống nguyên thiên thư bên trong ghi lại quỷ vụ người nhất định núi long mạch khóa lại thần nguyên tương phản tàng nguyên cũng có thể phong thiên địa vây chết người quỷ vụ bốc lên đây là điểm đại h u n g bọn hắn rất có thể tiến vào yêu đ ị a nguyên như khóa người hung hiếm nhất là đoạt mệnh s á t cục d i ệ p pha nguyên rủa hắn học nguyên thiên thư về sau còn chưa tìm nguyên khóa mạch không nghĩ bị phong buồn ngủ đ ộ n g một tí muốn mạng quỷ vụ tràn ngập sắc cơ ám ẩn một khi phát động liền sẽ lập tức hóa thành đúng huyết có thể nói địa ngục c h i môn đã rộng mở cho tới bây giờ hắn rốt có biết vì cái gì từ xưa đến nay bắc vực chỉ xuất năm vị nguyên thiên sư nếu như nhà mình sư tôn không coi là nguyên thiên sư phải đối mặt quá hung dữ cái này nghề gần như không thể kết thúc yên lành d i ệ p pha ngồi sổm xuống trên mặt đất vẽ tranh khắc khắc đang tính toán cái gì nửa ngày hắn lộ ra một t r ư ơ n g tràn ngập ánh nắng mặt điềm nhiên hỏi sư tôn chúng ta còn không có đi vào khu vực trung tâm a hiện tại mới phát hiện vừa rồi làm sao không nhìn thấy quỷ vụ huyền thiên cơ nhìn xem bán manh tiểu diệp tử b u ồ n cười nói bất quá nơi này cũng có thần nguyên chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 558, t h á i sơ thần dẫn 27. diệp pham dẫn đường mang mọi người đến nguyên khóa người yêu đ i ệ n sương mù căng đậm cho dù thân là tu sĩ tầm mắt trăm mét liền không có thể thấy mọi vợt trong sương mù bao hàm dị lực vô ngần đại địa hoàn toàn bị hắc á m nuốt hết tiểu diệp tử do dự một lát liền lấy ra một trăm linh tám chiếc cờ lớn đến nghiêm túc ở phía trên khắc ấn dựa theo nguyên thiên thư bên trong ghi chép khắc từng tổ từng tổ hoa văn thần bí hắn nghĩ dùng công thay thủ định địa mạch tỏa thần nguyên cưỡng ép phá vỡ một con đường đương nhiên hắn hiểu được bằng hắn dưới mắt thực lực căn bản không có khả năng định trụ thần nguyên trừ phi đem nguyên thiên thương nộ ra không phải còn kém xa lắm bất quá cải biến trong phạm vi nhỏ địa thế hắn hay là có hai thành nắm chắc hắn chuẩn bị đánh cỏ động rán kinh sợ thối lui thông linh t à n g nguyên nô tiểu diệp tử ngươi dạng này quá chậm huyền thiên cơ nhìn xem bận rộn diệp phàm khẽ lắc đầu cười dẫn nói theo ngươi khắc chế tốc độ chúng ta sợ là phải ở chỗ này cùng một canh giờ a diệp phàm n g n g đầu xoa xoa mồ hôi trên mặt lộ ra một tia xấu hổ t i ể u dung không có cách ai bảo hắn tu vi yếu đâu hắn cũng không phải sư tôn tiểu diệp tử nhìn vi sư huyền thiên cơ trong lúc nói chuyện đại thủ cầm ra năm ngón tay liên tục khắc họa vô số phủ văn bay múa chỉ là trong chốc lát liền có một đạo hoàn chỉnh s ắ c lệnh sinh ra ở trong hư không chập trùng lên xuống đi kim quang loại lên phiến khu vực này lập tức trở nên thanh minh sương ngủ đều bị tỉnh hóa cảnh vật không còn mơ hồ lại một khối thần nguyên đợi cho sương ngủ tan hết diệp p h à m nhịn không được kêu thành tiếng tại trước mặt bọn hắn có một thần nguyên Bị xác lệnh tầng tầng phong ấn. diệp ù bị phong ấn, nhưng hắn vẫn có thể loáng thoáng loáng ấn, vẫn g có cảm á c được trong đó khí tức cường đại. Ẩn chứa đó đại. trong vật thần t Ẩn linh nguyên, khí u y t thần trong tinh đối là nguyên bên h ẩ m d i ệ pham p triệt để trấn kinh cái này mới bất quá mấy canh giờ mà thôi bọn hắn đã phát hiện ba khối thần nguyên cái này thái sơ vòng cấm quả nhiên thần bí thật không biết tại sao lại như thế tiểu diệp tử ngươi đem hắn thu lại a huyền thiên cơ nói diệp pham tim đập thình thịch chỉ là tưởng tượng lấy thần nguyên bên trong phong ấn sinh vật liền đau cả đầu dạng này một khối thần nguyên rơi vào trên tay hắn hoàn toàn là bom hẹn giờ không biết lúc nào sẽ bạo tạc muốn hắn mệnh À, không quan hệ ngươi đưa nó thả tại vì sư đưa cho ngươi trong đầu tóc nó tuyệt đối không nổi lên được bất luận cái gì sòng gió huyền thiên cơ c ư ờ i nói nhìn ra tiểu diệp tử tâm tư diệp pham s ữ n g sở lập tức cười hắt h á c tế h ra huyền thiên cơ ban thưởng cho tóc của hắn chỉ là tâm ý k h ẽ động liền đem thần nguyên thu vào không có áp lực chút nào cái này cọng tóc thật lợi hại d i ệ p phàm nói thầm trong lòng nói sư tôn một sợi tóc tác dụng phong phú quả thực v ậ n năng hình dạng thiên biến vạn hóa thế ra đến có thể đánh còn thu được b ả bối chấn được ma đầu một sợi tóc cơ hồ không gì làm không được thật sự là như ý sợi tóc ca đi thôi huyền thiên cơ lên tiếng nói trăng sáng treo cao hào quang trắng toát giải đầy mặt đất màu đỏ như khói mỏng đang lợn lờ cảnh này cảnh này phi thường thanh tĩnh căn bản không giống như là kinh khủng vòng cấm cũng là một cái thích hợp tản bộ đêm t r ă n g tính điện đưa mắt nhìn ra xa chỉ thấy xa xôi đại địa cuối cùng vô tận tinh quang về xuống như nước chảy rủ xuống hướng mặt đất ánh sao đầy trời hội tụ thành sông một mảnh trăng xóa chạy xuôi tiến vào thiên địa cuối cùng không hiểu ba động chính là từ nơi đó chuyển đến thái sơ cổ mỏ từ xưa đến nay đông h o a n g thánh chủ trung châu hoàng chủ chỉ muốn đi vào cho tới bây giờ không ai còn sống trở về qua ánh trăng như nước đại địa t r ố n g vắng hoàn toàn yên tĩnh dưới chân màu đỏ c ắ t sỏi ngoài mấy trăm trượng tảng đá lớn c à n g xa xôi núi đá đều bị như khói mỏng nguyệt hoa bao trùm mông lung thái sơ cổ mỏ vì đông hoang bảy đại sinh mệnh vòng cấm một t r o n g hung danh truyền khắp thiên hạ từ xưa đến nay phát sinh quá nhiều đáng sợ sự t ì n h nô trận uy năng huyền thiên cơ đột nhiên ngừng lại đánh giá phía trước phía trước vùng này nhìn như không có vật gì kỳ thực có trận dày đặc người một khi tiến bảo liền rất khó ra ngoài vô luận n g ư ỡ như thế nào đi từ đầu đến cuối sẽ bị quấy nhiễu không thể rời đi nơi này cái này tựa như la bàn đến từ trường cực kỳ khủng bố địa phương sẽ mất đi tác dụng phía trước bên cạnh mảnh này chỗ mắt người nhìn thấy không nhất định là sự thật tràn ngập không cùng luân so sát cơ cho dù đông hoang thánh chủ tiến vào cũng đem có đi không về huyền thiên cơ tất nhiên là biết cái này thái sơ cổ mỏ nội ẩn thần nguyên thần nguyên sớm đã thông linh nhưng tự hành diễn hóa sát cục mà xuất hiện nhiễu loạn phương thiên địa này từ trường là bởi vì thần nguyên không chỉ một khối nguyên lực hỗ trợ lẫn nhau tự nhiên sinh sôi loại tình huống này đáng sợ nhất không là cố tình làm mà là thần nguyên tự nhiên sinh sôi cơ hồ giống như cải biến phiến thiên địa này quy tắc cùng trật tự đó là cái gì d i ệ p pham đột nhiên lên tiếng thái sơ cổ mỏ dưới đất không thể nào thấy được nhưng không chung hết thể lại nhưng đập vào mi mắt có một ít vóng á n h trói mắt đồ vật từ cổ mỏ bên trong sông ra chìm chìm nổi nổi đầy trời tinh quang thành sông như thác nước bung xuống thế nhưng là những vật kia lại so với còn muốn trói lọi một hồi thăng nhập không bên trong một hồi lại chìm vào trong đất có thể là thần nguyên đấu chiến thánh vượn hít mắt bắn ra hai đạo sắc bén con mang thần nguyên d i ệ p pham giật mình không có bị r a đá bao khỏa nuốt tinh huy chẳng lẽ những cái kia nguyên thành tinh không thành tuyệt không chỉ một khối có bốn năm cái điểm sáng tại chìm nổi mà đây vẫn chỉ là hắn đủ khả năng nhìn thấy ta nhìn thấy thi thể đấu chiến thánh vượn hít mắt sắc mặt có chút ngưng trọng ở đâu ngay tại thái sơ cổ mỏ trên bầu trời chìm chìm nổi nổi một hồi chui vào lòng đất một hồi thăng nhập tinh quang bên trong cái này làm sao có thể nghe đồn rằng thái sơ cổ mỏ có thần bí dị lực ngăn trở ngươi làm sao có thể nhìn thấy mắt của ta là hỏa nhãn kim tinh có thể nhìn thấy một chút đồ vật đặc biệt hỏa nhãn kim tinh tiểu diệp từ im lặng cái tên này tại tinh không mặt khác có đại danh đình đình trong truyền thuyết tề thiên đại thánh tôn ngộ không chính là có một đôi hỏa nhãn kim tinh tại thỉnh kinh dọc đường nhìn thấu vô số yêu ma quỷ quái ngụy trang bảo hộ đường tăng tây thiên thỉnh kinh chỉ không biết h ỏ a nhãn kim tinh có phải là lão quân lò bắt quái bên trong luyện r a hắn rất hiếu kỳ thế giới này bây giờ đều xuất hiện hai con khỉ hẳn là tuyệt đối không phải tây du ký thế giới cũng không biết có hay không lão quân nô、no, ta cũng nhìn thấy một bên khác tôn nộ g không cũng trận một con thiên nhãn sáng loáng giống như là mặt trời phát sáng những thi thể này không ngừng lên cao chui vào tinh quang bên trong sau đó lại chậm rãi chìm xuống tiến vào đại địa dưới có không ít cỗ tôn hầu tử lên tiếng nói nơi này thật đúng là tà môn không dễ chơi chơi vui tới đây chơi t ề thiên đại thánh chính là tề thiên đại thánh không tim không phổi diệp phàm trong lòng bụng đo không ngừng trách không được một đời kỳ nhân trương gia nguyên thiên sư cũng không dám tiến vào thái sơ cổ mỏ nơi đây quá thần bí ông đột nhiên một c ỗ thật lớn hấp lực tại thái sơ cổ mỏ nơi đó phát sinh trên bầu trời tinh huy lập tức bị rút khô đầy t r ờ i một mảnh đen kịt đưa tay không thấy được năm ngón mặt đất giống như là có một cái lô đen thật lớn có thể thôn phệ hết thảy thiên vũ như mực tinh n g u y ệ t biến mất giống như là lâm vào trong bóng đêm vĩnh hằng thái sơ cổ mỏ chung quanh khắp nơi quảng hữu khó tả kiềm chế vô tận sợ hãi hung dữ ngạt thở cảm giác giống như có thật nhiều cái núi cao màu đen tại giáng lâm chìm vào người tâm bên trong đây là nuốt nôn tinh hoa nhật nguyệt mà thôi tiểu diệp tử nếu như người đem ta dạy cho người tinh thần quyết học tốt cũng có thể làm đến nước này huyền thiên cơ thản nhiên nói cũng chẳng suy nghĩ gì nữa phun ra nuốt vào tinh lực chuyện nhỏ nghe đồn thái dương chân kinh có thể hấp thụ mặt trời lực lượng đây không phải là thành thực vật sao cùng quang hợp đồng dạng bởi vậy có thể thấy được thái dương chân kinh đích sắc rất cường đại dù sao nếu là một người có thể phun ra nuốt vào thái dương lực liền khỏi phải ăn cơm vậy hắn có thể hào hào sống mà không lo lắng bị chết đói cái này tự nhiên là t r e o tức ngữ liệu huyền thiên cơ chuẩn bị cách nơi này đi tìm đại đế lưu lại hoàng huyết vàng dòng đây mới là hắn đến thái sơ cổ mỏ mục đích chủ yếu tiểu diệp tử hiện tại không cần dùng hoàng huyết vàng dòng đoán chừng cùng tiểu diệp tử có thể dùng đến thời điểm không biết là khi nào chắc hẳn khi đó dạng này đại đế chi v ậ n trong tay mình có thật nhiều tùy ý ban thưởng khối tiếp theo chính là trong lúc nói chuyện trên bầu trời tinh huy cùng n g u y ệ t hoa xuất hiện lần nữa là như thế đột ngột ánh sáng nhu hỏa như s ư ơ n g như khói hết sức thanh khiết cho người ta quang minh cùng cảm giác ấm áp quét qua vừa rồi cô quạng mặt đất màu đỏ ngòm một mảnh một mạc cát sỏi tảng đá lớn núi thấp cùng khoác một tấm lụa mỏng giống như là một bức nhạt méo tranh sân thủy quang minh tái hiện mới hết thệ phảng phất xưa nay chưa từng xảy ra qua trên bầu trời tinh huy hội tụ thành nước hướng về thái cổ cổ mỏ trôi đi có thể nuốt vệ hết thệ cự đại hắc động biến mất cùng nguyên lai không hề khác gì nhau thật tựa như là ảo giác d i ệ p pham cảm thán thế nhưng là cũng không lâu lắm lại là ông một tiếng văng trầm tất cả thánh khiết quang huy lại bị hút khô khắp nơi minh n g ông một mảnh đen kịt đối diện không thấy bóng dáng nhất là thái sơ cổ mỏ nơi đó phảng phất trở thành một cái vực sâu so nơi khác càng thêm h ắ c á m huyền thiên cơ trong mắt thần quang bay ra hóa thành một cái thái cực đồ bộ dáng thái cực đồ xoay tròn đại đạo khí tức tràn ngập có kim kiểu bay ra chỉ là một s á t na liền đem tất cả pháp tắc phá vỡ mọi người đạp lên kim tiểu biến mất không thấy gì nữa thời điểm xuất hiện lại đã đến một tòa cổ xưa công trình kiến trúc trước mặt công trình kiến trúc sừng sững đứng vững phía trên có một khối tấm biển có khác h à n g vũ hai chữ chưa xong c ò n tiếp vô cảng hôm nay vô cảng buổi sáng ngày mai khảo thí ngày mai bổ sung chưa xong c ò n tiếp 22. i m ư chương 559, h o à n g huyết vàng dòng hai mươi h à n g vũ có ý tứ gì diệp pham nhìn lên trước mắt cổ điện tự lẩm bẩm không biết chỉ là cho lão tôn cảm giác có chút quỷ dị tôn hầu tử gãi gãi đầu biểu thị mình chưa từng nghe qua người như vậy h à n g vũ là một cái đại đế huyền thiên cơ thản nhiên nói h à n g vũ người bắc vực hoang cổ thế g i a khương gia đại đế là hắn là nhân tộc đại đế thân uy c h ấ n thế danh c h ấ n cổ kim sinh ở thái cổ niên đại khoảng cách hiện tại chừng mấy chục nghìn năm chỉ tiếc theo huyền thiên cơ cùng nhau đến hoặc là ngoại lai hộ như hầu tử hoặc là cảnh giới quá thấp như diệp phàm hoặc là trong ngủ mê như đấu chiến thánh vượng đều chưa từng chú ý qua hàng vũ đại đế bây giờ cho dù đến hàng vũ đại đế tế binh sở tại địa bọn hắn cũng không thể nhận ra nếu là đổi lại những người khác chỉ sợ sớm đã kích động đầu giảm xuống đất nơi này thế mà là diệp phàm đột nhiên đ ộ n g dung hoảng sợ nói hắn nhìn thấy một vầng loan n g u y ệ t một vòng nhốn máu trăng khuyết trí âm trí nhu liền tại p xích h nguyệt chăm cảm nhìn, căn bản không t được cái g quật diệp phàm nhận ra loại địa thế này trên mặt đất vì huyết nguyệt dưới mặt đất vì thần quật đây là ma đ ị a xích huyết quật tại nguyên thiên thư bên trong trọn vẹn dùng vài tờ đến ghi lại là kinh khủng nhất tuyệt đ ị a một trong trăng khuyết m u ố n máu lạc ấn trên mặt đất nhìn thấy mà giật mình d i ệ p pham lại quay người lại nhịn không được lại hít vào một hơi đ o ạ ngày n lĩnh lại một loại tuyệt đ ị a đ o ạ ngày n linh cùng xích n g u y ệ t quật nổi danh thỉnh thoảng sẽ xen lẫn cùng một chỗ cả hai cùng s i n h lời nói đem cực đoan khủng bố xưa nay ít có tuyệt sẽ không vượt qua ba khu có chút không đúng diệm pham kinh ngạc đoạ ngày n lĩnh không có như vậy nặng dương khí cùng trong tưởng tượng không giống đây là trong truyền thuyết đoạ ngày n lĩnh cùng xích n g u y ệ t quật nổi danh cả hai xen lẫn lời nói thần đến sát thần phật đến thi phật diệp phàm lẩm bẩm sau đó lại phân tích nói bất quá có chút không đúng trí cương trí dương khí thế hơi có vẻ không đủ hẳn là chính là toa đại điện này ảnh hưởng hàng vũ đại đế tới nơi đây luyện hóa cực đạo thánh binh huyền thiên cơ nhìn ra diệp phàm hoang mang mở miệng nói diệp phàm nghe vậy hít vào một hơi c h ấ n kinh phi thường một vị đại đế đã từng tiến vào thái sơ cấm địa lợi dụng đáng sợ đ o ạ ngày l ĩ n h luyện hóa cực đạo vũ khí đây cũng quá khủng bố cung nguyện t nôn máu hoành tồn trên mặt đất tên là xích nguyệt quật là trí âm trí nhu tuyệt địa các đại thánh chủ đều cần đi vòng là cực độ kinh khủng á c h thổ âu ngày rơi xuống đọa tại lĩnh g i ớ i tên là đ o ạ ngày lĩnh là trí cương trí dương ma thổ thiêu tẫn thế gian hết thảy hoàng chủ đều cần tránh đi vì thiên hạ có ít hung địa một trong thấy nó một là đủ kinh thế cả hai cũng sinh có thể nói từ xưa đến nay cực điểm m a thổ hiếm thấy trên đời từ xưa đến nay ít thấy ba khu mấy không thể phá giải hàng vũ đại đế lại ở nơi như thế này tế luyện cực đạo vũ khí khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng cho dù ai lần đầu tiên nghe được đều muốn trong lòng hãi nhiên vị kia đại đế thật như thế cao minh d i ệ p pham há mồm trận mắt nơi đây chính là thái sơ vòng cấm x i n h nguyện quật cùng đ o ạ ngày l ĩ n h tương sinh làm bạn uy lực sẽ càng sâu khương gia đại đế gây nên thực tế lay động nhân tâm đương nhiên đi huyền thiên cơ hơi hơi xúc động lo lắng nói xưa nay có thể có mấy vị đại đế hoang cổ thế gia khương gia người khai sáng vang dội cổ kim đại biểu nhân tộc cực đạo cảnh giới diệp phàm ngơ ngẩn xuất thần nhân vật như vậy quả thật danh chấn cổ kim dám đến thái sơ cổ mỏ luyện khí để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi vô số năm qua các đại thánh chủ cùng hoàng chủ xưa nay đều là có tiến vào vô gia ngay cả đông h o a n g thần vương cũng không thể ở đây t ụ n mệnh vị này đại đế lại đem thái sơ vòng cấm xem như tế binh chỗ đây là phong thái c ỡ nào đáng tiếc thời gian như nước đi không thể gặp một lần như thế kinh thế nhân vật tiểu diệp tử làm gì ngần ra vi sư bây giờ không phải cũ sông thái sơ cổ mỏ như nhàn nhã thắng bước huyền thiên cơ buồn cười nói diệp phang trấn mắt người ta hẳn g vũ đại đế không kiên nghệ gì cả đem nơi này xem như chỗ của mình chấm dứt đoạ ngày lĩnh đến luyện hóa cực đạo thánh binh đây là gì chờ khí độ nghe ngóng liền để người nhiệt huyết sôi trào về phần nhà mình sư tôn a ân không nói rất hay tưởng tượng lấy nhà mình sư tôn có thể khám phá lòng người diệp phàm căng thẳng trong lòng nói sang chuyện khác hắn phải vì cái gì muốn ở chỗ này tế luyện thần binh hang vũ tu vi khinh thường cổ kim toàn bộ đông hoang đều tại nó uy phía dưới hắn đương nhiên phải tại chỗ tốt nhất luyện khí thái sơ vòng cấm cũng không làm gì được hắn huyền thiên cơ giống như cười mà không phải cười thần sắc có chút kỷ quái luyện cái thánh binh mà thôi làm gì như vậy tốn công tốn sức điệu thấp mới là vương đạo xem ra hằng vũ đại đế cũng là không có biện pháp nếu không làm gì như thế về sau ta nếu là luyện khí liền tuyển mặt trời đi huyền thiên cơ quyết định một sự kiện hằng vũ chính là có đại cơ duyên người đạt được hoàng huyết v à n g dòng muốn luyện thành cực đạo vũ khí nhất định phải chỗ đặc thù mới được chỉ có đ o ạ ngày lĩnh phù hợp yêu cầu huyền thiên cơ lấy lại tinh thần về diệp phàm vấn đề hoàng huyết văn d ò n t r ă m ngàn đời khó gặp rực rỡ ngời ngời sinh hồng như hoàng huyết hồn đẹp đến mức tận cùng trời sinh có thần hoàng hoa v ă n dạng này t h ầ n vật giá trị không cách nào đánh giá như rơi vào đại đế trong tay tất nhiên có thể tế thành cực đạo vũ khí đoạ ngày n lĩnh truyền thuyết là con trai thiên nhật rơi xuống đất mà thành là trí dương trí cương tuyệt đ ị a hoàng huyết văn g r ò n g trí dương trí xí không thể phá vỡ nghĩ tế thành cực đạo vũ khí đoạ ngày lĩnh không thể nghi ngờ là chọn lựa đầu tiên sư tôn hoang huyết vàng dòng bộ dáng gì sư tôn thần thông quảng đại nhưng từng gặp d i ệ p phám hỏi rất nhanh liền có thể thấy huyền thiên cơ thầm nghĩ không có lên tiếng hướng t ò a kia cổ kiến trúc đi đến tòa nhà này lấy to lớn nguyên thạch đắp lên mà thành phi thường to lớn làm cho người ta cảm thấy đại đạo như trời cao không thể chạm cảm giác đây là hàng vũ đại đế nói nhiều như vậy thi cốt vừa vào kiến trúc mấy người biến sắc mới vừa rồi bị công trình kiến trúc chỗ cản chưa thể nhìn thấy giờ phút này đi tới gần phát hiện cổ lão công trình kiến trúc khác một bên hai cốt từng cỗ cố, xếp thành một t o à núi nhỏ cho dù quá khứ mấy chục nghìn năm những cái kia xương cốt đều đang lóe lên điểm điểm ánh sáng trói lọi t r ừ n g trên trăm cỗ phần lớn đều là hình người nhưng rõ ràng không phải nhân tộc những n à y xương cốt đều đang phát sáng có thể n g h ĩ thực lực chi khủng bố hàng vũ đại đế thật đáng sợ quả nhiên không hổ là nhân tộc xưa nay cường giả hiếm có một trong một mình hắn trọn vẹn giết nhiều như vậy sinh vật đáng sợ truyền đi tất nhiên sẽ chấn động thiên hạ căn cứ những này hài cốt để phán đoán tuyệt đối đều là đỉnh cấp tồn tại cái này d i ệ p p h a m bị c h ấ n trụ ngay cả đấu chiến thánh vượn cũng kinh hãi không thôi chạy đến thái sơ cổ mỏ đến đại khai s á t giới chỉ có cổ chi đại đế dám như thế hàng vũ đại đế quá làm cho chân nhân chân kinh ở đây s á t sinh một giết chính là trên trăm cái này đều là cường giả tuyệt đình a xương cốt đến nay đều đang loại sáng hết t h ả đều chỉ vì tế ra một kiện cực đạo vũ khí đầu chiến thánh vượng cảm thán cổ chi đại đế kinh tài tuyệt diễm bọn hắn khai sáng ra cổ kinh truyền thừa đến nay phồn thịnh mấy đại thánh địa trừ cái đó ra mỗi một vị đại đế đều sẽ nghĩ hết biện pháp lưu cái tiếp theo cực đạo vũ khí bởi vì nếu bọn họ sinh mệnh kéo dài có thể phát huy ra bọn hắn thần uy nói theo một ý nghĩa nào đó cực đạo vũ khí so cổ kinh còn trọng yếu hơn rất nhiều h à n g vũ đại đế vì đem hoàng huyết vàng dòng luyện thành cực đạo vũ khí thật đúng là đại phát đế uy a hoang huyết vàng dòng cuối cùng luyện thành cái dạng gì vũ khí diệp phàm hỏi hắn đôi gừng ra sự không hiểu rõ lắm thái dương thần lô nha diệp phàm ghi lại cái tên này huyền thiên cơ một nhóm cũng không có ở đây dừng lại một bên nói một bên tiến vào cổ lão công trình kiến trúc bên trong đại điện bên trong rất cũ kỹ phi thường cao và rộng có đại đạo vô tận cảm giác trên mặt đất có rất nhiều cho tàn một mảnh đen kịt huyền thiên cơ trong mắt thần quang lấp lóe xem lượn đại điện vươn tay ra một chảo liền đem một khối tảng đá đen kịt nắm trong tay tảng đá kêu bất quá năm đâm lớn phi thường phổ thông nhưng lại có vạn cân chi trọng hiển nhiên cũng không phải là phổ thông đồ vật đây chính là hoàng huyết vàng dòng a huyền thiên cơ nhẹ nhàng khẽ động màu đen ra đá nước ra một cái lô k h ẽ hở một đạo l ó a mắt xích quang bắn ra sán lạn như hồng cực kỳ trói mắt không có cách nào nhìn thẳng hoàng huyết vàng dòng chơi ạ thật sự là hoàng huyết vàng dòng mấy người kêu thành tiếng vừa hiểu rõ hoàng huyết vàng dòng liền nhìn thấy hoàng huyết vàng dòng sao một cái may mắn cao minh hoàng huyết vàng dòng cực đạo thánh vật trăm ngàn đời hiếm khi hiện lên từ thái cổ đến nay chừng mấy chục nghìn năm chỉ có hàng vũ đại đế từng chiếm được nó mức độ quý hiếm căn bản là không có cách tưởng tượng đây là chuyên thuộc về đại đế thánh vật thường nhân đừng bảo là đạt được liền thấy thì thấy một mắt cũng không thể hàng ngàn hàng vạn năm qua nó đều tựa như ảo ngộng giá trị của nó là không có cách nào đánh giá xưa nay đại đế có vài vị nhưng chỉ có một vị may mắn đạt được hoàng huyết vàng ròng đây là thượng cổ đại đế tha thiết ước mơ đồ vật rất nhiều thánh hiền đều có thể nhìn mà không thể thành như thế hiếm thấy c h i vật nắm trong tay huyền thiên cơ nhiều hứng thú đánh giá cũng không có quá mức kích động cái này hoàng huyết vàng ròng nhiều nhất giống như là cực đạo vũ khí phôi thô là để người bình thường điên cuồng đồ vật là đại đế chuyên môn thánh vật bất quá trong tay hắn có tiên khí hoang tháp hoàng huyết vàng ròng đối với hắn mà nói là dẹn hoa t r ê n g ấ m lại không đủ để để hắn điên cuồng t h â n tài người có duyên có được huyền thiên cơ được hoàng huyết vàng dòng mọi người đều coi là bình thường cũng không có người nào sinh ra lòng xấu xa tới nếu người nào dám trừ phi hắn điên dù cho là diệp phàm vốn tại nguyên tắc chúng được hoàng huyết vàng dòng người bây giờ cũng coi là rất bình thường nếu là huyền thiên cơ đem hoàng huyết vàng dòng cho diệp phàm hắn sợ sẽ chỉ coi là nhà mình sư tôn muốn giết người diệt khẩu đại ca để lao tôn nhìn xem hầu từ hét lớn dù không thể có được nhìn xem tóm lại là có thể ừ m huyền thiên cơ nhẹ gật đầu mọi người nhìn lại da đá đã chóc ra đồng tiền lớn như vậy một khối lộ ra bên trong thần vật điềm lành rực rỡ thần h ồ n g vạn đạo ánh sáng trói m ắ t hoa từ bắn yêu diêm l o á n mắt mỹ lệ làm say lòng người b ó n g ánh bên trong thần thái chạy x u ô i không cách nào nhìn thẳng vào mơ hồ trong đó có thể thấy được thần hoàng đường vân lạc cấn ở trên thần bí mà mỹ lệ đây chính là hoàng huyết vàng dòng a mọi người mê say không thôi tại mấy người lưu luyến không rời trong ánh mắt huyền thiên cơ thu hoàng huyết vàng dòng tiếp tục tại trong đại điện tìm kiếm khác thật không có chỉ có hàng vũ đại đế lưu lại mấy dòng chữ đại ý là hắn lưu cho người có duyên hàng vũ đại đế tài năng n g ú t trời một thân tu vi vang dội cổ kim đồng thời hắn là có đại cơ duyên người nhưng lại xưa nay sẽ không lấy tận t i ể u gì cũng sẽ lưu một tuyến cơ duyên đến nay người mấy người tìm kiếm liên tục Tôn、hầu、tử t hầu h ậ mỗi chí dùng lên trời mắt vẫn là không thu hoạch được gì. Trong đại điện không còn gì khác, cũng không có bí pháp các loại, chỉ có cực cho cổ trúc cả chữ cứng cắp lực, có không thu không không pháp khí thuật phong thái. nhìn phía khối phía hàng hai hữu phá thiên mà đi khi thế. dùng lên vẫn trong điện luyện tàn, năm kiến người biển, trên gì, gì là loại, trời mắt vật, tất tấm ra đại bi đại Đi mọi kia mà m vũ về vũ kỹ sau quay đầu, đều đạo đó đế đi người đều đứng tại chỗ lẳng lặng quan sát hy vọng có thể có điều nộ ra đây không phải cụ thể chuyến pháp đây là đại đạo ý cảnh có khi có thể phát động người đốn nộ d i ệ p pham có cảm giác trong lòng không linh bị kia hai chữ xúc động thân hãm không linh hoàn cảnh thánh quang như trời thế mà phát h ỏ a ra một tia đại đế thần uy từ cổ kiến trúc vật bên trong tràn tới h á n tại như trời đại đạo ý cảnh dưới dương ra hai tay pháp thân như vực sâu vạch ra từng đạo không hiểu quy tích tâm hắn có điều n ộ ra nhân quả khí tức huyền thiên cơ hơi hít mắt thản nhiên nói chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 570, vật cực tất phản 27. ps t ắ t nó đánh sai số chương vận mệnh không ra nhân quả xưng vương huyền thiên cơ từng nghe nói qua một câu nói như vậy bây giờ hán tại hàng vũ hai chữ phía trên cảm thấy nhân quả khí tức hàng vũ đại đế nói tự nhiên không là nhân quả đại đạo bất quá thân là đại đế vạn đạo đại đạo đều có hiểu biết đây mới là đại đế người khác nhau nhìn xem hàng vũ hai chữ có khác biệt lĩnh hội huyền thiên cơ nhìn thấy ẩn chứa trong đó nhân quả nhân quả đại đạo huyền chi lại huyền thậm chí tại một trình độ nào đó bên trên so không gian thời gian đại đạo còn muốn quỷ dị khó lường huyền thiên cơ tự thân phân thân vô tận gặp tinh thông không gian pháp tắc tồn tại cho dù bị đánh nổ cũng chỉ là chết một cái phân thân mà thôi bản thể bình yên vô sự nhân quả thì lại khác rút dây đ ộ n g rừng lợi dụng nhân quả công s á t bản thể phân thân chết bản tôn cũng sẽ vong nhân quả cực kỳ quỷ dị càng răm phân thân bây giờ đã gặp huyền thiên cơ tự nhiên sẽ không bỏ qua có trong h hiểu bao nhiêu liền lĩnh hội bao nhiêu. Hồi lâu, Huyền Thiên、cơ、chậm ể tìm liền lâu, bao bao Cơ ã i miệng, mở t r lời nói tràn ngập chớp ả m k á i lần l này thu hoạch n nhất, nguyên lai không lai h hoàng huyết ả i vẳng dòng, mà là nhân quả chút thành trong chấp mắt à là thành nhân Trong chút chấp quả tiểu. m này mà thời gian dài rằng giặc bên trong huyền thiên cơ đã lĩnh nộ g một chút nhân quả c h i diệu đây cũng không phải là là hoàn toàn lĩnh nộ g mà là mới nhập môn đ ỉ n h dù sao hằng vũ đại đế nói cũng không phải là nhân quả bất quá đối với huyền thiên cơ mà nói đã mở ra một cái mới môn hộ chuyện này làm x o n g sau nên lại đi tử sơn một chuyến huyền thiên cơ thầm nghĩ trên tay của hắn vô thủy đại đế đế ngọc tản mát ra nhu hòa q u a n mang dường như cảm ứng được huyền thiên cơ tâm ý nhân quả tại vô thủy đại đế đế ngọc rất nhanh liền tụ tập toàn đi huyền thiên cơ đối dần dần tỉnh táo lại mọi người đến một tiếng một bước phóng ra sau một khắc bọn hắn xuất hiện tại một mảnh rừng t u n g trước đây là nơi nào chúng ta ra thái sơ cổ mỏ sao diệp pham hiếu kỳ nói đương nhiên không có tiểu diệp tử ngươi xem thật kỹ một chút huyền thiên cơ thản nhiên nói n h a diệp pham lên tiếng trả lời nhìn lại minh nguyệt lỏng ở giữa chiếu suối trong dốc rách trên đá đây là dưới mắt chân thực khắc họa dương tung chập trờn thanh t u y ể n tổng tổng n g u y ệ t chiếu dòng suối thanh n g khiết minh nơi này vẫn là thái sơ cổ mỏ chỉ là thái sơ cổ mỏ chính là là sinh mệnh vòng cấm không có một n g ọ n cỏ làm sao lại có chỗ như vậy rất hiển nhiên đây lại là một chỗ hiểm điện một bước đi nhầm liền sẽ chết người hiểm điện có đồ vật đang phát sáng đầu chiến thánh vượn đôi mắt thâm thúy giống như là có thể nhìn tận rừng tùng suối nước dốc rách từ đá xanh chạy qua làm khiết như luyện bốn người đi vào rừng bên trong quả nhiên nhìn thấy quang hoa lấp lóe có vật thể đang phát sáng đây là một cỗ hải cốt d i ệ p pham giật mình chỉ thấy một gốc cổ tùng dưới có một bộ trắng l o a n xương cốt toàn thân nóng ánh lập lòe dưới ánh trăng phun tỏa hào quang cái này thân người trước tu vi nhất định kinh thế sau khi chết nhiều năm cốt chất còn dạng này ngọc nhuận không thể tưởng tượng nơi này có một khối ngọc bội tôn hầu t ử tại suối nước bên trong phát hiện một khối ôn ngọc bị điêu khắc thành hình rồng lấp lánh bảo huy đây là đại hạ một vị hoàng chủ huyền thiên cơ giải thích nói loại này ngọc bội chỉ có đại hạ hoàng chủ mới có thể nắm giữ là tượng trưng một loại thân phận truyền thừa mấy chục nghìn năm bất hủ hoàng triều có một vị tu vi c h ấ n thế hoàng trùi vậy mà vẫn lạc ở đây nay đất không ứng có rừng tùng cùng thanh t u y ể n vốn nên là cô quảng tri địa vật cực tất người d i ệ p phàm trong lòng suy nghĩ nguyên thiên thư bên trong có mây vật cực tất phản thấy tốc độ lui lời cảnh báo đây không phải là đối thường nhân nói mà là đối nguyên thiên sư cảnh cáo nguyên thiên thư nửa bộ sau phân từng điểm từng tới dạng này sông núi địa thế không phù hợp lẽ thường không nên tồn tại hình dạng mặt đất dưới mặt đất nhất định có không thể tưởng tượng nổi đồ vật nguyên thiên sư đều muốn lui tránh diệp phàm trong lòng lập tức thình thịch đập l o ạ n đây là có thể chạm giết nguyên thiên sư điệu m ệ n h là nhất định phải lui tránh ma thổ thế mà thật nhìn thấy vật cực tất phản loại địa thế này tại nguyên thiên thư nửa bộ sau phân đều là tương đối dựa vào sau ghi chép diệp phàm trong lòng tự nói hắn dưới mắt tuyệt đối phá không được trương gia sơ tổ vị tia nguyên thiên sư tái sinh đều chưa chắc có thể phá vỡ diệp phàm mồ hôi lạnh chảy dài từng bước một lui về phía sau đây chính là vật cực tất phản địa thế huyền thiên cơ lời nói xác minh diệp phàm phán đoán nơi này có nguyên thiên sư tổ tông đã đi tới thái sơ cổ mỏ không đến xem thử thực tế không hợp lý n g ư ờ i đem nguyên thiên thư lấy ra đi Tốt. diệp phàm nói gì ngay lấy nguyên thiên thư rơi xuống huyền thiên cơ trong tay d ầ m d ầ m tự động lật giấy bắn ra từng đạo thủy thải tựa hồ lên c ộ n m ì n h trong rừng tùng cũng có thủy thải lấp lóe huyền thiên cơ thần sắc khẽ động tay cầm nguyên thiên thư đi thẳng về phía trước đã có thể dùng phương pháp đơn giản huyền thiên cơ mới lười nhác p h i ề n phức mặc dù chính hắn cũng có thể phá đây là d i ệ p phàm giật mình hắn trên mặt đất càng nhìn đến nguyên thiên hoa văn nguyên thiên hoa văn chính là nguyên thiên thư sở độc hữu phù văn trên mặt đất chiếu lấp lánh cùng thiên thư tương hô hấp dẫn mọi người x ả i bước đi qua chỉ có huyền thiên cơ cùng d i ệ p phàm mới có thể nhìn rõ chỗ thứ nhất nguyên thiên hoa văn thâm ảo phức tạp phù văn đủ có mấy trăm cái tạo thành một cái lục mang tinh đồ tất cả đều khắc vào nguyên thạch chôn ở dưới đất giờ phút này tỏa ra ánh sáng lung linh hiện ra phía trước thụy thải nhấp nháy không chỉ một chỗ thông hướng rừng tùng chỗ sâu nhất giống như là từng chiếc từng chiếc chỉ đường đèn sáng huyền thiên cơ tay cầm thiên thư mà đi chậm rãi cất bước đi hướng rừng tùng chỗ sâu nhất một đường thông suốt đó là cái gì hầu t ử đột nhiên mở miệng ngay tại cách đó không xa có một tòa cổ xưa công trình kiến trúc cổ xưa mà rách nát nhưng không có đổ xuống đứng ở trong bóng tối kia là một tòa thần miếu thái cổ thần miếu a đ ầ u chiến thánh v ư ợ n lẩm bẩm nói thái cổ thần miếu đã qua vô tận tuyến nguyện nó mặc dù cũ kỹ nhưng cũng không có đổ xuống nơi này tại thời đại thái cổ tuyệt đối là thần thánh trọng địa đ ầ u chiến thánh vượng i ả i thích không cần để ý tới huyền thiên cơ cũng không đi qua bởi vì trên đất nguyên thiên hoa văn cũng không phải là chỉ hướng nơi đó mà là phía trước hán tiếp tục t r ư ớ c tiến vào không có phân tâm dọc theo con đường này khoảng chừng mấy chục chỗ phù văn đều huyền ảo vô song có hình như chân long uốn lượn khúc c h ế t có giống như thương r ù a chầm ngừng không mất linh động cũng không ít tinh đồ cùng đầy trời sao đối ứng đây là nguyên thiên đồ là nguyên thiên thư bên trong chỗ ghi lại thành tựu tối cao người bày ra hoa văn không hề nghi ngờ hẳn là nguyên thiên sư gây nên những người khác căn bản không có loại thủ đoạn này d ừ n g tung chỗ sâu ánh trăng như trắng loan vũ mao từng mảng lớn v ẩ xuống nước chảy bôi bôi một cái đình nghỉ mát lẳng l ặ n g lập tại phía trước t o à này đình nghỉ mát tràn đầy nét cổ xưa hoàn toàn là lấy nguyên thạch xây thành tuyên khắc đầy xương gió của tháng năm bốn cây cột khắc có rất nhiều chữ cổ d i ệ p pham vẹn vẹn nhìn cái thứ nhất của đá liền bị c h ấ n trụ thánh chủ vẫn hoàng chủ vong thần vương c ô i nơi đây quả nhiên vượt quá tưởng tượng mọi người cẩn thận quan sát ghi chép đây là một vị nguyên thiên sư bản chép tay vị kia đại hạ hoàng chủ cũng không phải là chết ở chỗ này duy nhất cừng giả còn có bốn vị thánh chủ, lại có một vị đông hoang thần vương, tất cả đều mệnh thương rừng tùng. đây là một vị nguyên thiên sư bản chép tay ghi lại rõ ràng từ những người kia di vật phân biệt đã xuất thân phần khắc xuống những văn tự này. cổ đình có thể cao tới bốn mét trên mặt đất rơi đầy lá tùng cây rừng thấp thoáng nguyệt hoa vẩy xuống làm nó xem ra thanh u mà lịch sự tao nhã bốn cây cột đá bên trên lít nha lít nhít chữ cổ rất nhiều. hoàng chủ thánh chủ còn có đông hoang thần vương đều là tại muộn năm thọ nguyên sắp hết lúc tiến vào mảnh này mật địa một thân tu vi kinh thiên động địa nhưng vẫn như cũ chết bởi nảy lông diệp phàm quan sát cái thứ nhất cột đá thật lâu chỉ có thể thở dài một tiếng mặc ngươi tuyệt đại nhân kiệt cũng ngăn không được thời gian trôi qua những người này đều là vì tục mệnh mới tại tuổi già tới đây cuối cùng chưa thể thành công đi đến một bên khác đi tới cái thứ hai cột đá trước cẩn thận đọc phía trên có vị này nguyên t i ê n sư một chút lai lịch kỹ thuật khi còn sống một ít sự tích nhanh chóng xem một lần diệp phàm ngơ ngác sững sờ nhà mình sư tôn nói không sai cái này vậy mà là đời thứ tư nguyên thiên sư nói theo một ý nghĩa nào đó là sư tổ của hắn cái thứ hai trên trụ đá ghi chép một chút liên quan tới nguyên thuật truyền thừa sử từ xưa đến nay bắc vực vẹn vẹn ra năm vị nguyên thiên sư vậy mà là nhất mạch tương truyền tra truyền con nối phía trên nâng lên cái tên này cũng chính là trương ngũ gia tổ tiên chính là đời thứ tư nguyên thiên sư đệ tử là hai trăm tuổi lúc nhận lấy khi đó hắn đã biết đến tuổi già bắt bị đầu chuẩn bị hậu sự, gặp gỡ tổ sư r a cái thứ ba trên chủ đá ghi chép một chút liên quan tới nguyên thuật vấn đề vật cực tất phản địa thế gần như khó giải nhưng đời thứ tư tổ sư tại nguyên thuật bên trên công tham gia tạo hóa quả thực là hóa ra một con đường sống không có bị vây chết tại đây mà lại phía trên rõ ràng nâng lên trên mặt đất đã bị hắn phong chấn đã không tính tình thế nguy hiểm nhưng dưới mặt đất chi thế lại muôn vàn khó khăn tăng ra không dám xúc động cổ khác di văn trịnh trọng khuyên bảo hậu nhân cho dù tu vi kinh thiên động địa nguyên thuật có thể so thiên sư cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ không phải tất có đại họa sát thân có chút địa thế không phải sức người có thể hóa giải có chút sông núi táng thiên tri lân bí mười ngàn chớ chạm bảo đây là đời thứ tư tổ sư nghiêm khắc khuyên bảo cái thứ ba của đá ngôn ngữ mơ hồ trừ khuyên bảo bên ngoài như có như không điểm ở đây bí mật sông núi táng cổ chi thánh nhân trừ vật cực tất phản loại địa thế này bên ngoài tiên lâm thai n g é n thần nguyên càng là một chỗ đại táng n ộ Ma cây thứ thư trên trụ đời á chữ rất nhỏ, phi h rất t ư n ấn g dày đặc, khắc rất sâu, n dấu thứ i diệt, cái ế n bên trong này vào vậy mà là trụ tức một t ba bị ma sâu, sợ i Đời ê nguyên n thuật. t h tư tổ sư thời gian hơn trăm năm bên trong xuất sinh nhập tử gặp qua rất nhiều h u n g địa có chút đều vượt qua nguyên thiên thư phạm chủ k ý thư đều không hiểu lấy sở học của hắn nguyên thuật căn bản không thể p h á đi tất cả đều dựa vào hắn một mình sáng tạo đột nhiên thông suốt mới s ô n g ra những cái kia tuyệt địa sống đến tuổi già cái này cây cột bên trên văn tự là hắn trước khi lâm trung tâm có điều nộ ra đối nguyên thiên thư bổ sung có thể nói là viết tiếp kỳ thư đối với đào gia đến nói đây là có thể so vô thủy kinh vô thượng bí điện là lấy thần nguyên đều cầu còn không được tiên sách từ xưa đến nay vẹn vẹn ra năm vị nguyên thiên sư mà thôi đây là một vị tổ sư suốt đời tâm huyết thăng hoa căn bản là không có cách đánh giá chân quý đến mức nào d i ệ p phá mỗi chữ mỗi câu xem tiếp đi yên lặng nhớ ở trong lòng sợ bỏ lỡ một cái ký hiệu n à y văn rất là thơm ảo không lưu loát khó hiểu các loại nguyên thuật chưa từng nghe thấy gần như là đạo diệp phàm xem không hiểu chỉ có thể âm thầm ghi nhớ lại huyền thiên cơ nhìn ba cái s á t na trong mắt tỏa hào quang rực rỡ tựa hồ có thu hoạch không thể nào sư tôn ngài cái này liền sẽ rồi diệp phàm ngẩn ngơ ba cái s á t na liền sẽ mà chính hắn lại cái gì cũng không có lĩnh ngộ ta ba cái s á t na có thể là ngươi ba canh giờ huyền thiên cơ lo lắng nói lĩnh ngộ một chút thời gian đại đạo thời gian giảm bớt đối với huyền thiên cơ đến nói đã không là vấn đề hắn có thể đem ba cái s á t na giảm bớt đến ba canh giờ chiều dài cũng có thể đem ba canh giờ gia tốc đến ba cái s á t na loại này huyền diệu tuyệt không phải hiện tại tiểu diệp tử có thể hiểu được bất quá nghe liền rất nhu bức chưa xong c ò n tiếp 22. i m ư chương 571, t h i ê n đình 27. được đời thứ tư nguyên thiên sư trần quý nguyên thuật truyền thừa tự nhiên là muốn gặp hắn huyền thiên cơ tại trong đình đứng thẳng trong chốc lát bước lên phía trước mà đi đi r a đình nghỉ mát về sau trong tay hắn thiên thư lại rầm rầm vang bắt đầu chuyển động phát ra thủy quang thiên trong rừng nguyên thiên hoa văn lấp lóe chỉ dẫn con đường phía trước vô luận là cổ đình hay là con đường này đều là lưu cho đời sau cầm thiên thư người không phải căn bản không thể phát hiện trôn ở dưới đất phù văn đi thôi huyền thiên cơ mở miệng nói nha d i ệ p pham lên tiếng có chút không yên lòng hắn tại trong đình nhìn thấy nguyên thiên sư không rõ tuổi già ghi chép đời thứ tư tổ sư cũng không phải là thọ nguyên sắp hết mà là cảm thấy được tuổi già sắp tới đem có điểm xấu sự tình phát sinh hắn không n g h ĩ kinh lịch tiền nhân chỉ biến muốn phá giải cho nên đi tới thái sơ vòng cấm thiên hạ cho dù lại lớn nhưng cũng vô nó n ó thân chỗ càng nghĩ tiến vào nơi đây vật cực tất phản loại địa thế này xưa nay hắn hữu hắn muốn dùng cái này c h i cực c h i phản đến cải biến vận mệnh thân là nguyên thiên sư trong cuộc đời định long mạch lấy c h â n nguyên phần lớn thời gian đều ẩn hiện tại thâm sơn vùng bỏ hoang ở giữa đào ra rất nhiều không nên thấy mặt trời đ ổ vật có lẽ như thế mới gặp trời kỵ diệp phàm tự nói tương lai hắn rất có thể cũng sẽ trở thành nguyên thiên sư không biết tuổi già có thể hay không tao nộ g đồng dạ n g ách nạn hắn đến bây giờ còn không có thể chân chính sáng tỏ đến tột cùng lại như thế nào kinh biến thực lực chỉ có thực lực mới có thể tự vệ diệp phàm trong lòng dâng lên một cỗ tín nhiệm hắn phải trở nên mạnh hơn một đoàn người xuyên lâm mà đi huyền thiên cơ đi ở đằng trước cũng không có gặp được nguy hiểm trên đất nguyên thiên hoa văn như long xà cùng nổi lên như huyền quy kéo xe tiếp dẫn trên trời tinh lực có thanh huy chẳng hẳn ra đời thứ tư tổ sư quả nhiên công tham gia tạo hóa đây chính là hắn chấn phong trên mặt đất thủ đoạn quá khứ hơn mười ngàn năm cũng không có suy yếu d i ệ p pham cảm giác sâu sắc b ộ i phục vị tổ sư này phi thường cao minh ngay cả tuổi g i a thánh chủ cùng hoàng chủ đều hao tổn tại nơi đây mà hắn lại hóa ra một con đường sống về mặt sức chiến đấu nguyên thiên sư không cách nào cùng các đại thánh chủ tướng so nhưng tiến vào tuyệt địa như vậy hắn lại có thể xưng được là cái thế người tài ba chúng liền châu hoàng chủ cũng so không được tiến lên mấy dặm có dư mọi người lần lượt phát hiện ba cái cũ nát công trình kiến trúc quy mô không là rất lớn cùng ban sơ nhìn thấy tòa thần miếu kia tương tự đều phi thường cũ kỹ gần như sụp đổ quá khứ lâu năm như thế không có đổ xuống chỉ có thể nói là kỳ tích cái này nội bộ khẳng định có khắc đạo văn các loại k h ô nguyên phải bất l ậ n công trình kiến trúc đều đã trở thành bụi đất, không có khả năng tồn cái trúc có bụi tại. gì trở đất, khả đều đã đ â mới cấm, tìm lớn thái di lại thái cái i thực tích, thể vật, Bất t như khẳng định địa vị lớn đến đáng sợ. Bất quá, huyền h cổ có là vào đáng quá, ở vòng vị sơ sợ. nếu đến gì ra địa đồ cơ cũng không có không nhiêu hương bao thiên ú Nguyên t h hoa văn cùng thiên thượng tinh thần đối ứng có từng sợi tơ bạc không vào rừng bên trong như dưới ánh nến lại tiến lên bốn dặm về sau một cái kiến trúc hùng vĩ vận hành ở trong rừng ngăn trở đường đi nguyên thiên hoa văn chỉ đường đại ú núi n thông hướng nơi đây. Miếu cổ rất lớn, như g là l rất một tọa vách Miếu đây. cổ môn rộng mở bên trong đen kịt một màu thấy không đến bất luận cái gì cảnh vật phảng phất liên tiếp một mảnh vực sâu ta nói phải có ánh sáng huyền tiên h cơ nói có ánh sáng vô lượng từ hư không sinh ra chiếu sáng đại điện nguyên tiên h sư tuổi già a huyền tiên h cơ lắc đầu cất bước hướng về phía trước lá tùng dày đến mẫn xích đem thềm đá đều trôn hơn phân nửa dẫm lên trên rất sốt u tiến lên mười mấy mét thềm đá biến cao lên tới cổ kiến trúc vật trước quang minh chiếu sáng đại điện một chỗ góc chết cũng không có để lại thân thức cảm giác mà đi bên trong trống rỗng cái gì cũng không có còn lại trên mặt đất dày một tầng dày mảnh đá chính giữa đài cao cũng là như thế trừ cho b ù i bên ngoài không còn gì khác đều t r ô n vùi tại tuế nguyệt bên trong cái gì cũng thừa không dưới mọi người sáng tỏ t ò a miếu cổ này không có sụp đổ đó là bởi vì nơi đây có bảy kinh thiên đạo văn đến ở trong đó tượng thần cùng tự nhiên tất cả đều hủ diệt truy s ó c đến thái cổ thời kỳ một trăm nghìn năm đều chỉ có thể là một đơn vị xa xưa như vậy tuế nguyệt chính là có pháp bảo cùng cũng nên hủ diệt trừ phi là đại đế luyện ra cực đạo vũ khí bất hủ y bất diệt nhưng vĩnh tồn thế gian không phải căn bản lưu không dưới cái gì huyền thiên cơ không hề động ngược lại là diệp phảm tại đại điện chống trải bên trong lục soát tại một đống c h o bụi bên trong tìm được một khối vết dỉ pha tạp miếng sắt thân thiết đều mục nát khối sắt tuyết trắng mặt có từng đạo khe hở càng có rất nhiều vết dỉ sớm đã mất linh tính không có giá trị hiếm thấy trên đời cực kỳ thưa thớt diêu quang thánh chủ vũ khí bên trong cũng thêm vào loại này thân thiết chỉ có đại năng mới có thể tìm được một chút thường nhân căn bản không thể được đến đây cũng là một khối lớn lại trong năm tháng ăn mòn chỉ sát dưới như thế một chút xíu cho tàn bên trong có từng khối đồng nát sát vụn có tử kinh thần đồng có đại la ngân tinh có tiên lệ lục kim đây đều là thế gian cực phẩm thân thần tài luyện cực đạo vũ khí lựa chọn hàng đầu tất cả đều trôi hết linh khí gần như phế nhất là khối kia tiên lệ lục kim cho tới bây giờ còn có năm đấm như vậy một khối lớn trên mặt nước mắt điểm, điểm. c h u y ê n thuyết là đây là tiên nhân lưu nước mắt đáng tiếc lục kim đã không giống bích ngọc như vậy hoàng ánh sớm đã ảm đạm không ánh sáng quá đáng tiếc thời đại thái cổ dạng này vật liệu chẳng lẽ rất phổ biến sao đến bây giờ khắp nơi tìm đông hoang cũng góp không ra bao nhiêu d i ệ p p h a m phàn nàn thế mà mặc kệ mục nát ở trong bụi bặm đây quả thực là một loại cực độ xa xỉ lãng phí hắn trọn vẹn tìm được mấy chục khối nhưng không có nhìn thấy một khối có thể sử dụng đại đế loại hình chiến lược cử thế vô song bất quá a rất hao tổn của c ả n h nguyên huyền thiên cơ yếu đ ớt nói t h i ê n nhân xa xỉ hậu nhân gặp nạn đến bây giờ thời đại này luyện chế đế binh vật liệu đã không nhiều giống ngoan nhân đại đế thanh đế loại hình c ầ m thân thể của mình luyện chế đế binh mặc dù tài nguyên không phải nguyên nhân chủ yếu nhưng cũng có được không gì đáng trách ảnh hưởng huyền thiên cơ chỉ cần một vận chuyển nhân quả đại đạo liền sẽ phát hiện mình cùng ngoan nhân đại đế có cực sâu nhân quả kia là huyền hoàng mẫu khí luyện chế cực đạo vũ khí tài liệu tốt Nô.、No. Nên ra tốc tiến trình. Huyền Thiên ra tốc t Cơ h ầ một nghĩ nói. Liên tại hắn suy nghĩ thời khác, Diệp cũng không có nhà hàng tại đại điện chính giữa bệ thần, cảm ứng giữa thời khắc, Phạm có tại Diệp rối. Tại đại giới suy cảm được bệ m con á i bùi đi bùi khiến vật thật thể, đất, tẫn, lịch h gỡ ra dày bóc c sử bùi tẫn, khiến cho lại thời á h mặt trời. Một trời. con lục ngọc rùa toàn thân xanh mơn mận bất quá hạch đ ả o lớn giống như l ú c cùng thật rùa không sai biệt lắm rất sống động n ắ m trong tay rất là ôn nhuận đây là một khối thượng giai chất ngọc chất ngọc nhan sắc cảm đạm tinh khí mất hết mặc dù xanh mơn mận nhưng sớm tị không có linh khí hắn tất nhiên là khẳng định đây không phải c ự c đạo vũ khí trên lệnh quá xa phía trên liền nói văn tồn tại đều không cảm ứng được chỉ là nó vì cái gì có thể tích chữ tới sư tôn đây là vật gì d i ệ p phán hỏi nói chuyện thời điểm ngón tay của hắn biến thành kim sắc dùng sức bóp này ngọc thạch vậy mà không có hủy hoại không khỏi cái này khiến hắn động dung bên trong phong ấn một vật huyền thiên cơ mới mở miệng l i ê n để tiểu diệp tử ăn một lần kinh bất quá a để vào vi sư sợi tóc bên trong bảo đảm không có việc gì trong cổ miếu cũng chỉ thu hoạch một kiện lục r ù a đen còn lại đều theo thời gian trôi qua mà không đi căn bản là không có cách trường tồn mọi người rời đi không có chút giá trị miếu cổ đến đằng sau d ư ơ n g tung may mắn g cánh rừng ở giữa khoảng chừng mấy trăm chỗ nguyên thiên hoa văn tất cả đều đang l ó e lên cùng nguyên thiên thư hô ứng đây là một mảnh thâm ảo khó dò nguyên thiên đồ nhất định long mạch tỏa thần nguyên cải biến sông núi đ ạ i thế đời thứ tư tổ sư điên rồi sao diệp farm giật mình đây là một cái siêu cấp thiên đồ vốn nên bố tại mấy chục bên trong sông núi bên trong m ớ i đúng lại bị tập trung ở phương viên trong vòng trăm trượng như thế chắc chẽ làm không cẩn thận liền sẽ trời s p bót khủng bố như vậy nguyên thiên đồ cho dù thân là nguyên thiên sư cả đời cũng phải không được mấy lần đương nhiên không điên hắn là tại d ự a thế diệp farm có thể nhìn ra huyền thiên cơ tự nhiên cũng nhìn ra không hề nghi ngờ đ ờ i thứ tư nguyên thiên sư là đang mượn vật cực tất phản địa thế tại cái này trong phạm vi phương viên bách trượng dòng dã ba trăm chín mươi năm nơi nguyên thiên hoa văn thật long tại thiên chu tước hành múa huyền quy như núi nơi này hoa văn không phải đơn giản p h ù văn tất cả đều thành đồ tổ hợp lại với nhau giống như là một bức tiên giới bức tranh lại giống là một phương t i ê n tượng hắn xem như không thèm đếm sỉa dùng cái này đến hộ chu toàn cải biến tuổi già vận mệnh chỉ tiếc huyền thiên cơ đứng tại nguyên thiên đồ bên ngoài nhìn về phía trên mặt đất trên mặt đất có một thanh đứt gãy thạch xích còn có một số vỡ vụn thạch áo cái kia thanh cây thức vì thần nguyên vỏ khô chế thành tên là lượng tiên h xích phi thường chân quý là t h a m dò thần khoáng thiết yếu chi vật về phần món kia vỡ vụn thạch áo cũng vì thần nguyên vỏ khô chế thành nhưng cách tuyệt nhất cắt khí tức mà tại kia vỡ vụn thạch áo bên cạnh có ít t ú m bộ lông màu đỏ hiển nhiên đời thứ tư nguyên thiên sư hay là tao ngộ bất chắc đến cùng vẫn là không có có thể cải biến vận mệnh tại sao có thể như vậy diệp phàm trong lòng hai phải hoảng bất quá là nhìn một quyển sách lại thêm cược mấy lần nguyên thuận tiện đào đào vài toàn núi liền sẽ phải gánh chịu bất chắc chẳng lẽ còn có âm đức nói chuyện hoặc là thế giới này có địa phủ quê hương của hắn có cùng nguyên thiên sư nghề nghiệp tương tự tồn tại kẻ trộm mộ kẻ trộm mộ nghe nói đắc tội âm phủ âm đức không đủ dễ dàng chết s ớ m mà nguyên thiên sư hẳn là cũng sẽ tao nộ thiên phạt thật sự là gặp quỷ thiên đạo bất nhân dĩ vạn vật vi số cẩu người g i ế t người trời đều mặc kệ nó làm sao quản nhàm chán như vậy sự tình bất quá a thế gian từ có nhân quả tại chỉ cần ngươi đầy đủ mạnh có thể bài trừ nhân quả cần gì phải lo lắng cho mình tuổi già cũng sẽ như thế huyền thiên cơ thản nhiên nói ừng d i ệ p pham trọng trọng gật đầu tuy có chút không hoàn toàn đồng ý nhưng nắm đấm lớn chính là đạo lý dĩ v ạ nguyên n thiên sư đều không đủ mạnh cho nên bọn hắn gặp t a i á c bất quá v i sư cùng ngươi sẽ không đi đầu này đường xưa huyền thiên cơ chậm rãi nói trên đời này không có người có thể quyết định vận mệnh của ta mà chỉ có ta quyết định vận mệnh của người khác vô luận là tôn hầu tử hay là đấu chiến thánh vượng hoặc là diệp phàm đều một mặt một bước giáo chủ muốn không muốn không muốn nói như vậy sáng tạo thiên đ ỉ n h thời gian đã không xa mà bây giờ huyền thiên cơ ánh mắt nhìn về phía phương xa lo lắng nói ta muốn lấy được v ô thủy kinh Chưa xong còn xong tiếp. vô Cảng. Hôm nay vô cảng, Khảo nay ngày Hôm Vô mai lại. thủy í chưa còn h Trưng xong vào Sơn. tiếp. Tử t lại Vô kinh vô thủy đại đế vô thủy đại đế lưu lại vô thủy kinh huyền thiên cơ cảm thấy rất hứng thú làm thời đại hoang cổ nhân tộc vị cuối cùng đại đế cũng là nhân tộc cường đại nhất đại đế một trong vô thủy đại đế tung hoành thiên hạ niên đại đem cổ chi đại đế chi huy hiện ra đến cực hạ n ai ở phía cuối con đường thành tiên gặp một lần vô thủy đạo thành không đây là thế nhân đối với hắn tối cao đánh giá cho dù mười mấy vạn năm trôi qua những cái kia truyền thừa cổ xưa cũng sẽ không quên vô thủy mới ra lớn đạo thành không dù cho vô thủy đại đế không biết sinh tử hư hư thực thực t ọ a hóa nhưng là một tiếng vô thủy t r u n g vang bắt đầu mấy đại cấm khu phải sợ hãi kiêng rẽ không thôi chỉ sợ vô thủy đại đế còn sống hắc á m náo động tiến đến thế vô thủy t r u n g sóng định định cán khôn nhân tộc huy hoàng nhất thời kỳ chính là vô thủy đại đế tạo ra niên đại h ắ n chấn áp bát hoang lục hợp quét ngang vực ngoại chấn nhiếp vạn cổ tinh trời cường thịnh cực hạn cái gì vòng c ầ m chi tôn cái gì vô thượng tồn tại cái gì bất hủ thánh linh gan d á m xuất hiện toàn bộ dốc hết sức chấn sát không hề có một điểm đáng lo lắng chấn sát qua hắc á m náo động chi tôn chấn áp qua bất tử thiên hoàng tín ngượng hóa thân chấn áp qua không rõ đại thành thánh thể chấn áp địa phủ bị g i ế t chỉ có thể trốn ở bí cảnh bên trong mấy chục ngàn năm dù cho có trí tôn cũng không dám xuất hiện thế gian phàm là ngâng lên hắn mọi người nghĩ tới chính là cường thế thần vĩ siêu việt hết thảy cổ kim đều sợ kinh nhiếp thần minh vô thủy hai chữ đã không còn là danh tự đơn giản như vậy có một loại sức mạnh bất hủ gần như thần tính gần như ma tính đây chính là vô thủy một cái hùng thị cổ kim vô thượng nhân tộc đại đế đang lâm tuyệt đỉnh khí thôn bát hoang bệ nghệ vạn cổ mà độc tôn sự xuất hiện của hắn đem nhân tộc huy hoàng đẩy hướng mức cực hạ cựu thiên thập địa đều khuất phục nhưng cũng giống như là vì vậy mà hao hết nhân tộc khí vận từ vô thủy không hiện thế gian về sau n h â n tộc từ đây xuống dốc đại đế lại khó xuất hiện thiên địa nguyên khí k ỳ biến lớn đạo pháp tắc tái diễn mấy chục nghìn năm qua n h â n tộc ngày càng xa suốt đến hiện nay ngay cả thánh nhân cũng chỉ còn lại có giải rác mây tôn cũng không còn cách nào cùng thời kỳ đó so sánh nhau huyền thiên cơ lập vào hư không bên trong nhìn qua nặng nề t ử sơn suy nghĩ bay loạn cách bọn họ rời đi thái sơ cổ mỏ bất quá một khắc đồng hồ thời gian huyền thiên cơ một nhóm liền lại trở lại từ sơn chuyến này thái sơ cấm địa chuyến đi rất có thu hoạch không đề cập tới hoàng huyết vàng dòng cùng nguyên thiên thư thăng hoa bản chỉ vì quả đại đạo một tia linh lộ liền đã đủ nhân quả đại đạo huyền ảo vô tận a huyền thiên cơ cười ha h a trong tay đế ngọc tản mát ra ánh sáng nhu hòa mọi thứ khẽ động tất nhiên có nguyên nhân bởi vì phát nguyên tại không biết ở giữa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 hướng về vô hạn không gian cùng thời gian khuyết tán mà đi giờ k h ắ c này quá khứ tương lai hiện tại vô tận xa xôi không gian cùng thời gian tựa hồ cũng hiện hiện tại huyền thiên cơ trước mắt huyền thiên cơ khí thế dâng cao có một c ố làm cho tất cả mọi người muốn chiều bái khí tức hết thể mọi người vô luận là diệp p h à m hay là tôn hầu tử thậm chí đ ấ u chiến thánh vượng tại ở sâu trong nội tâm đều cảm giác được liền xem như thần cùng tiên tại người đạo nhân này trước mặt đều muốn thấp hơn một đầu người đạo nhân này là nói hóa thân là vũ trụ bản nguyên người đạo nhân này khẽ nhúc đ í c h liền phảng phất có thể đem toàn bộ vũ trụ đều cho xóa bỏ che che lại đem thế giới đánh cho thất linh bắt lạc không ra hình dặn gì g hán lực lượng như biển vô lượng như hư không vô chỗ không đạt không thể nào hủy diệt âm thanh vang r ộ i lần nữa vang r ộ i đến nhân quả duyên phân b á o ứng chi lực đại nhân quả tiếp dẫn một đạo bàn cờ bộ dáng tồn tại tung tung hoành hoành vô số đạo xuất hiện tại huyền thiền cơ trong lòng bàn tay huyền thiên cơ bàn tay lớn vỗ một cái tám cái khắc l ấ y đế cổ ngọc liền đến trong tay của hắn không có không gian không có thời gian chỉ cần có nhân quả cùng đế ngọc nhân quả khắc tám cái đế ngọc liền đào thoát không được huyền thiên cơ t r ư ở n g khống cho dù cái này còn lại đế ngọc tại thánh vực trong phòng đấu giá hoặc là nào đó tiểu phái trưởng môn trong tay càng hoặc là tại nào đó thánh địa thái thượng trưởng lao trong tay đều không dùng một cái s á t na huyền thiên cơ được lưu lạc bên ngoài tám cái đế ngọc tăng h thêm hắn đã được tổng cộng có chín cái vô thủy đại đế đế ngọc toàn cái này liền mang ý nghĩa hắn có cao minh đến vô thủy kinh khả năng vô thủy kinh mở ra có hai loại phương thức thiên thiên đạo thể thánh thai hoặc là tập hợp đủ đại đế cổ ngọc từ xưa đến nay mấy vạn năm tới nay đều không ai có thể tập hợp đủ đại đế cổ ngọc liền xem như đại hắc cầu hắc hoàng cũng chỉ là nghĩ tìm một cái tiên h thiên đạo thể cùng đại thành thánh thể sinh một cái tiên h thiên đạo thể thánh thai ra mà bây giờ Có n hiện â n quả đ ạ đạo được được. Đây làm làm làm năm dẫn, hơn năm qua, không có người làm được sự tình, huyền thiên cơ qua, u có sự t y t vượt thời t đối đại là sự ì h nếu là tại i thiên thập địa, tất cả mọi người Hiện n truyền hình chen đến, duyên. tức thập tất tìm t cựu cả chúc cơ ra, y lấy địa, đồ mà sẽ cho dù là đấu chiến thánh vượng cổ tộc thánh hoàng tử nhìn qua chiếu lấp lánh hoàn chỉnh c ổ ngọc cũng mặt sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm dạng n à y sự tình thực tế quá lớn sẽ đối toàn bộ thế giới cách cục sinh ra ảnh hưởng trọng đại chỉ bất quá h á n tựa hồ chỉ có thể là một cái quần chúng diệp phàm huyền thiên cơ thản nhiên nói trong lời nói tự có một cô uy nghiêm sư tôn diệp phàm sắc mặt hưng phấn có một loại mình là lịch sử nhân chứng cảm giác thực lực của ngươi bây giờ là đạo cung đệ nhất trọng những ngày này tích lui xuống ngươi trong tay thần nguyên chuyển đổi t h a n h nguyên chí ít cũng có mấy triệu c ầ n tại ta bế quan r a thời khác ta hy vọng ngươi có thể đạt tới đạo cung đ ỉ n h phong Sẽ. diệp phàm ánh mắt sáng ngời cao giọng lời nói trong lời nói tràn đầy tự tin hán tu luyện mỗi một tầng cảnh giới cần thiết nguyên đều là bên trên một cảnh giới gấp mười cái này tại ngày xưa xem ra muốn tu luyện trí đạo cung đình phong hoàn toàn là một cái thiên văn sổ tự muốn có được mấy triệu cân nguyên tựa hồ là người si nói ngộng chỉ bất quá có nhà mình sư tồn tại tùy tiện dạo chơi mấy cái cấm địa liền dễ như t r ở bàn tay được mấy triệu cân thậm chí mười triệu cân nguyên tài nguyên vấn đề cho tới bây giờ không là vấn đề à, còn có phụ cận thanh hà môn ly hỏa giáo hẳn là không lâu sau sẽ tìm ngươi gây chuyện những người này ngươi diệt đi xem như thí luyện ly hỏa giáo thanh hà môn bọn hắn cùng ta không oán không cừu làm xã hội d i ệ p pham s ữ n g sở có chút kỳ quái nhân quả lực lượng huyền chi lại huyền cho dù không nguyên nhân quả vi sư cũng có thể đem tuyến nhân quả nối liền huyền thiên cơ thản nhiên nói huống chi có chút sự tình cải biến không được lấy ánh mắt của hắn nhìn lại từ là có thể phát hiện cái này thanh hà môn cùng tiểu diệp tử có một tầng nhân quả lúc này không gặp sớm tôi muốn gặp mặt dù sao thanh hà môn nâng đỡ ra cỏ ước hiếp bách tính không phải người tốt lành gì vậy liền diệt đi mặc dù chính hắn cũng không phải người tốt diệp phám nghe vậy có chút dùng mình nhân quả lại quỷ dị đến trình độ này nhà mình sư tôn lời nói hắn mặc dù không có hoàn toàn nghe rõ nhưng cũng biết một điểm nhân quả là có thể người vì đổi tựa như trong truyền thuyết thần thoại nguyễn lão trong tay dây đỏ dắt đến đó hai người hai người kia liền sẽ có một đoạn duyên phân mà bây giờ nhà mình sư tôn cũng có thể như thế coi như mình cùng người khác không gặp nhau chỉ cần nhà mình sư tôn đạn một đầu ngón tay nguyên bản sẽ không thấy mặt hai người nhất định sẽ gặp mặt trong minh minh lực lượng chú định sẽ gặp mặt mình thậm chí không khỏi mình quyết định đây là kinh khủng cỡ nào vận mệnh không ra nhân quả xưng ơ vương mà hắn chỉ là một cái đạo cung cảnh tu sĩ nên cố gắng nếu không chết cũng không biết là thế nào chết ừng cố gắng lên tiểu diệp tử huyền thiên cơ cười một tiếng thu lại khí thế xem ra nhân quả đại đạo hù dọa tiểu diệp tử cũng kích thích đến bất quá dạng này cũng tốt quyết trí tự cường không dựa vào hắn người mới có thể đi càng xa dù sao một ngày nào đó tiểu diệp tử muốn độc lập mặt đối với mình người cùng thế hệ huyền thiên cơ một bước phóng ra trực tiếp nhập tử sơn chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 573, nguyên thủy 27. thử sơn cửu long bảo vệ một châu dạng n à y đại thế ảo diệu vô tận tận thiên điệu biến hóa cực điểm ảo diệu không phải đại đế không thể tiếp nhận dạng này đại thế thời đại viễn cổ xưng là cổ hoàng núi vì bất tử thiên hoàng tất cả vì vạn tộc thánh địa về sau bị vô thủy đại đế đoạt lấy có vô thủy kinh huyền thiên cơ lại vào tử sơn xe nhẹ đường quen số cái hô hấp không đến nguyên thiên cơ trầm ngâm trong tay nõn ngọc xinh ấ m cóng ánh sinh hà ánh sáng nhu hòa từ giữa ngón tay chạy ra khiến tâm linh người ta yên tĩnh như hành tẩu tại mông lung dưới trang đêm vô thủy huyền thiên cơ đứng chắp tay lòng có cảm giác đạo vô hình vô cùng tận có thể nào nắm chắc ai nói rõ được đứng yên một lát hắn cất bước đi tới vô thủy kinh trước đem hoàn chỉnh đế ngọc để vào vô thủy kinh phía trên một lát sau có quang hoa đại tác vô thủy kinh phía trên hoàn chỉnh đế ngọc càng ngày càng nóng có da đá vỡ ra không ngừng c h ố c ra cầu ngọc quang hoa tứ tràn hướng chạy vô thủy kinh mảnh đá bay tán loạn bụi bặm đầy đất lớn đạo vô hình lúc này lại tựa như có bộ dạng tựa hồ có tuyệt thế cao nhân đưa nó giam cầm đi qua trong một trước mắt huyền thiên cơ lâm vào nói trong hải dương vô thủy kinh chính là vô thủy đạo vô tận nói từ huyền thiên cơ trước mắt chảy xuôi năm tháng giang giặc giống như đảo lưu mà quay về huyền thiên cơ phảng phất nhìn thấy một cái bị bùi đất cùng b ù i bặm bao phủ thân ảnh đứng ở hoang vu đại địa bên trên thân ảnh này vô thủy vô trung vĩnh viễn không cuối cùng không cách nào tiếp cận hắn biết đó chính là vô thủy đại đế chi tiết hắn cuối cùng không thể tiếp cận kia độc lập tận cùng thế giới thân ảnh không cách nào gặp nhau vô thủy đại đế đây chẳng qua là bị lịch sử ma diệt lạc hớn hắn cất bước trước tiến vào giống như là đặt mình vào tại mười mấy vạn năm trước dưới trời sao giống như có một bức vỡ vụ lịch sử bức tranh tại huyền thiên cơ trước mắt trải ra một đạo hư hào thân ảnh như ẩn như hiện sáng tối chợt trợn nhìn hết tầm mắt tiết lộ trước không thấy cổ nhân sau không thấy lai giả dư bi thương mà đứng to như biển cả hơi như bụi bạm vạn、vật. vô thủy nói huyền thiên cơ trong mắt thần quang càng phát sáng rỡ so n h ậ t nguyện tinh thần còn muốn sáng tỏ gấp trăm lần khí tức của hắn chập trùng không chừng dù cho là tử sơn chỗ sâu tồn tại cũng tại c ố khí tức này áp bách dưới không thể động đậy mảy may vô thủy nói a huyền thiên cơ thở dài cảm khái không thôi ai ở phía cuối con đường thành tiên gặp một lần vô thủy đạo thành không vô thủy mới ra lớn đạo thành không đây cũng không phải là chỉ nói là nói đơn giản như vậy cũng không phải là một kiện chuyện dễ muốn làm lớn đạo thành không trừ phi ngươi hiểu rõ loại này đại đạo mà lại ngươi bản thân đạo muốn rất tại loại này đại đạo làm một mươi ngàn đạo thành không thì phải tinh thông vạn đạo càng muốn đi ra chính mình đạo vô thủy đại đạo v ẫ n vô cùng đại đạo trực chỉ đại đạo điểm xuất phát huyền c h i lại huyền thế gian các loại đại đạo vận mệnh không ra nhân quả s ư n g tôn thời gian là vua không gian vi tôn mọi loại đại đạo đều có ưu thế không gian đại đạo có thể diện hóa không gian chữ vật không gian trước mắt không gian cát không gian mê cung có thể nói là công thủ cường đại thôn vệ đại đạo nhất thiện q u â n chiến trong chiến đấu hấp thu sinh mệnh tinh khí nhanh chóng tiến đến, đến dai thời gian đại đạo công kích mạnh nhất có thể thi triển thời gian đình chỉ đứng im nào đó một đoạn thời gian để cho địch nhân tạm thời bị cố định tùy ý đánh giết cũng có thể thi triển thời gian gia tốc một cái trước mắt một trăm nghìn năm để cho địch nhân giàn mua tức đoạt địch nhân t h ạ nguyên thậm chí thi triển thời gian đào lưu để cho địch nhân trở lại nhỏ yếu thời đại chỉ tiếc những n à y đại đạo đều có một cái trí mạng khuyết điểm đó chính là muốn công kích đến trên người địch nhân một khi công kích không đến trên người địch nhân uy lực cường đại nhất cũng là không tốt vô thủy đại đạo chính là lấy vô thủy đại đạo bách khai rất nhiều đại đạo công kích hoặc là bắn ngược đại đạo đại đế không thể không h ủ đại đạo lại cũng không h ủ lấy vô thủy đại đạo bắn ngược thời gian đại đạo thời gian đại đạo tuy mạnh lại không thể làm sao đại đế lấy vô thủy đại đạo bắn ngược thôn phệ đại đạo thôn phệ đại đạo tuy mạnh lại thôn phệ không được nửa phân tinh khí đây chính là vô thủy đại đế lực gáp c ử u thiên thập địa vô địch tại thế gian chân chính ỉ vào vô thủy mới ra lớn đạo thành không một đời đại đế quả nhiên bất phàm tam ớn v ế quan ngộ đạo huyền thiên cơ ngồi xếp bằng ngồi tại bồ đề cổ thụ dưới quanh thân thần quang tuấn ra từng đạo thần luân long o n g hiện hiện dọc tại sau đầu của hán vô số đạo thì tung bay giống như hào quang giống như băng r ù a lộng l â y đạo âm trận t r ư ợ n dễ nghe êm hai hắn chuẩn bị bắt đầu nộ đạo nộ ra bản thân đại đạo làm được vạn đạo hợp lưu trước mặt có vạn đạo chạy xuôi hắn muốn lấy vô thủy đại đạo làm cơ sở đi ra con đường của mình đến cái này nói dễ nhưng làm liền vô so khó khăn cần đem vô số đại đạo chỉnh hợp về một vẹn vẹn điểm này đều gian nan mười ngàn phân không chỉ có như thế huyền thiên cơ còn cần làm được không thể phá hư những này đạo tắc cơ cấu hợp lưu đại đạo nhất định phải có thể làm được tùy thời hóa thành đủ loại đại đạo diễn hóa các loại thần thông vạn đạo sông lớn hội tụ thành biển nhưng biển cả tùy thời có thể hóa thành vạn đạo sông lớn nếu không cũng là được không bù mất bồ đề cổ thụ dưới huyền thiên cơ lẳng lặng nghĩ ngộ hán quanh thân đại đạo đạo tắc bốc lên thần thông đạo tắc bay múa đem từng loại thần thông diễn hóa đến cực hạn khai thiên ấn huyền thiên cơ c h ầ m chậm một đạo ấn pháp đánh ra lập tức xuất hiện hồng mông mở huyền hoàng tách q a diện hóa vô ngân tinh không thiên địa vạn vật bao la hùng vĩ cảnh tượng lấy hắn bây giờ pháp lực thực lực khai thiên ấn uy năng đã to đến không thể tưởng tượng nổi bất quá khai thiên ấn cũng không có đem hắn toàn bộ đạo tắc bao quát khai thiên ấn mạnh phân hồng nông khai thiên tịch địa tích chứa trong đó ngày mai đủ loại đại đạo huyền hoàng âm dương tứ tượng ngũ hành bát hoang c ử u cung thiên đất khô chi bắt đầu địa sát ngàn tỷ loại đại đạo nhưng trong đó cũng không có v ô thủy đại đạo diễn thế huyền thiên cơ trước người thiên địa đột nhiên sụp đổ độ sụp hồng nông như mài mài nhỏ hết thảy đem thiên địa quay về hỗn độn vạn đạo nghiền nát cho dù là thiên đạo cũng bị xoắn nát hồi phục hưởng nông g hóa tiên huyền thiên cơ quanh thân tiên quang dâng trào quần áo phần phật tiên quang phi thăng ẩn ẩn tựa hồ muốn mở ra tiên vực thông đạo phi thăng ra ngoài còn chưa đủ hóa tiên ấn cũng không thành mặc dù bao quát tiên đạo nhưng cũng không có bao quát nó đại đạo của hắn cần phải ba ấn hợp một mới có thể để ta đem tự thân đại đạo luyện làm một thể vạn đạo hợp lưu huyền thiên cơ kết xuất ba ấn cũng không có dương dương đắc ý đây là hắn đã linh nộ ra dù so ngày xưa càng cường đại chút nhưng đây cũng không phải là cực hạn của hắn hắn vẫn tại lĩnh hội thôi diễn mình phải làm thế nào mới có thể làm đến vạn đạo hợp lưu cái này ba ấn đã bị hắn thôi diễn đến cực hạn lấy hắn tự thân cảm nhận đến xem cơ hồ bất lực lại hướng t r ư ớ c phóng ra một bước khai sáng ra một loại vạn đạo hợp lưu công pháp muốn thành tựu mình đại đạo một đầu đại đạo chứng đạo đồ liền nhất định phải khai sáng ra ngang qua kim cổ tung hoành huyền o à n h h ma, bao dung vạn v ậ thiên vạn đạo đại đạo. Đầu này đại đạo, này Đầu c í n ấn, trung cấn、pháp. Hắn tung thần quang quang h thứ pháp. thì hảo là tư t cực vô số đạo ạ bay, thần quang hảo quang bay múa, tại bồ đề Huyền cổ chính thụ dưới một tòa t hơn h dưới i ngày. là cơ hình dung t i ể u tụy phảng phất không có chút nào sinh cơ lâm vào cô quạng trạng thái bên trong tại quanh người hắn đều là tử khí hắn như là thân ở hỗn độn bên trong cổ xưa nhất thần c h i lâm vào ngơ ngơ ngác ngác ngủ say bên trong như sinh sự sinh như chết không chết Hán đạo tắc ngược dòng đạo tắc vạn ố n nguyên, đi theo đến về đi đ theo i đạo đầu g từng lặng, không gì năng, u đầu uy uy ồ n yên nên trở trở đại đạo lại cái lực là mà vật ề về về về về bản sơ, về quy nguyên, trở về bắt bất nguyên, đến thiên địa chưa từng xuất hiện hôn nộn, đến không không tiên không hồng mông phương. sơ, Vạn v quy đầu, xuất gì trở trở trở địa đại đạo, đạo, đại đạo địa chưa cái có có có kỳ đều im lặng đột nhiên một tiếng rất nhỏ tiếng tim đập chuyển đến một tiếng này nhịp tim như là vũ trụ chưa mở thời điểm hết thệ tính mịch không ánh sáng không màu vô sinh vô tử mọi âm thanh yên tĩnh không có bất kỳ cái gì sinh linh không có bất kỳ cái gì thanh âm thời điểm truyền đến thanh âm đầu tiên là tiên thiên đạo âm là lớn c ủ a quảng đại hoàng v ũ bên trong thứ nhất nói sinh cơ đông huyền thiên cơ khí tức dần dần tăng trưởng càng ngày càng mạnh càng ngày càng lớn mạnh hắn như là ở trong hỗn độn đản sinh tôn thứ nhất thần vô so cổ lao thần hắn tất cả đạo tắc khôi phục tại oanh minh trong tay hắn ngưng tụ ra một thanh thần phủ giang giác hắn một đứa bổ ra khai thiên thực địa mở ra hừng nông tử khí phất liệt hóa thành huyền hoàng nhị khí huyền giả dâng lên là trời diễn hóa xuất nhật nguyện tinh thần tinh hà h o n g ánh hóa thành trường hà vòng quanh thân thể hắn lao nhanh hoàng giả vì địa đại địa h i ể n hiện muôn vàn dãy núi một một đột ngột từ mặt đất mọc lên khe danh lạch trời sông lớn trường giang cuồn cuộn tràn vào biển cả tới nhuần văn vật vạn linh tạo ra vô số tiên thiên thần một bay vọc hiện xuất hiện tại thiên địa này bên trong và n h thiên địa đột nhiên kịch liệt chấn động hóa thành một cái cối x a y khổng lồ đem thiên địa toàn bộ bao phủ cối x a y khuấy động đem thiên địa nuốt hết hết thảy đều đều xoắn nát cối x a y khổng lồ chảy ra như thác nước hỗn độn hồng nông khí huyền hoàng lâm dương thiên địa nhân tam t ả i tứ tượng ngũ hành bát hoang cùng cùng vừa mới bị tố lập đại đạo toàn bộ phá d i ệ t trong khoảnh khắc vừa mới đản sinh thiên địa liền bị thiên địa này lớn mài thốn p h ệ hồi phục hỗn độn hồng nông huyền thiên cơ quanh thân tiên quang quanh quẩn hãn tại hóa tiên tiên đạo vờn quanh quanh thân để hắn giống như muốn từ thế gian này cử hà mà siêu thoát phi thăng ra ngoài. ra ba ấn trong tay hắn một mạch mà thành mà vào lúc này huyền t h i ê n cơ ngồi xếp bằng ngồi tại bồ đề cổ thụ dưới trên mặt không vui không buồn hai tay chỉ nắm bắt một đạo ấn pháp thân thể của hắn cùng đạo tắc cùng hắn cùng một chỗ cộng đồng tạo thành một cái huyền chi lại huyền d i ệ u chi lại d i ệ u ấn pháp cái này ấn pháp ẩn chứa một loại vi d i ệ u rung động không có chút nào khí tức không có uy năng kinh thiên động địa nhưng lại ẩn chứa uy năng kinh thiên động địa có được ẩn chứa vũ trụ huyền cơ cái này ấn pháp nói nguyên nói Bắt bắt bắt khắp Trung Thủy Tại cái này một thân xuống, tất tiên tiên hết thể đầu. đạo đầu. đại đạo đạo, đạo, đạo, đầu. Nguyên lưu, Quy Nguyên xuống, Quy Nguyên Cấn Ấn. này, vạn cùng này không phân thiên đạo, không phân thiên đạo, không phân ngày mai vạn Giờ cực cái cả phục Pháp, hợp mai ở trong cơ thể hắn vô số loại đại đạo rốt cuộc không phân khác biệt lại cũng không có cái gì thiên đạo đạo tác không có đại đạo đạo tác không có bản sơ đạo tác không có, có hậu thiên vô số loại đại đạo có chỉ là một đầu đại đạo nguyên thủy đại đạo huyền thiên cơ c h ậ m c h ậ m mở mắt âm thanh âm vang lên từ nay về sau ta vì nguyên thủy đại thiên tôn chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 574, t h ử sơn c h ỗ sâu 27. nguyên thủy đại đạo huyền thiên cơ xem vô thủy kinh ngộ nguyên thủy đại đạo đây là hắn lần thứ nhất đi ra đạo của mình ngộ ra chính mình đạo nói dễ làm khó khăn không lĩnh ngộ học tập các loại đại đạo khoáng đặt tấm mắt lại như thế nào đi ra chính mình đạo